hiện giờ chuyện này nàng là lợi dụng Điền tú bội nhưng là nàng không hối hận vốn dĩ chuyện này chính là không công bằng vốn dĩ Vĩnh Nam Ca không nên như vậy tuổi xuân chết sớm đều là an tử toàn bọn họ nếu không phải bọn họ có đặc quyền Vĩnh Nam Ca như thế nào sẽ chết nàng một chút đều không có làm sai chuyện này làm xong Điền tú bội chỉ biết được đến càng nhiều khen ngợi rốt cuộc so với tư chất thường thường nàng tới nói có chắc tuyệt thiên phú điền tú bội càng có quyền lên tiếng, càng có thể khiến cho người khác chú ý. Nàng cũng không có lợi dụng điền tú bội, chỉ là làm một chuyện, điền tú bội vẫn luôn ở làm sự tình, cùng đặc quyền đấu tranh, phản kháng vận mệnh xuất thân. Đối, chính là như vậy. Nghĩ thông suốt lúc sau, Vạn Di Mai trong lòng thoải mái, nghĩ ngày mai trở lại Vạn gia lúc sau muốn như thế nào cùng trong nhà nói. Vạn Di Mai trăm triệu không nghĩ tới chính là, lúc này, ở điền tú bội trong phòng. Cái kia bị nàng lợi dụng điển tú bội thế, nhưng rút đi ngốc nếch thổ thủ, trên mặt lộ ra âm ngoan tươi cười. Ở nàng trước mặt, thế nhưng bãi một cái kỳ quái tinh thạch, đen như mực, dường như có mây khói ở bên trong bốc lên. Nhìn kia quay cuồng màu đen sương khói, điển tú bội trên mặt tươi cười càng gì, ngón tay yêu thương nuốt ve kia quỷ dị tinh thạch, lẩm bẩm nói: "Vạn di mai hận ý quả nhiên lại gia tăng." "Thật hảo, thật hảo." Cũng không biết này tư gia cùng vạn gia cùng nhau lộ ra bọn họ bản tính, lại có thể vì ta cung cấp nhiều ít lực lượng đâu. Mấu chốt nhất chữ, điền tú bội cũng không có nói ra tới, nhưng là trên mặt nàng kia kính trọng biểu tình, không một không cho thấy, cái kia không nói ra tới chữ làm nàng cỡ nào để ý sung bái. Điền tú bội tay tại đây nơi quỷ dị tinh thạch thượng một mạt, tinh thạch lập tức biến mất không thấy. Nàng còn lại là cười đến càng thêm quỷ dị, ở tính toán. Ngày mai đi tư gia muốn nói như thế nào? Ngay kế, An Tử Toàn vừa mới tu luyện xong, hồi học viện, cả người đều là mệt đến muốn chết, treo ở vân hạo trên người. Liên một bước lộ đều không nghĩ đi. Mệt mỏi đi. Vân hạo bất đắc dĩ ôm nàng, lắc đầu nói, hôm nay quá liều mạng. Ta sờ đến một chút quy luật, giống như có thể ngưng tụ dường như. An Tử Toàn thân thể thực mọi mệt, nhưng là liền tinh thần thực hảo. Trở về lúc sau. Ta dùng nguyên tố dịch ngâm một chút, hảo hảo tu luyện một chút, hồn lực khẳng định sẽ tăng lên. Đưa một người hồn lực bị tiêu hao hầu như không còn, sau đó lại ở pha loãng quá nguyên tố dịch ngâm tu luyện, như vậy có thể cường tráng kinh mạch, đối hồn lực tu luyện chính là có rất lớn trợ giúp. Đương nhiên, cái này biện pháp người bình thường là sẽ không sử dụng tích, rốt cuộc, nguyên tố dịch. Quý A. Nhưng là, nay ở an tử toàn tới nói hoàn toàn không có cái này băn khoăn. Nàng hiện tại liền tưởng trở về, hảo hảo ngâm một chút nguyên tố dịch. Có hay không cảm thấy rất kỳ quái? An tử toàn kỳ quái nhìn nhìn chung quanh, như thế nào người chung quanh xem ánh mắt của nàng đều quái quái. Đi về trước lại nói. Vân hạo tự nhiên là thần thức ngại bén, nhận thấy được chung quanh người đối bọn họ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là đối an tử toàn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Không đợi đến trở lại trong viện. Liên nhìn đến ở nửa đường đón bọn họ sao trời. Vừa thấy đến bọn họ, sao trời bước nhanh đón đi lên, chủ tử, An cô nương, ra một chút sự tình. Vân hạo hơi hơi gật đầu một cái, ba người về trước đến bọn họ trô ở lại nói. Vạn gia cùng tư gia náo loạn lên, nói tư vĩnh năm là ở quá sơ bí cảnh bị An cô nương hại chết, ở trên đường cái xào lên. Sao trời nói làm An tử toàn một trận vô ngữ. Đây là cái gì cùng cái gì? Cái này cũng quá có lẽ có đi. An tử toàn cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào khởi như vậy tới bắt nước bẩn. Tư Vĩnh Năm có chết hay không cùng ta có cái gì quan hệ? Quá sơ bi cảnh bên trong đã chết nhiều người như vậy, làm gì một hai phải nhéo nàng không bỏ? Hiện tại bên ngoài, là tư gia chắc chắn chuyện này chính là An cô nương làm. Muốn liên hợp vạn gia cùng nhau tới tìm An cô nương chất vấn. Sao trời bất đắc dĩ nói? Có bệnh. An tử toàn tức giận một phép cái bàn. Mặc cho ai bị như vậy không thể hiểu được quan uổng đều sẽ tức giận. Tử toàn đây là thay ta gánh tội thay. Già nước nhuận bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rốt cuộc giết tư vĩnh năm người chính là hắn. Ta đi giải thích một chút đi. Già nước nhuận nói. Giải thích cái giám. An tử toàn tức giận đến trực tiếp tuôn ra khẩu, một đám bệnh tâm thần. Liên tính là giải thích bọn họ cũng sẽ không thừa nhận Tư Vĩnh Năm tìm người muốn tới chặn giết chúng ta. An tử toàn mày nhăn lại, cười lạnh nói, nếu bọn họ như vậy không có việc gì tìm việc, như vậy, chúng ta liền trực tiếp đối thượng. Như thế nào đối thượng? Giàn Đức nhận tò mò hỏi. Xem bạn ra phản ứng, chỉ cần làm cho bọn họ biết, chúng ta căn bản là khinh thường đi sát Tư Vĩnh Năm thì tốt rồi. An tử toàn cười nói, nếu tưởng hướng trên người nàng bắt nước bẩn, Như vậy cũng đừng quái nàng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó phản kích. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vạn Y Di San đem Vạn Di Mai cấp kéo vào trong phòng, tức giận đến toàn thân đều ở phát run. Ta chỉ là tưởng cấp Vĩnh Nam Ca Thảo một cái công đạo, có cái gì sai? Vạn Di Mai nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Vạn Y Di San, tỷ tỷ, ngươi đừng quên, ngươi là thiếu chút nữa phải gả cho Vĩnh Nam Ca người, ngươi như thế nào có thể đối Vĩnh Nam Ca chết thở ở đâu? Chiến sư chết ở bí cảnh bên trong, không phải hết sức bình thường sao? Ngươi làm như vậy không phải cố ý cấp trong nhà nan Kham sao? Vạn y san thật là phục vạn di mai. Như thế nào sẽ là nan Kham? Vạn di mai kinh ngạc trừng lớn hai mắt, tỷ tỷ, vĩnh năm ca đối với ngươi si tâm một mảnh. Ngươi như thế nào có thể tuyệt tình như vậy? Ngươi cho rằng tư vĩnh năm vì cái gì muốn cùng nhà chúng ta liên hôn? Đó là nhìn chúng nhà chúng ta là nguyên tố sư thế gia. Bọn họ muốn dựa thế. Vạn y dì san không nghĩ tới vạn Di mai như vậy không hiểu chuyện, chỉ có thể đem tư vĩnh nằm mục đích nói ra. Liên tính là dựa thế, phụ thân tổ phụ cũng đều đồng ý. Vạn Di mai một câu liền cấp vạn y dì san đổ đi trở về, ngươi cũng không có phản đối không phải sao. Đây là sự tình trong nhà, ngươi không biết, ngươi đừng hồ nháo. Vạn y dì san muốn nói lại thôi, này có lệ thái độ làm vạn Di mai trong lòng lộn bột một chút càng là giận dữ, tỷ tỷ, ngươi quả nhiên vẫn là bạc tình quá nghĩa. Vạn Di Mai tức giận đến mang to, ngươi cho ta đi ra ngoài. Vạn Y Di San tức giận một lóng tay cửa, nổi giận nói: cho rằng nàng tưởng sao? nàng căn bản là không nghĩ cùng Từ Vĩnh năm tiếp xúc, nhưng là Vạn Y Di San nghĩ đến đã từng tổ phụ lời nói, nàng trong lòng kia kêu, kêu một cái đau. đang nghĩ người tới, nha hoàn vội vàng lại đây, bẩm báo nói: tiểu thư. Gia chủ thỉnh ngài qua đi. Hảo, ta đây liền đi. Vạn Y-Gi-San vội vàng sửa sang lại một chút chính mình, vội vàng đi tổ phụ thư phòng. Thư phòng nội, vạn gia gia chủ ngồi ở ghế trên, kia trên mặt nếp nhăn thật sâu khắc ra hắn ưu sầu. Nhìn thấy già nua rất nhiều tổ phụ, vạn Y-Gi-San trong lòng đau xót, hành lễ nói, tổ phụ. Sani, người đã đến rồi. Vạn gia gia chủ thấp giọng nói. Đúng vậy, tổ phụ ngay chớ có tưởng chuyện khác, thân mình quan trọng. Vạn y rì san đau lòng nói, Vạn gia đều sắp hủy hoại, ta còn để ý chính mình thân mình có ích lợi gì? Vạn gia gia chủ thật mạnh thở dài một tiếng, lại trọng thở dài cũng không có cách nào đem hắn tích tụ với tâm sầu tư cấp thở dài đi ra ngoài. Vốn dĩ cho rằng cùng Tư gia kết thân sẽ nương Tư gia gia thế giữ được Vạn gia vinh quang, đáng tiếc Vạn gia gia chủ lắc lắc đầu, đầy mặt suy sụp. Tư Vĩnh Nam đắc tội An Tử Toàn, An Tử Toàn lại được đến phòng đấu giá tràng chủ cùng với hạ gia người coi trọng. Có thể thấy được, nàng tiềm lực vô cùng. Nếu là, làm người gả cho Tư Vĩnh Nam, ngược lại là hại và gia. Thân là nguyên tố sư gia tộc, không có người so vạn gia gia chủ càng thêm minh bạch một cái lợi hại nguyên tố sư sẽ cho một cái gia tộc mang đến như thế nào vinh quang. Đắc tội một cái lợi hại nguyên tố sư, thường thường mang đến chính là hủy diệt tính hậu quả. Tổ phụ, chúng ta có thể rời đi kinh thành. Vạn Y Di San thật cẩn thận đề nghị nói. Không được. Vạn Gia Gia chủ đột nhiên một phách cái bàn, tức giận đến kịch liệt hò khăng lên. Vạn Y Di San sợ tới mức vội vàng qua khứ, cấp Vạn Gia Gia chủ vỗ tay bối thuận khí. Vạn Gia nhiều ít năm đều ở kinh thành sừng sững không ngã, chịu thế nhân kính ngưỡng. Chúng ta là nguyên tố sư gia tộc a, sao lại có thể dám xịt rời đi? Vạn gia gia chủ một bên ho khan một bên đau lòng nói. Chính là vạn y dì san khó chịu nói nhỏ, nhà chúng ta nguyên tố sư đã ngưng tụ không gia cao phù hợp độ nguyên tố dịch. Đây mới là bọn họ vạn gia chí mạng bí mật. Vì cái gì nàng phải nghe theo trong nhà an bài, cùng cũng không thích thậm chí là chán ghét tư vĩnh năm tiếp xúc. Chính là bởi vì, nhà bọn họ đã không có lợi hại nguyên tố đúng rồi. Một cái gia tộc. Tính cả cấp bậc 6 thành phù hợp độ nguyên tố dịch đều ngưng tụ không ra nói. Như vậy nguyên tố sư không khác là không hợp cách. Bọn họ hiện tại ngẫu nhiên lấy ra tới cao phẩm chất nguyên tố dịch, đều là trước đây gia tộc lưu lại. Đây cũng là nàng từ lần này đại bị lúc sau, trở về minh sắc đưa ra không nghĩ cùng tư vĩnh năm ở bên nhau thời điểm, tổ phụ hướng nàng lộ ra bí mật. Nhà bọn họ nếu là muốn giữ được gia tộc vinh quang, liền phải liên hôn không thể đơn thuần gần dựa nguyên tố sư tới chống đỡ. Mà tư ra, cái này chiến sư gia tộc đó là bọn họ tốt nhất liên hôn đối tượng. Có thể nói, Vạn Y Lý San trong lòng là kháng cự Tư Vĩnh Năm, nhưng là, nhìn đến tóc trắng xóa tổ phụ, khuôn mặt u sầu đầy mặt phụ thân, nàng làm sao có thể nói cái không tự đâu. May mắn, may mắn thấy được Tư Vĩnh Năm đắc tội an tử toàn cùng phòng đấu giá chẳng chủ hạ gia quan hệ bất đồng. Lúc này mới trở về cùng tổ phụ phụ thân thuyết minh tình huống. Lúc này mới có sau lại tư vĩnh năm tới cửa, tổ phụ phụ thân tránh mà không thấy sự tình phát sinh. Chỉ là, trăm triệu không nghĩ tới, tư vĩnh năm thế nhưng sẽ chết ở quá sơ bí cảnh. Vốn dĩ nàng cho rằng sự tình tất cả đều đi qua, ai thành tưởng, vạn di mai thế nhưng náo loạn như vậy vừa ra. Tư ra chạy tới cửa tới làm cho bọn họ làm chủ, bọn họ là tưởng không thấy. Nhưng cố tình vạn di mai nháo đến như vậy lại, luôn mồm kêu an tử toàn là giết người hung thủ, làm tổ phụ bọn họ cấp tư vĩnh năm làm chủ. nay thật là làm tổ phụ bọn họ quá khó xử. kia cũng không thể rời đi. Vạn gia gia chủ trầm giọng nói, ta không thể đương vạn gia tội nhân, vạn gia vinh quang không thể ở tay của ta chôn vùi. Chính là, tổ phụ vạn y ri còn muốn nói nữa cái gì, vạn gia gia chủ xua xua tay nói, được rồi, ta kêu ngươi tới. Chính là làm ngươi xem trọng gì mai, nàng không hiểu chuyện, một hai phải cùng tư ra câu kết. Ngươi đem nàng nuốt lại, tư vĩnh năm sự tình, quá một đoạn thời gian, đại gia liền sẽ quên mất. Vạn y dì san có thể nói cái gì? Chỉ có thể là bất đắc dĩ gật đầu, hành lễ lui đi ra ngoài. Vạn gia gia chủ đau đầu đẻ đẻ cái chán, loại này hậu chạch sự tình, hắn luôn luôn không đúng tay, san nhi là con vợ cả đại tiểu thư. Bọn họ vạn gia tam đại thế nhưng không có một cái nam đinh, cũng là hắn vẫn luôn tiếc nuối sự tình. Bất quá, không có cách nào, ai làm cho bọn họ vạn gia đình tự vẫn luôn không nhiều lắm. Hắn chỉ hy vọng, chính mình xuống mồ phía trước, vạn gia còn có thể bảo trì dĩ vãng vinh quang, không đến mức xuống dốc. Nói cách khác, hắn thật sự không mặt mũi thấy chính mình tổ tiên A. Tư gia liền tính là tìm tới vạn gia, ở cổng lớn đại náo một hồi lúc sau. Làm không ít người đã biết chuyện này. Nhưng là, cũng không có cấp an tử toàn mang đến cái gì thương tổn. Rốt cuộc, huyền huy nơi này mọi người đều là từ nhỏ liền tu luyện, không thiên phú nói không thiên phú, nhưng là, đối tu luyện sự tình đều môn thanh. Đi bí cảnh rèn luyện, chết bên trong. Đó là thực bình thường sự tình hảo sao. Giết người đoạt bảo, thái bình thường hảo sao. Hoặc là, có bản lĩnh chính mình đi báo thù? Hoặc là liền có năng lực mời đến cường đại ngoại viện đi báo thủ, nói cách khác, liền ngẹn. Cái nào tu luyện nhân thủ thượng không dính quá huyết, mặc kệ là chủ động vẫn là bị động. Đương nhiên, tư gia nháo lên, cũng không phải đối an tử toàn không có ảnh hưởng, ít nhất có chút người sẽ ở sau lưng nghị luận. Đối với loại chuyện này, an tử toàn tỏ vẻ, ai nói nói đi, dù sao không đau không ngỡ, nàng còn tiếp tục tu luyện nàng. An Tử Toàn là nhịn nhưng là có người nhịn không nổi. Phanh một tiếng, tư gia đại môn bị một chân cấp đá phi. Thật lớn động tĩnh chính là làm chung quanh người qua đường hoảng sợ. Đi ra cho ta. Sầm lao đứng ở tư gia cửa kêu lên. Tư gia hạ nhân nơi nào gặp qua cái này a, sợ tới mức kẻ ra quần vội vàng chạy đi vào báo tin. Thực mau tư gia người liền vội vàng ra tới, vừa thấy tới cửa đứng người, trên mặt biểu tình đều không đúng rồi. Tư gia tốt xấu cũng là chiến sư gia tộc A, tuy nói không phải thực nổi bật, nhưng là ở kinh thành bên trong không xem như nhất lưu thế gia, kia cũng là nhị lưu, nói cách khác, vạn gia cũng sẽ không coi trọng bọn họ tư gia. Bị người như vậy một chân cấp đá bay đại môn, khẩu khí này, nếu là thay đổi những người khác thật là nhịn không nổi. Nhưng là, người này là nguyên tố sư tổng hội đại trưởng Lão Sầm Lão, liền tính là bọn họ tư gia cũng muốn ước lượng ước lượng. Sầm Lão, ngươi đây là nhà các ngươi từ vĩnh năm chết ở quá sơ bí cảnh bên trong, đó là hắn thời vận không tốt. Nhà ta tử toàn cùng hắn ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ, giết hắn làm gì? Sầm Lão hừ lạnh một tiếng, về sau lại nói hiệu nói vượng, ta lại đá liền không chỉ là đại môn. Tư gia người sắc mặt biến đổi, tốt xấu bọn họ cũng là nhị lưu thế gia, bị người như vậy trước mặt mọi người vả mặt, tuy nói là không thể sẽ rách mặt, Nhưng là nên nói nói vẫn là muốn nói. Liên tính là không có ân oán nhưng là nhà ta vĩnh năm trên người nếu là có cái gì bị người nhớ thương thượng đồ vật đâu. Tư gia người trầm giọng nói. Nói giỡn. Nhà các ngươi tư vĩnh năm có thứ gì là làm nhà ta tử toàn nhớ thương. Nhà ta tử toàn là nguyên tố sư. Dùng đến nhớ thương các ngươi tư gia đồ vật. Chỉ cần tử toàn nghĩ muốn cái gì đồ vật, có rất nhiều người phủng đưa đến nàng trước mặt. Sâm Lao nói làm chung quanh xem náo nhiệt người có gật đầu có tắc cẩm hoài nghi thái độ. An tử toàn liền tính là nguyên tố sư, kia cũng bất quá là một bậc nguyên tố sư. Sầm lão lời này nói quá độ đi. Đối với hoài nghi người, người bên cạnh trực tiếp cười lạnh, người ngốc a, không thấy được sầm lão vì an tử toàn đều tới đá tư gia đại môn sao? Sầm lão như vậy yêu quý cái này lôi đệ, xem ở sầm lão mặt mũi thượng, an tử toàn cũng có thể đi ngang. Có người như vậy vừa nói. Người bên cạnh liên tục gật đầu. Như thế. Xem sầm lao chính là phá lệ để ý cái này kêu an tử toàn đồ đệ A. Nên cảnh cáo cảnh cáo xong, sầm lao xoay người liền đi. Loại chuyện này hảo giải quyết, trực tiếp thực lực nghiền áp là được. Chờ đến an tử toàn biết chuyện này thời điểm, chạy tới sầm lao trước mặt, lão sư. Được rồi, không cần vì loại chuyện này phân tâm, hảo hảo tu luyện. Sầm lao căn bản là không nghĩ nói chuyện nhiều này đó việc nhỏ lúc này hắn cái này đương lão sư không ra đầu, ai xuất đầu? lão sư, ngài thật tốt. an tử toàn vui vẻ lôi kéo sầm lao cánh tay quơ quơ, khó được xem chính mình đồ đệ làm nũng, sầm lao chính là tương đương hưởng thụ. vừa mới hưởng thụ một chút tiểu đồ đệ mềm mại đáng yêu làm nũng, đột nhiên cảm giác được chính mình cánh tay có điểm lạnh, hình như là bị cái gì mánh thủ cấp theo dõi dường như. sầm lao vừa nhấc đầu, vừa lúc đối tượng vân hạo kia lạnh băng đôi mắt. Ở nhận thấy được hắn ánh mắt lúc sau, Vân Hạo thế nhưng môi mỏng hơi hơi dơ lên, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Sầm Lao trong lòng run lên, thật muốn la lên một tiếng, "Tổ tông, ngài đừng cười thành sao?" So không cười còn khiếp người. "Được rồi, nhanh hảo hảo tu luyện đi." Sầm Lao nghiêm túc nói. Hắn là thực hưởng thụ tiểu đồ đệ làm nũng, nhưng là, hắn cảm thấy bị một cái hộ thê quỷ ma như vậy nhìn chằm chằm. Tuy thời đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, Hắn vẫn là không cần dùng chính mình tánh mạng tới hưởng thụ buồn cười tiểu đồ đệ nhụ mộ chi tình. Là. An tử toàn lập tức lên tiếng, chạy tới tu luyện. Vân hạo đối với sầm lão hơi hơi một gật đầu, sau đó đi theo an tử toàn phía sau rời đi. Chờ đến vân hạo sau khi rời khỏi, ở tư gia huy phong bắt diện sầm lão lúc này mới thở dài một cái, ở trong lòng hung hăng mắng, thực lực cường ghê gầm à. Hào đi. Chính là ghê gớm. Sầm lão buồn bực. Thật vất vả thu một cái như vậy đáng yêu tiểu đồ đệ, cố tình đáng yêu tiểu đồ đệ bên người có một cái đáng sợ ra hỏa như hổ rình mồi. Thật là. Buôn bức à. Mặc kệ thế nào, vân hạo đối sầm lão quan cảm vẫn là không tồi. Đặc biệt là vì tử toàn suốt đầu, trực tiếp liền đem tư ra này đó nhảm chán động tác cấp hoàn toàn áp chế. Rốt cuộc, bọn họ không hảo trực tiếp tư ra đối thượng. Nếu là đối thượng nói, sẽ bị người ta nói cố ý hư gì đó. Cuối cùng ngược lại là chúng tư gia quỷ kế. Sầm lao ra cửa, là thật sự giúp đại ân. Cho nên, sầm lao cánh tay còn hảo hảo đái ở hắn trên người, nói cách khác. Hắn tức phụ nhi vì cái gì muốn chạm vào nam nhân khác. Liên tính là cái lao nhân cũng không được. Tư gia bị như vậy một nháo, cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể là chính mình yên lặng sửa được rồi đại môn, làm bộ không có chuyện này phát sinh. Ngược lại là điền tú bội đắc ý nở nụ cười. Tư gia này đó sắp tức chết rồi đi. Sinh khí đi. Càng là sinh khí càng là phẫn nộ càng tốt. Như vậy, nàng bắt được lực lượng liền càng nhiều. Bất quá, chỉ là tư gia người ở phẫn nộ không thể được. Nghĩ đến ngày đó ở vạn gia lặng lẽ nghe được đại bí mật. Điền tú bội trong lòng có tính toán. Thật là không nghĩ tới, vạn gia đã không có tốt nguyên tố sư. Xem ra vạn gia gia chủ nguyên tố sư năng lực thoái hóa. Đây chính là rất tốt cơ hội. Nàng nếu là không đem này một hồ thủy cấp quấy đủ, chẳng phải là quá lãng phí tốt như vậy cơ hội sao? Nghĩ tới nơi này, Điền Tú Bội đã có tính toán. Vạn Di Mai bị đóng mấy ngày, rốt cục là một lần nữa về tới chiến sư học viện. Chờ đến nàng trở về, mới phát hiện, đại gia đã đã sớm đem Tư Vĩnh năm sự tình vức tới rồi sau đầu, không có người nhắc lại. Cứ như vậy, chính là đem Vạn Di Mai tức giận đến không được. Tú Bội, ta không phủ. Vạn Di Mai tìm nàng hảo tỷ muội khóc lóc kể lể, ta lại bị tỷ tỷ của ta cấp nốt lại, từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, nàng luôn là cùng ta đối nghịch. Trong nhà như thế nào cứ như vậy, vì cái gì liền không thể giúp Vĩnh Nam ca xuất đầu đâu? Quá thế lực. Tú Bộ, ngươi nói, có phải hay không bởi vì chúng ta xuất thân không tốt, không địa vị, cho nên có thể nhậm người rút hiệp. Vạn Di Mai lại đem đề tài nhắc tới điển Tú Bộ nhất để ý xuất thân thượng. Tưởng chọc giận Điền Tú đội, làm nàng suốt đầu. An tử toàn người như vậy sớm muộn gì có người sẽ thu thập nàng. Điền Tú đội hừ lạnh một tiếng, đầy mặt oán giận. Chính là Vĩnh Nam ca liền như vậy bạch bạch đã chết sao? Vạn di mai hủy khuất rơi lệ, chẳng lẽ chúng ta như vậy suốt thân người liền chú định bị người khi dễ sao? Nh nh người giống đạp sao? Khẳng định sẽ không. Điền Tú đội siết chặt tất cả đều, đột nhiên nở nụ cười, lập tức liền phải đến cái kia nhật tử. Là cái cơ hội tốt. Vạn di mai trong lòng vui vẻ, trên mặt lại còn tràn đầy lo lắng nói, tú bội, như vậy không hảo đi. Nếu là nói, ở lúc ấy ra tay, có thể hay không làm người hoài nghi chúng ta. Như thế nào sẽ đâu? Điền tú bội không thèm để ý lắc đầu, đây chính là tầm bảo, mỗi năm cái kia núi non đều sẽ mở ra. Toàn bộ huyền huy người đều có thể đi tầm bảo, có người giết người đoạt bảo không phải thực bình thường sao. Điền tú bội lạnh lùng nói, an tử toàn bọn họ còn không phải là ý vào cái gì ở bí cảnh bên trong đã chết chính là bạch chết sao. Nếu bọn họ đều tán thành cái này nói, kia đang tìm bảo thời điểm, cũng là đã chết bạch chết. Ở nơi đó rèn luyện cũng là rèn luyện, có cái gì khác nhau. Chính là, chỉ có chúng ta hai người nói, có phải hay không vạn di mai trong lòng có điểm không đế. Người đã quên tư ra. Điền tú bội nhướng mày đắc ý nói. Tư gia khẳng định muốn an tử toàn mệnh, bọn họ nếu là đang tìm bảo thời điểm, tìm người đem an tử toàn cấp xử lý, không phải thần không biết quỷ không hay sao? Này! Nhưng thật ra vạn di mai trong lòng mừng như điên, chính là, tư gia bị sầm lao đã cảnh cáo, ta lo lắng. Tư gia từ bỏ. Tư vĩnh năm là tư gia thiếu gia, nhưng là, tư gia cũng không phải chỉ có tư vĩnh năm một cái thiếu gia. Đại gia tộc, cũng là lục đục với nhau tranh quyền đoạt thế. Tư Vĩnh năm cha mẹ là muốn vì Tư Vĩnh năm báo thủ, nhưng là mặt khác chi nhánh người đâu. Đương nhiên là thừa dịp Tư Vĩnh năm đã chết, sau đó tranh đoạt thuộc về Tư Vĩnh năm tài nguyên. Nghe nói Điền Tú đội quay đầu nhìn nhìn, xác định sẽ không có người nghe lén, lúc này mới nói, nghe nói tỷ tỷ ngươi thích người là Vân Hạo. Vạn Di Mai nghe xong, kinh ngạc há to miệng, không thể tưởng tượng kinh hô, tỷ tỷ của ta lại là như vậy không biết xấu hổ. Rõ ràng có Vĩnh Nam ca, thế nhưng còn nhớ thương nam nhân khác. Cho nên, An Tử toàn mới có thể đối từ Vĩnh Nam ra tay đi. Điền Tú bội nhún vai nói: "Kia nàng như thế nào không đối tỷ tỷ của ta ra tay? Làm gì đối phó Vĩnh Nam ca?" Vạn Di mai không hề nghĩ ngợi thốt ra mà ra. Dù sao Điền Tú bội là nàng hảo tỷ muội, biết nàng tỷ tỷ từ nhỏ liền khi dễ nàng, trong nhà có cái gì thứ tốt tất cả đều cho nàng tỷ tỷ. Liên bởi vì nàng tỷ tỷ là nguyên tố sư, nàng không phải, cho nên liền như thế khác biệt đối đãi. Vạn Di Mai trong lòng ghen ghét cùng hận ý không ngừng xuất hiện ra tới, làm điền tú bội trong lòng mừng như điên không thôi, không ngừng yên lặng nhắc mãi, lại nhiều điểm, lại hận điểm. Càng nhiều càng tốt. Lúc trước nàng theo dõi vạn Di Mai liền cảm thấy vạn Di Mai tiềm lực vô cùng, quả nhiên. Nàng thật là không nhìn lầm. Có thể là bởi vì ngươi tỷ tỷ là nguyên tố sư đi. Điền tú bội nghĩ nghĩ suy đoan nói, rốt cuộc đắc tội chiến sư so đắc tội nguyên tố sư muốn hảo một chút. Bắt nạt kẻ yếu. Vạn di mai tức giận đến sắp điên rồi, quay đầu tới, vành mắt đỏ hồng, hung hăng nắm chính mình tay háo hán giận nói, như thế nào lại là loại người này đâu. ỉ vào chính mình xuất thân, liền bắt nạt kẻ yếu. Thật quá đáng. Đều đến lúc này, còn không quên cho nàng đổ thêm dầu vào lửa. Điền tú bội ở trong lòng cười thầm không thôi trên mặt lại bày biện ra tới vô cùng điên cuồng tức giận những người đó sớm muộn gì sẽ trả giá đại giới tâm bảo thời điểm ta cũng không tin nàng còn có thể như vậy may mắn vạn di mai kinh hô một tiếng vội vàng kéo lấy điền tú đội làm nàng hạ giọng nhỏ giọng điểm đừng làm cho người nghe được yên tâm đây là chúng ta sân, như thế nào sẽ có những người khác tiến bảo điền tú đội chẳng hề để ý nói Những lời này chính là lập tức đã kích tới rồi vạn di mai tự tôn. Điền tú bội từ thực lực càng ngày càng cường, ở các loại rèn luyện giữa được đến thứ tốt càng ngày càng nhiều, nàng cũng liền càng thêm có tiền. Trong học viện mặt làm sao vậy? Trong học viện mặt cũng là muốn xem bạc xem thân phận. Có đặc thù thân phận người là có thể trụ càng tốt một ít, mà có tiền đồng dạng như thế. Trước kia nàng là con vợ lẽ, điền tú bội xuất thân cũng không tốt, cùng điền tú bội làm tốt tìm mội. Bất quá là bởi vì đại gia đồng bệnh tương liên. Sau lại, điền tú bội càng ngày càng tốt, làm nàng trong lòng chính là tương đương không thoải mái. Đặc biệt là điền tú bội dùng nhiều tiền đổi tới rồi như vậy độc lập sân, còn mời nàng lại đây cùng nhau trụ, này rõ ràng chính là ở khoe khoang. Vạn di mai trong lòng ghen ghét hình như là ma quỷ giống nhau gặm thực linh hồn của nàng, làm nàng nội tâm tràn ngập ác ý, điên cuồng vần mẹo. Cảm giác được chính mình phóng tới nhẫn chứa vật tinh thạch ở vui sướng hấp thu ghen ghét hận ý, lực lượng ở tăng trưởng, điền tú bội trong lòng mừng như điên. Quả nhiên, hơi chút kích thích một chút vạn di mai, nàng liền lại bắt đầu ghen ghét. Tú bội, đều do ta, đem ngươi kéo đến chuyện này bên trong tới. Căn bản cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ vạn di mai dụ mắt che khuất đấy mắt thật sâu ghen ghét cùng vạn bèo hận ý, ôn ôn nhu nhu khuyên nhủ thu tay lại đi. Chúng ta cùng an tử toàn vô pháp so. Nàng băng hưu chính là viện trưởng đệ tử, nàng càng là có sầm lao xuất đầu. Chúng ta lại tính cái gì đâu. Vạn di mai cầm dao nhỏ, hung hăng hướng điền tú bội trong lòng nhất đau địa phương chát, nhất định phải chắt đến nàng máu tươi rơi, làm điền tú bội đau đớn muốn chết. Đánh giắm. Điền tú bội quả nhiên là giận dữ, cắn răng lợi sất, cho rằng leo lên chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Lần này ta nhất định sẽ làm nàng trả giá ứng có đại giới. Điền Tú Bội ánh mắt biến lánh, hiện lên thật sâu hận ý. Vạn Di Mai kinh ngạc che lại chính mình ngôi đỏ, khẩn trương thấp giọng hỏi nói, Tú Bội, ngươi không phải là muốn giết gian tử toàn đi. Tuy nói như vậy có thể xong hết mọi chuyện, sẽ không bị người phát hiện, nhưng là giết người A. Thật sự rất nguy hiểm. Trong miệng nói nguy hiểm, nhưng vẫn ở hướng dẫn Điền Tú Bội, muốn kích khởi nàng tức giận. Do đó kiên định muốn diệt trừ an tử toàn cái này ác nhân. Hừ, cũng không tin tư vĩnh năm cha mẹ không nghĩ cho bọn hắn nhi tử báo thù. Điền tú bội cười lạnh nói, chỉ cần chúng ta cùng tư gia người cùng nhau hợp tác, cũng không tin còn trừ không xong an tử toàn. Hảo! Điền tú bội cách nói đúng là vạn di mai mục đích, nàng chính là muốn liên hợp tư gia cùng nhau tới đối phó an tử toàn. Hai người lặng lẽ chạy tới tư gia, tư phụ tư mẫu bọn họ hai cái. Nghe xong bạn Di Mai nói, cũng là ngây ngẩn cả người. Vạn Di Mai còn sợ chính mình nói không rõ ràng lắm, tư Vĩnh năm cha mẹ không tin, vội vàng bổ sung nói, ngài nhị lão yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ là, ta lo lắng liền dựa vào ta cùng tú đội hai người, chỉ sợ vô pháp vì Vĩnh năm ca báo thủ, cho nên, còn cần ngài nhị lão duy trì. Tư phụ còn ở những mày, tư mẫu đã khóc ra tới, Di Mai, hảo hài tử A. Ngươi thật là cái hảo hải tử. Hảo, hảo, chuyện này chúng ta nhất định an bài hảo. Vẫn là lại bàn bạc kỹ hơn đi. Tư phụ suy nghĩ nửa ngày, thật mạnh thở dài một tiếng, này một câu, chính là làm tư mâu khí tạc. Bàn bạc kỹ hơn cái gì? Vĩnh Nam là chúng ta duy nhất nhi tử A. Đã chết. Hắn liền như vậy chết ở bí cảnh bên trong, trong nhà ai ngờ phải vì Vĩnh Nam thảo cái công đạo. Bọn họ liền nghĩ tìm người khác tới bồi dưỡng. Hoàn toàn đã quên chúng ta vĩnh năm. Ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân? Ngươi như thế nào liền như vậy bất ức, liền trơ mắt nhìn ngươi huynh trưởng đệ đệ thậm chí là mặt khác chi nhánh hải tử bỏ đến ngươi trên đầu tới sao? Tư phụ lý trí ở tư mẫu như vậy kêu gào dưới ở chậm rãi giao động. Điền tú bội khó hiểu hỏi một câu, tư gia nhanh như vậy liền bồi dưỡng những người khác. Đúng vậy. Thật là người đi trà lạnh vạn di mai bất đắc di thở dài, cố ý nói cho người khác nghe. Ngài Nhị Lao vừa mới chịu khổ tang tử chi đau, bọn họ như thế nào liền thông cảm đều không thông cảm một chút đâu. Bọn họ nhiều năm như vậy rốt cuộc là thiệt tình yêu thương Vĩnh Nam ca, vẫn là đem Vĩnh Nam ca trở thành một cái công cụ. Một cái có thể cấp tư gia mang đến vinh quang công cụ, vô dụng liền ném sao? Vạn Di Mai khó chịu trà lau nước mắt. Những lời này hiển nhiên là nói vào tư mẫu tâm khảm, môi run run, dùng sức cắn chặt răng, "Vĩnh Nam, Vĩnh Nam!" tuyệt đối không thể bật chết. phụ thân nói qua không cần truy cứu. ngươi, ngươi nhi tử cánh mạng thế nhưng không bằng phụ thân ngươi một câu. tư phụ nói lập tức làm tư mâu điên cuồng nhảy dựng lên, chảo một cái đã bắt được tư phụ vật áo, hai mắt mở to, trong mắt che kín điên cuồng hồng tơ máu. đó là ta hoài thai 10 tháng sinh hạ hải tử, liền như vậy không minh bạch đã chết sao? bá mâu, vĩnh năm ca sẽ không bật chết, chúng ta phải vì vĩnh năm ca báo thủ. Vạn di mai xoa nước mắt phụ hoạn. Ngươi tới một cái người ngoài đều không bằng. Mệnh ngươi vẫn là đương phụ thân. Tư mẫu tức giận đến giống to, giọng nói trực tiếp kêu xóa âm thanh. Ngươi chính là một cái phế vật, nhìn người khác giấm lên ngươi nhi tử thi thể hướng lên trên bò. Vĩnh Nam vừa mới chết, công công liền phải bồi dưỡng những người khác. Ngươi tư ra căn bản một chút địa vị đều không có. Nhiều năm như vậy, nếu không phải Vĩnh Nam nói, ngươi tính cái dám? Ngươi cho rằng ngươi được đến kính trọng là bởi vì chính ngươi sao? Là bởi vì Vĩnh Nam. Tư mẫu lớn tiếng mắng, này một câu một câu, giống như thật mạnh bàn tay giống nhau hung hăng phiến ở tư phụ trên mặt, làm hắn mặt nóng rất năng. Tư Vĩnh Nam tử vong trước sau trên lệnh, ở hắn trong lòng càng thêm tiên minh lên. Nghĩ dĩ vãng mỗi người nhìn thấy hắn nhiệt tình khét tạng, cùng lúc này lạnh nhạt làm lơ thái độ. Tư phụ trong lòng chua xót, phẫn hận, hình như là bị quấy bùn lời bắt đầu quay cùng lên, đem hắn đấy lỏng chậm rãi nhiễm dơ bẩn màu đen. chuyện này có phải hay không tìm vạn gia cùng nhau? tư phụ nhưng không nghĩ đơn đả độc đấu, rốt cuộc can tử toàn sau lưng chính là đứng nguyên tố sư tổng hội đại trưởng lao sầm lao. đúng vậy, di mai, nhà các ngươi có thể hay không cũng rút một phen. tư mẫu đem hy vọng ánh mắt phóng tới vạn di mai trên người. vạn di mai bất đắc dĩ cười khổ nói, bá mẫu, nếu là nhà ta sẽ hỗ trợ nói đã sầm rút cùng ngươi nói thật đi lần trước tư ra đi nhà ta tình huống ngài cũng gặp được nhà ta vạn di mai xấu hổ gục đầu xuống ta thật sự không biết nhà ta vì cái gì muốn như vậy rõ ràng tỷ tỷ của ta không thích vĩnh năm ca còn một hai phải đem bọn họ thấu thành một đôi hiện tại vĩnh năm ca không còn nữa bọn họ cái gì tư mẫu vừa nghe liền nóng nảy vạn di san không thích con ta không thích nói làm gì còn chậm trễ nhà ta vĩnh năm Ở tư mẫu trong mắt, chính mình nhi tử tự nhiên là ưu tú nhất. Nàng như vậy ưu tú nhi tử, thế nhưng bị vạn y thi ghét bỏ, này cổ lửa giận như thế nào có thể bình ổn đến xuống dưới. Bá mẫu, ngài đừng nóng giận a này, ai. Đây là đều do ta vạn gì mai nói thẳng đối điền tú đội đưa mắt ra hiệu, tú đội ngươi giúp ta khuyên nhủ bá mẫu. Điền tú đội hừ một tiếng, có hay không hảo gạn. Vốn dĩ tỷ tỷ ngươi chính là nhìn chúng nam nhân khác kia nam nhân chính là cùng an tử toàn có hôn ước vân hạo. An tử toàn chính là nguyên tố sư, lại bái ở sầm lão môn hạ, nàng này bá đạo tính tình, có thể cho phép nàng nam nhân bị khuy ký sao. Sát tư vĩnh năm, hoàn toàn chính là ở cho hạ giận, Điên tú bội nói được là nói có sách mách có chứng, còn không phải là vạn y dì san coi trọng nàng nam nhân sao. Nàng liền giết vạn y dì san nam nhân. Tư mẫu dầm một chút liền ngã ngồi ở ghế trên. Trên mặt trắng bệnh đến không có một chút huyết sắc, khiếp sợ lẩm bẩm nói, như, như thế nào sẽ như vậy? Con ta. Thế nhưng là bởi vì vạn ý dì san cái kia tiểu tiện nhân chết. Tư mẫu ngốc lăng lăng trừng mắt hai mắt, nước mắt không ngừng đi xuống chảy, Nghe được sao? Nghe được sao? Chúng ta nhi tử là bị kia hai cái tiểu tiện nhân cấp hại chết. Tư mẫu dùng sức kéo lấy tư phụ quần áo, mạnh mẽ hoàng hắn, vĩnh năm á vĩnh năm. ngươi bị chết oan a. Di Mai, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tìm người, thù này, ta nhất định sẽ báo. Tư mẫu nước mắt vừa thu lại, tất cả đều hóa thành đùng liệt tựa như thực chất hận ý. Dù cho là vạn Di Mai ghen ghét chính mình tỷ tỷ vạn y rìa san, cũng không cấm bị tư mẫu trong mắt lạnh băng hận ý, đông lạnh đến đánh một cái dùng mình. Về tới học viện chỗ ở, vạn Di Mai vẫn là có chút hề vài hoán trách, ngươi như thế nào đem tỷ tỷ của ta cấp cung ra tới. Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Điền tú bội hừ một tiếng, chính mình đã làm sai chuyện tình nên trả giá đại giới. Nhưng, chính là, người kia tốt xấu cũng là ta tỷ tỷ. Vạn Di Mai còn ở dãy ruột. Khi còn nhỏ, cùng ngươi đoạt phụ thân sùng ái tỷ tỷ vẫn là cướp đi vạn gia mọi người ánh mắt tỷ tỷ. Cũng hoặc là lớn lên lúc sau, liền ngươi hô hiếm người cũng cấp cướp đi, lại không biết quý trọng tỷ tỷ. Ngươi cảm thấy nàng thật là tỷ tỷ ngươi. Điền tú bội một câu một câu tất cả đều hỏi vào vạn Di Mai trong lòng. Vạn Di Mai ơ đúng, một chữ đều phản bác không được. Bởi vì này đó đều là nàng đã từng cùng điền tú bội ván giận. Di Mai, những cái đó ủi vào chính mình xuất thân được đến đặc quyền người, đã sớm đáng chết, liền cùng an tử toàn giống nhau. Ngươi nói có phải hay không? Điền tú bội thanh âm ôn nhu, lại mang theo một loại mê hoặc ma lực dường như, làm vạn Di Mai rốt cuộc gật gật đầu. Liên ở nàng gật đầu trong ngáy mắt, điền tú bội cảm giác được nhận chữ vật nội tinh thạch vui sướng nhảy lên, bên trong màu đen lực lượng bút lên, màu đen càng thêm nồng đậm. Vạn di mai vượng vượng hồ hồ rời đi, đi điền tú bội phòng, về tới chính mình trong phòng lúc sau, trên mặt mê mang cùng do dự nháy mắt biến mất không thấy. Lập tức phát gục ở trên giường, bọc chăn muộn thanh điên cuồng cười to. Chẳng qua, sợ chính mình động tĩnh nháo ra tới bị điền tú bội nghe được, cho nên... Nàng chỉ có thể là thật mạnh tăn chăn, đem sở hưu điên cuồng tiếng cười tất cả đều đè nén xuống. Vạn y dìa san. Vạn y dìa san rốt cuộc sắc biến mất. Chỉ cần vạn y dìa san đã chết, như vậy nàng liền có thể được đến phụ thân yêu thương, tổ phụ coi trọng. Vạn y dìa san. Tư nhỏ liền đoạt nàng đồ vật, đoạt nàng phụ thân, nàng tổ phụ, mọi người kính yêu cùng với sở hưu hết thẻ hết thẻ. Nàng cũng liền nhịn, để cho nàng không thể nhận chính là... Thế nhưng liền nàng thật vất vả đụng tới thích người đều phải cấp đi. Đoạt đi rồi, vạn y ghi san có thể hảo hảo coi trọng cũng hảo, thế nhưng chân trong chân ngoài là lơi hong bướm, còn đi thích cái gì nam nhân khác. Cái kia vân hảo có cái gì hảo. Bất quá, nếu Vĩnh năm k thích vạn y ghi san, nàng liền nhanh chóng đem vạn y ghi san đưa đi xuống, làm vạn y ghi san cấp Vĩnh năm k bồi tội. Điền tú bội quả nhiên là không có làm nàng thất vọng, như vậy đơn giản đầu óc bị nàng hơi chút kích thích vài cái liền ở vĩnh năm ca cha mẹ trước mặt hô lên nàng tỷ tỷ dơ bẩn điền tú bội thật là nàng hảo tỷ muội thật tốt chờ đến về sau thật sự xảy ra chuyện gì kia cũng là điền tú bội làm bí mật đều là nàng khai quật ra tới suối dục kêu gào cũng là điền tú bội, cùng nàng chính là không có nửa điểm quan hệ chỉ cần vạn ý di san thân bại danh liệt như vậy nàng chính là vạn gia duy nhất tiểu thư nghĩ đến tốt đẹp tương lai Vạn di mai cười đến toàn thân đều ở phát run. Thật muốn vui sướng cười to, bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm. Sớm muộn gì có một ngày, nàng có thể ở trước mặt mọi người tùy ý cười to. Ngày này không xa. Không nghĩ tới, lúc này Điền tú bội còn lại là hết sức cao hứng, kia tinh thạch nội ám hắc lực lượng ở không ngừng quay cuồng. Điền tú bội một tay chi má, hứng thú giả giảo nhìn giống như mây đen cuộn cuộn quay cuồng lực lượng, bên môi tươi cười càng lúc càng lớn. Cảm khái, vạn Di Mai thật là một cái người tốt. Nàng lúc trước liền cảm thấy vạn Di Mai là một cái thực tốt đột phá khẩu. Con vợ lẽ, thân ở nguyên tố sư thế gia, ái mộ chiến sư thế gia thiếu gia. Nay đủ loại nhân tố, quyết định nàng tiếp xúc vạn Di Mai. Quả nhiên, kiên nhẫn chờ đợi là có thu hoạch. Nhìn xem, hiện giờ không chỉ có, có vạn Di Mai ở cung cấp lực lượng, còn có tư vĩnh năm cha mẹ. Nhìn nhanh chóng tăng trưởng lực lượng. Điền tú bội cảm giác nhiều ngày tới vất vả thật là không nguồn phí. Quá đáng giá. Sự tinh phía sau, tiếp tục phát triển đi xuống, nàng nhất định có thể thu thập càng nhiều lực lượng. Đến lúc đó, điền tú bội đáy mắt hiện lên hương phấn ý cười, kia quang mang lánh lệ đến đáng sợ. Muốn chuẩn bị đồ vật. An tử toàn kỳ quái nhìn sao trời, chuẩn bị cái gì. Muốn mua rất nhiều đồ vật. Sao trời bắt đầu tính, thì như đại gia binh khí. Còn có thịnh phóng linh thực chuyên dụng đồ đựng, khai quật linh thực linh thạch công cụ. Có quần áo gì đó cũng là rất hữu dụng, tỉ như ngăn cách nhiệt độ, có thể tránh thủy từ từ. An tử toàn nghe xong, hỏi một câu, cho nên, đây là đoán tạo sư rèn ra tới. Là, sao trời gật đầu, kỳ quái nhìn an tử toàn kia vẻ mặt rối rắm biểu tình, đây là làm sao vậy? Ta đột nhiên muốn đi đường đoán tạo sư. Cảm giác tùy thời đều có thể kiếm tiền bộ dáng an tử toàn rất là tiếc nuối nói. An cô nương, nguyên tố dịch càng quý. Sao trời thật là không biết nên bày ra cái gì biểu tình tới? Chính là, chúng ta muốn mua đồ vật rất nhiều. An tử toàn hưng phấn nhìn giản nước nhuận bọn họ. Giản nước nhuận lập tức xua tay, ta nhưng không có đoán tạo sư tiềm năng. Sao trời vội vàng lắc đầu, hắn cũng không có. Vân hạo nhìn an tử toàn kia sáng lấp lánh hai tróng mắt. Thật sự không nghĩ làm nàng thất vọng, nhưng là, hắn thật sự sẽ không. Hào đi, mua mua mua. An tử toàn tính toán trong tay tiền, cảm thấy vẫn là muốn chạy nhanh ngưng tụ ra tới một đám nguyên tố dịch bán đi tương đối hảo. Đương nhiên, cái này nguồn tiêu thụ hoàn toàn liền không cần nàng phạm sầu, có lao sư đâu. Khoảng cách tầm bảo núi non mở ra, còn có nửa tháng thời gian, kinh thành náo nhiệt lên. Rốt cuộc phụ cận chiến sư đều đuổi tới kinh thành. Đến lúc đó giao thượng một ít tiền có thể cùng nhau ngồi phi hành mà thú đi tầm bảo núi non, tỉnh khi lại dùng ít sức. Mấy cái thiếu niên lần đầu tiên tới Kinh Thành, nhìn thấy Kinh Thành phồn hoa, đôi mắt đều không đủ dùng. Kinh Thành thật là quá náo nhiệt, xem, nhiều người như vậy. Hắc y gì thiếu niên hưng phấn kê ơ. Đương nhiên, Kinh Thành vốn dĩ chính là nhất náo nhiệt. Hiện tại tầm bảo núi non muốn khai, tới người càng nhiều. Lớn tuổi nhất áo xanh thiếu niên nở nụ cười. Nhìn xem, nhiều như vậy đoán tạo sư khai cửa hàng, còn có bán đan dược. Chúng ta nhiều mua điểm đan dược đi, ai biết đi núi non thời điểm sẽ phát sinh cái gì hung hiểm sự tình. Trong đó hoa hoa mặt thiếu niên đề nghị nói. Nếu là có nguyên tố dịch nói liền mua nguyên tố dịch đi. Hắc y gì thiếu niên tải hữu nhìn nhìn, muốn nhìn một chút nguyên tố sư tổng hội ở nơi nào? Chính là thanh ca không dùng được a Hoa hoa mặt khó chịu nói, đồng thời nhìn về phía áo xanh thiếu niên. Áo xanh thiếu niên nở nụ cười, các ngươi hai cái có thể sử dụng nguyên tố dịch, chúng ta đi xem, nguyên tố sư hiệp hội còn có phòng đấu giá có hay không. Chúng ta mua nhiều điểm đan dược. Hắc y thiếu niên lập tức đề nghị nói, áo xanh thiếu niên hồn lực không coi thuộc tính, tự nhiên không có thích hợp hắn nguyên tố dịch, ở thời điểm đối địch, tương đối có hại. Đi trước xem nguyên tố dịch. Áo xanh thiếu niên nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý. Dù sao giống hắn như vậy không có thuộc tính chiến sư quá nhiều, đan dược tương đối dễ dàng một chút. Nguyên tố dịch có thể nói, ra tới một lọ, vậy bị lập tức đoạt không? Tìm người qua đường, hỏi rõ ràng nguyên tố sư hiệp hội ở nơi nào, ba cái thiếu niên vội vàng chạy tới. Xin hỏi, có hay không một bậc nguyên tố dịch bán? Phù hợp độ càng cao càng tốt. Hắc y thiếu niên tới rồi nguyên tố sư hiệp hội vội vàng hỏi. Có. Nguyên tố sư hiệp hội người gật đầu nói. Bất quá tất cả đều giao cho phòng đấu giá, các ngươi có thể đi bên kia mua phòng đấu giá. Áo xanh thiếu niên sửng sốt Có thể bắt được phòng đấu giá đi bán đấu giá, ít nhất nếu là 6 thành phù hợp độ. Nhưng là, một bậc 6 thành nguyên tố dịch. Cái này còn cần đi phòng đấu giá sao? Giống nhau không đều là nhị cấp 6 thành trở lên nguyên tố dịch mới có thể đi phòng đấu giá sao? Hoa hoa mặt vội vàng truy vấn một câu, là mấy thành phù hợp độ? Nguyên tố sư môn người hơi hơi mỉm cười, nói, một bậc tám phần. Lời nói mới nói xong, một trận gió đột nhiên từ trước mặt thổi qua, trước mắt ba cái thiếu niên một trận gió dường như chạy xa. Nguyên tố sư môn người thấy nhiều không trách sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc cùng quần áo, nay đã không biết là đệ mấy nhóm người. Dù sao nghe xong hắn nói, tất cả đều cùng mặt sau có ma thú truy dường như hướng phòng đấu ra hướng. Một bậc tám phần nguyên tố dịch A. Trước nay liền không có xuất hiện quá nguyên tố dịch. Rốt cuộc cao cấp nguyên tố sư, không có người hội phí lực đi ngưng tụ một bậc cao phù hợp độ nguyên tố dịch. Như vậy cao phù hợp độ nguyên tố dịch đối một bậc chiến sư tới nói, chính là có trí mạng dụ hoặc. Ba người vội vàng chạy tới phòng đấu giá cửa, lúc này mới phát hiện, nơi đó đã là biển người tấp nập Cái gì? Còn muốn vào bản phí? Hoa hoa mặt kinh hô một tiếng. Không chỉ có muốn vào bản phí lại còn có không có lộ ra nguyên tố dịch rốt cuộc là cái gì thuộc tính? Hắc y thiếu niên bất đắc dĩ nói, tại sao lại như vậy? Hoa hoa mặt thở phì phì nói, nay phòng đấu ra không phải hố người sao? Vào ban phí liền phải một kim, còn không nói cho nguyên tố dịch là cái gì thuộc tính? Vạn nhất nếu là thuộc tính không đối đâu, nay vào ban phí còn không phải là bạch giao sao? Hoa hoa mặt lắc đầu, lôi keo áo xanh thiếu niên, thanh ca, chúng ta đi thôi. Áo xanh thiếu niên cười, nói, thật vất vả có nguyên tố dịch bán, luôn có thích hợp đi, chúng ta đi vào một người, nếu là gặp được thích hợp liền mua, không thích hợp, liền tính. Một kim A. Hoa hoa mặt đau lòng muốn chết. Đừng đau lòng, nếu là có nguyên tố dịch, vào núi non lúc sau, có thể kiếm trở về càng nhiều. Áo xanh thiếu niên nói xong lúc sau, làm hắn này hai cái đồng bạn ở bên ngoài chờ, sau đó chính mình giao vào bản phí đi vào tuy nói xem người không ít nhưng là chân chính tiến vào phòng đấu giá rốt cuộc không nhiều lắm chủ yếu là đi lên liền giao vào bản phí đã là tạm không ít người còn có chính là đại gia cũng không biết này nguyên tố dịch là cái gì thuộc tính vạn nhất không thích hợp kia vào bản phí không phải bạch giao cũng không phải sở hữu chiến sư đều có tiền ít nhất một bậc chiến sư nếu là không có trong nhà chống đỡ nói này sinh hoạt cũng không phải thật tốt cấp bậc thấp Yêu cầu mua đồ vật lại nhiều, tự nhiên tiêu phí cao. Huống chi, này bán đâu ra chính là một bậc nguyên tố dịch, ở đan dược thượng, này hiệu quả cũng không thua với nguyên tố dịch sao. Phù hợp độ lại hảo. Kia cũng gần là một bậc nguyên tố dịch. Đi núi non tầm bảo, đại bộ phận nhưng đều là nhị cấp chiến sư, một bậc chiến sư. Nói trắng ra là, cũng chính là đi nhặt của hời. vây quanh nhiều người như vậy, đại gia chủ yếu là tò mò. Này một bậc tám phần nguyên tố dịch là cái dạng gì? Rốt cuộc là cái nào cao cấp nguyên tố sư như vậy nhàn, thế nhưng chạy tới ngưng tụ một bậc tám phần nguyên tố dịch. Phòng đấu giá bên ngoài người vây quanh phòng đấu giá chỉ chỉ trỏ trỏ, bên trong tiến hành bán đấu giá bất quá chỉ có này nguyên tố dịch, tự nhiên là thực mau liền bán đấu giá xong rồi. Cửa vừa mở ra, bên trong chiến sư đi ra. Hoa hoa mặt lập tức đón đi lên, nôn nóng hỏi, thanh ca, là cái gì thuộc tính nguyên tố dịch? Áo xanh thiếu niên cái gì đều không có nói, một phen méo hoa hoa mặt quần áo, đi nhanh rời đi. Này kỳ quái hành động. Lúc này ở tham gia bán đấu giá người giữa cũng không đột ngột. Bởi vì có đồng bạn ở đối mặt đồng bạn do hỏi thời điểm, cùng áo xanh thiếu niên làm đồng dạng sự tình. Không có đồng bạn, còn lại là buồn đầu lấy bọn họ nhanh nhất tốc độ rời đi. Lúc này, vây quanh ở bên ngoài tò mò chiến sư trong lòng càng là chăm chảo cạo tâm. Đây là tình huống như thế nào? Những người này như thế nào cái gì đều không nói. Có chiến sư thông minh, lập tức hỏi phòng đấu giá người hầu, khi nào còn có như vậy nguyên tố dịch bán đấu giá. Ngày mai, phòng đấu giá người hầu cười nói. Ta trước dự định một cái danh ngạch. Nói, trực tiếp đem vào bản phí đem ra. Mặt khác chiến sư vừa nghe, sôi nổi báo danh. Này nguyên tố dịch tuyệt đối có vấn đề, nói cách khác, những người đó sẽ không như vậy. Các vị mời đến bên này đăng ký một chút, bất quá, danh ngạch không nhiều lắm. Danh ngạch như thế nào sẽ không nhiều lắm? Có chiến sư khó hiểu hỏi. Phòng đấu giá chính là có không ít chỗ ngồi, nếu là an bài mãn nói, có thể an bài mấy trăm người. Vừa rồi những người đó đã đem ngày mai danh ngạch dự định. Phòng đấu giá người hầu nói vừa nói xong, vừa rồi còn ở do dự muốn quan vọng chiến sư vừa nghe, phần phật một chút liền vây quanh lại đây. Cho ta một cái danh ngạch. Còn có ta, đây là vào bàn phí. Ta. Ta. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, có người chính là trực tiếp đem vàng đều đem ra. Ai là ngốc tử A? Những cái đó hôm nay bán đấu giá xong chiến sư, lập tức dự định ngày mai danh ngạch, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh kia nguyên tố dịch tuyệt đối là thứ tốt. Một bậc tám phần nguyên tố dịch bản thân cũng là thứ tốt, nhưng là những người đó phản ứng. Làm lần này không có tham gia bán đấu giá chiến sư ý thức được, chỉ sợ nơi này chỗ tốt so với bọn hắn tưởng còn muốn nhiều. Không bao danh mới là ngốc tử. Phong đấu giá chàng chủ đã sớm đoán trước tới rồi sẽ có loại tình huống này phát sinh, ở này đó người vây quanh đi lên thời điểm, chờ đợi ở một bên hộ vệ xôn xao liền nhích lại gần, nhanh chóng giữ gìn trật tự. Vui lùa cái gì vậy nhiều người như vậy tế ở bên nhau, vạn nhất muốn xuất hiện dẫm bước ra mạng người, ai phụ trách. Thanh ca, thanh ca. Làm sao vậy? Hoa hoa mặt bị áo xanh thiếu niên kéo đến một cái không người góc, nhìn thần thần bí bí áo xanh thiếu niên, hoa hoa mặt trong lòng dường như buồn trồn giống nhau thấp thỏm bất an. Áo xanh thiếu niên không nói thêm gì, mà là cẩn thận xem xét một phen, xác định không có người lúc sau, lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, ta chụp được mấy bình nguyên tố dịch. Hoa hoa mặt nga một tiếng, còn không phải là chụp được nguyên tố dịch sao, đến nỗi như vậy thần bí sao. Tuy nói nguyên tố dịch chân quý, nhưng là cũng không cần cùng giống làm ăn chung a. Cái gì thuộc tính? Hắc Y Tử thiếu niên hỏi một câu mấu chốt vấn đề. Toàn thuộc tính. Áo xanh thiếu niên ba chữ làm Hắc Y Tử thiếu niên cùng Hoa Hoa mặt đồng thời sững sốt một chút, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cảm thấy bọn họ có nghe không nghe hiểu. Thanh ca, ngươi vừa rồi đang nói cái gì?" Hoa Hoa mặt cảm thấy chính mình lỗ tai giống như không tốt lắm. Nếu không chính là lý giải có vấn đề. Áo xanh thiếu niên trịnh trọng gật đầu, toàn thuộc tính. Bất luận cái gì chiến sư đều có thể sử dụng, bao gồm không có thuộc tính chiến sư. Hoa hoa mặt cùng hắc y gì thiếu niên đôi mắt nháy mắt trừng đến giường như chung đồng lớn nhỏ, miệng trừng đến, cảm thiếu chút nữa rớt trên mặt đất đi tạm cái hố. Toàn, toàn, toàn hoa hoa mặt liền một câu hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được. Hắc y gì thiếu niên dùng tay một thác chính mình cảm. Lúc này mới làm chính mình đại trương miệng nhắm lại, Tùng ngục nuốt một ngụm nước miếng nói, Thanh ca, chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Đem đổ vô dụng tất cả đều bán đi. Gần nhất mấy ngày, chúng ta có thể ở ở bên ngoài, tùy tiện tìm một chỗ là có thể tạm chấp nhận mấy ngày, liền lưu lại cuối cùng gửi phi hành ma thu phí dụng thì tốt rồi. Kinh thành hiệu cầm đồ cùng với thu các loại linh thực linh thạch ma thu cửa hàng, sinh ý đột nhiên hỏa bạo lên. Trường quầy nhóm phát hiện, Rất nhiều nơi khác tới chiến sư ở điên cuồng bán đồ vật đổi tiền. Đây là làm sao vậy? Mà những cái đó kinh thành bản địa hơn quý thế gia ở nhận được tin tức lúc sau, tức giận đến thiếu chút nữa không vọt tới nguyên tố sư tổng hội đem nguyên tố sư tổng hội đại môn cấp đa phá. Thế nhưng có toàn thuộc tính nguyên tố dịch, không nói cho bọn họ. Bọn họ bỏ lỡ trận đầu bán đấu giá, ngay cả trận thứ hai đều bỏ lỡ. Mặc cho bọn họ xài như thế nào giá cao tiền đều không có biện pháp mua được một cái trận thứ hai danh nghịch. báo thượng danh chiến sư chính là nói cái gì đều không ra làm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kinh thành bởi vì một lọ nguyên tố dịch sôi trào lên. Toàn thuộc tính A. Toàn thuộc tính nguyên tố dịch, bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng. Mấu chốt vẫn là một bậc tám phần toàn thuộc tính nguyên tố dịch. Chưa từng có quá. Chiến sư nhóm nếu là không điên mới là lạ. Kinh thành hoàng cung trong ngự thư phòng, huyền huy hoàng thượng nghe được tin tức lúc sau, thơi hơi mỉm cười, này nguyên tố sư tổng hội A. bệ hạ, ngài bất truyền nguyên tố sư tổng hội hội trưởng tiến cung hỏi một chút sao? Huyền huy hoàng thượng tâm phúc thái giám thấp giọng dò hỏi. Như vậy nghịch thiên đồ vật xuất hiện, đối huyền huy. Không đúng, là đối toàn bộ đại lục tới nói, đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Không cần. Huyền huy hoàng thượng nhàn nhạt cười. Có cái gì hào hỏi? Người khác có lẽ sẽ cho rằng đây là nguyên tố sư tổng hội tìm được rồi ngưng tụ như vậy toàn thuộc tính nguyên tố dịch phương pháp, nhưng là, ở hắn xem ra, tựa hồ chỉ có một khả năng. Cái kia bị sầm láo thu làm học sinh nguyên tố sư, an tử toàn, mới là này toàn thuộc tính nguyên tố dịch ngưng tụ giả. Ngắm lại lúc trước sầm láo ở đại bỉ thời điểm, sầm láo đối vị hoàng người đặc thủ. Còn có này nguyên tố dịch xuất hiện thời cơ, cũng là an tử toàn trở thành sầm láo học sinh lúc sau. Mới xuất hiện, một bậc tám phần nguyên tố dịch. Hắn nếu là nhớ rõ không tồi nói, an tử toàn đúng là một bậc chiến sư, có thể ngưng tụ cũng cũng chỉ có thể là một bậc nguyên tố dịch. Toàn thuộc tính nguyên tố sư. Huyền huy hoàng thượng ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm kiên cố mặt bàn, đáy mắt hiện lên một mặt thâm ý. Người như vậy là bọn họ huyền huy, huyền huy ở cùng mặt khác mấy quốc gia phong thượng, sẽ chiếm tiên cơ. Người như vậy, hắn nhất định phải hảo hảo bảo hộ. Nhưng là lại không thể bảo hộ quá mức. Rốt cuộc, chỉ có an tử toàn thực lực đề cao, mới có thể ngưng tụ càng cao cấp bậc nguyên tố dịch. Huyền huy hoàng thượng đã có tính toán. Toàn bộ kinh thành chiến sư đều điên rồi, bọn họ là cao hứng điên rồi, nhưng là, có người điên, lại là khí điên. Người này tự nhiên chính là dung cao cách. Toàn thuộc tính nguyên tố dịch. Hồ nháo. Dung cao cách tức giận mắng to những cái đó nguyên tố sư cả ngày ở lung tung mân mê thứ gì? Cho rằng như vậy lung tung khâu ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch thật sự ổn định sao? hắn học sinh chỉ có thể là vâng vâng dạ dạ đứng, không ngừng phụ hoại. Nếu là thật sự là nguyên tố sư nhóm nghiên cứu ra tới như vậy nguyên tố dịch, về sau có thể đại phê lượng ngưng tụ nói, bọn họ dược sư địa vị sẽ nguy ngập nguy cơ. Vốn dĩ dược sư địa vị liền không bằng nguyên tố sư, nếu là xuất hiện toàn thuộc tính nguyên tố dịch. Như vậy những cái đó vẫn luôn ủy lại bọn họ vô thuộc tính chiến sư cũng sẽ không tiếp tục mua sắm bọn họ đan dược. Này! Cũng khó trách Lão sư sẽ tức giận. Ta đảo muốn nhìn bọn họ có thể lừa gạt tới khi nào. Dung cao cách mệnh lệnh nói, cho ta thời khắc chú ý bên kia tình huống, nhất định phải mua trở về một lọ cái kia nguyên tố dịch. Hắn cũng không tin, nghiên cứu không ra. Chờ đến hắn đến lúc đó vạch trần nguyên tố sư những cái đó ra hỏa dở cho bị bợm xem bọn họ còn như thế nào lừa bịp thế nhân. Lão sư, đấu giá hội danh nghịch đã không có học sinh vội vàng nói. trận thứ hai đệ tam chàng không có, ngươi liền sẽ không dự định đệ tứ chàng sao? Dung cao cách nổi giận mắng. Lão sư học sinh đều mau khóc, ngay cả thứ sáu chàng đều không có. đấu giá hội hòa bạo, làm dung cao cách sắc mặt càng thêm khó coi. có thể tổ chức sáu buổi đấu giá hội. Tia Thuyết Minh. Nguyên tố sư bọn họ lấy ra tới nguyên tố dịch cũng đủ chống đỡ 6 buổi đấu giá hội. Thứ bảy chàng sẽ không dự định sao. Dung cao cách tức giận đến mắng to. Thật là buồn đã chết. Lão sư, thứ bảy chàng còn không xác định có hay không. Đi cho ta thủ đi. Dung cao cách hận không thể một chân đem cái này xuẩn học sinh cấp đá ra đi. Thật là ngốc đến ra. Học sinh nhìn thấy dung cao cách sinh khí, vội vàng té ngã lộn nhào nhanh chóng rời đi. Đỡ phải bị tấu. Dung cao cách ở trong phòng nghĩ nghĩ, càng thêm cảm thấy không yên tâm, vội vàng đi tìm bọn họ dược sư hiệp hội hội trưởng. Hội trưởng. Dung cao cách gõ xong môn lúc sau, tới chờ đợi thời gian đều không có, trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Dược sư hiệp hội hội trưởng đem trong tay phương thuốc bông, ngẩng đầu nhìn bước nhanh mà đến dung cao cách, không nhanh không chậm hỏi, chuyện gì. Hội trưởng, nguyên tố sư bên kia làm ra một lọ cái gì toàn thuộc tính nguyên tố dịch. Dung cao cách thở phì phì nói. Ta đã biết. Dược sư hiệp hội hội trưởng gật đầu, nay khí định thần nhàn bộ dáng làm dung cao cách tương đương ngoài ý muốn. Hội trưởng, ngài liền không lo lắng sao? Dung cao cách nôn nóng hỏi. Lo lắng. Dược sư hiệp hội hội trưởng buồn cười nói, có gì lo lắng? Nguyên tố dịch là nguyên tố dịch, đan dược là đan dược, ai cũng có sở trường riêng các có điều đoạn, cần gì lo lắng? Nếu là thật sự có toàn thuộc tính nguyên tố dịch, Về sau chúng ta đan dược sẽ càng không hảo bán. Dung cao cách tức muốn hộp máu hô, chúng ta dược sư địa vị càng sẽ xuống dốc không thanh. Dược sư hiệp hội hội trưởng nhìn nhìn dung cao cách nói, dược sư luyện chế đan dược, cũng không phải vì cùng nguyên tố sư ganh đua cao thấp. Hội trưởng, ngay thật là dung cao cách không biết muốn nói gì mới hảo, dược sư tuyệt đối không thể vẫn luôn bị nguyên tố sư cấp đạp lên phía dưới. Dứt lời, dung cao cách đi nhanh rời đi. Dược sư hiệp hội hội trưởng nhìn nổi giận đùng đùng rời đi dung cao cách bóng dáng, bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ. Dược sư cũng hảo, nguyên tố sư cũng thế, bọn họ trừ bỏ đem nguyên tố dịch đan dược bán cho chiến sư ở ngoài, càng có rất nhiều vì chi viện huyền huy quân đội. Làm huyền huy tướng sĩ có thể bắt được tốt nhất bổ sung, như vậy mới có thể thủ vệ hảo huyền huy. Dung cao cách ở luyện chế đan dược mặt trên, xác thật là thiên phú rất cao, nhưng là tính tình này Quá chỉ vì cái trước mắt. Chỉ hy vọng, hắn không cần đi sai bước nhầm mới là. Liên ở bên ngoài nguyên tố dịch nhấc lên điên cuồng nhiệt chiều thời điểm, nguyên tố sư tổng hội bên trong, sầm lão nhìn cái này đầu sỏ gây tội, nhìn nàng vui vẻ thoải mái ở an điểm tâm, hoàn toàn tưởng tượng không đến, chính là nàng bậc lửa toàn bộ kinh thành chiến sư nhóm nhiệt tình. Bên ngoài nguyên tố dịch chính là bán điên rồi. Sầm lão nói, ngươi còn chuẩn bị bán thứ bảy chàng. Ân. An Tử Toàn gật đầu, chờ trước sáu tràng bán sau khi xong, chờ hai ngày lại bán tam tràng, sau đó liền không sai biệt lắm. Thứ tốt, không thể một hơi tất cả đều lấy ra tới. An Tử Toàn cười tủm tỉm nói, thứ tốt. Sầm Lão hừ lạnh một tiếng, cho rằng hắn là bên ngoài những cái đó không kiến thức đổi nhà quê sao? Hắn chính là gặp qua một bậc mười thành nguyên tố dịch người, một bậc tám phần nguyên tố dịch, hiện tại hắn vẫn là thực để và mắt. Loại đồ vật này, nhiều ít đều không ngại nhiều A. Sầm lão đột nhiên cảm thấy chính mình như vậy giống như có điểm không cốt khí A. Bất quá, so với bên ngoài những cái đó vì một cái vào bàn danh ngạch, các loại thủ đoạn đều xuất hiện chiến sư nhóm tới nói, sầm lão cảm thấy chính mình đã thực không tồi. Bên ngoài bán kia tính cái gì thứ tốt? Sầm lão bày ra nghiêm trang mặt, tỏ vẻ hắn là một cái gặp qua việc đời người. Mới sẽ không bởi vì kia kẻ hèn một bậc tám phần nguyên tố dịch kích động đâu. Bên ngoài chính là không có như vậy nguyên tố dịch a. An tử toàn lập tức vì chính mình nguyên tố dịch chính danh. Không thấy được bên ngoài đều đoạt điên rồi sao. An tử toàn nhắc tới đến cái này liền cười đến thu không được. Trên mặt kia tươi cười a, liền cùng khai hoa nhi dường như. Đến nỗi cười thành như vậy sao. Sầm lao hơi hơi như mày, ngươi trong tay nguyên tố dịch cái nào không phải so bên ngoài cường. Đương nhiên đến nỗi. An tử toàn khẳng định nói, ta thiếu tiền A. Các loại đồ vật đều như vậy quý, không hảo hảo kiếm tiền, như thế nào mua A. Một cái nguyên tố sư, một cái có thể ngưng tụ ra tới một bậc 10 thành toàn thuộc tính nguyên tố dịch nguyên tố sư, nói nàng thiếu tiền. Sầm lao thật là liền khinh bỉ đều lười đến khinh bỉ nàng. Ngươi nếu là đem trong tay một bậc 10 thành nguyên tố dịch lấy ra đi bán, càng có tiền. Sầm lao hừ một tiếng nói. Như vậy sao được? An Tử Toàn lập tức lắc đầu, ta tổng không thể đem cái gì đều lấy ra đi bán, tốt nhất đương nhiên muốn để lại cho người một nhà. Sầm lão vừa nghe, thật là bị khí cười. Nhà đầu này, nhưng thật ra rất có tâm nhãn. Lão sư, ta trở về nghỉ ngơi, hai ngày này số định mức ta ngưng tụ ra tới, quay đầu lại ngài giao cho phòng đấu giá đi. Hảo. Sầm lão biết An Tử Toàn cũng không tưởng nhanh như vậy bại lộ thân phận. Hắn tự nhiên là giúp đỡ giấu giếm. Chờ đến an tử toàn cùng vân hạ bọn họ rời đi, qua hơn một canh giờ, mới đến cùng phòng đấu giá ước định giao hàng thời gian. Sầm lão vừa thấy tới thế nhưng là phòng đấu giá chàng chủ, cười đón đi lên, như thế nào còn làm chàng chủ tự mình lại đây? Sầm lão, ngài nói ngài, như vậy quý trọng đồ vật, đều không đề cập tới trước cho ta biết, nếu là trước tiên thông chi ta, ta chính là đã sớm tự mình lại đây lấy. Phòng đấu giá chàng chủ cũng là chờ đến nhóm đầu tiên nguyên tố dịch vận đến bọn họ phòng đấu giá thời điểm, mới biết được thế nhưng là toàn thuộc tính nguyên tố dịch. Sợ tới mức hắn thiếu chút nữa không điên rồi. May mắn, áp tải người đều là chiến sư, không có người để lộ tin tức, nói cách khác, nếu là bị người ở nửa đường cấp cấp đi, nhưng làm sao bây giờ? Toàn thuộc tính nguyên tố dịch a Tuyệt đối sẽ làm sở hữu chiến sư đều điên cuồng nguyên tố dịch. Ơn, đều ở chỗ này. Ngươi kiểm kê một chút số lượng đi. Sầm lão nhìn như thế cuồng nhiệt kích động phòng đấu giá chàng chủ thật sự không biết hắn nên bày ra cái gì biểu tình tới. Chỉ có thể là làm hắn trước kiểm kê một chút số lượng. Quý trọng. hảo đi, là rất quý trọng. Tám phần phù hợp độ, đã đủ kinh người. Hơn nữa toàn thuộc tính. Tuyệt đối là kinh thế hai tủ. Nhưng là, chân chính quý trọng nguyên tố dịch còn ở tử toàn kia nha đầu trong tay đâu. Nhìn xem này đó một bậc tám phần nguyên tố dịch, đều là dùng bình ngọc trang. Đương nhiên, sở hữu nguyên tố dịch tất cả đều là dùng bình ngọc trang, đương yêu cầu sử dụng thời điểm, mở ra cái nắp, nhanh chóng hấp thu. Mà tử toàn trong tay nguyên tố dịch, tất cả đều không giống nhau. Ngưng tụ trở thành một cái cầu, bên trong là 10 thành nguyên tố dịch, bên ngoài, còn lại là nguyên tố dịch ngưng tụ một tầng lớp băng. Đặt ở nhẫn chứa vật bên trong, tự nhiên sẽ không hóa rớt. Ở sử dụng thời điểm, lấy ra tới băng một chút bắp nát, nháy mắt liền có thể hấp thu. Mười thánh nguyên tố dịch đối thượng tám phần nguyên tố dịch, cái nào hấp thu tốc độ càng mau Còn cần nói sao? Húng chi, một cái là bắp nát, một cái là muốn mở ra cái nắp Cái nào dùng thời gian đoạn, còn cần nói sao? Sầm lão nhìn kích động phòng đấu giá trang chủ, thật là không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là cảm thấy. Phòng đấu giá trang chủ. Từ hồ đại khái khả năng có lẽ, có như vậy một chút đáng thương. Bí mật này vẫn là giấu giếm xuống dưới đi, nói cách khác, phòng đấu giá chẳng chủ yếu là kích động đột nhiên một hơi không đi lên, hắn nhưng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy nghi hoặc hỏi tử toàn, vì cái gì không trực tiếp lấy ra một bậc mười thành nguyên tố dịch. Dù sao, chỉ bằng vân hạo năng lực, còn có bọn họ nguyên tố sư tổng hội làm chỗ dựa, tuyệt đối có thể giữ được nàng. Mà nàng trả lời là cái gì? Ta nhưng không nghĩ hủ chết mấy cái. Lúc ấy hắn thế nhưng còn cảm thấy rất có đạo lý, chỉ là. Hiện tại lại xem. Vì cái gì hắn luôn có một loại, nha đầu này được tiện nghi còn khoe mẽ cảm rất đâu. Ơn, chỉ mong là hắn nghĩ nhiều đi. Phong đấu giá chàng chủ tướng nguyên tố dịch tất cả đều kiểm kê rõ ràng, cười đối sầm lao nói, sầm lao, số lượng đều đối, chờ hai chàng bán đấu giá xong. Mặt sau nguyên tố dịch Đến lúc đó nhất định sẽ chuẩn bị ra tới Sâm Lão nói Chính là làm phòng đấu giá chàng chủ ăn thuốc can thần Cười đến trên mặt cùng nở hoa dường như Kiếc hảo, kiếc hảo Lần sau ta còn thời gian này tới Đây là trận đầu bán đấu giá thu vào Phòng đấu giá chàng chủ tướng tiền cho Sâm Lão, Khấu trừ bọn họ phòng đấu giá chịu thành ở ngoài Giữ lại tiền số chính là tương đương khả quan Liên trận này bán đấu giá Đã là làm cho bọn họ kiếm lời không ít, dư lại còn có năm chàng. Phong đấu giá chàng chủ đều có thể đoán trước được đến, kia trường hợp có bao nhiêu hòa bạo, nguyên tố dịch lại sẽ phá tan càng cao giá cả. Đừng nói bên ngoài người điên cuồng, chính là trong cung bệ hạ, đều làm hắn ấn tối cao giá cả để lại năm bình. Cũng chính là bệ hạ đi rồi như vậy một cái cửa sau, đến nỗi người khác, cho dù là hoàng tử vương gia, đều không có cái này đặc quyền. Hợp với sáu ngày sáu chàng bán đấu giá, chính là làm kinh thành chiến sư nhóm điên cuồng Không mua được suy nghĩ tận biện pháp đi mua sắm, không tới. Tự nhiên là còn tưởng mua càng nhiều. Quá mấy ngày, không biết chợ đen thượng có thể hay không đại bán. Tiểu miêu vui vẻ dùng móng đốt nhỏ khẽ trên bàn vàng, có tiền, bọn họ rốt cuộc có tiền. Sẽ không? An tử toàn đếm trên bàn chồng chất lên vàng, hương phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Vân Hạo cùng dặn nước nhuận buồn cười nhìn nhà mình tức phụ nhi, một người một miêu, bốn con mắt tất cả đều là sáng lấp lánh nhìn trên bàn vàng, liền cùng thần giữ của dường như làm hai cái nam nhân thật sâu hoài nghi chính mình năng lực, có phải hay không quá vô năng? Thế nhưng làm nhà mình tức phụ nhi như vậy thấy tiền sáng mắt ta, rốt cuộc chỉ là một bậc nguyên tố dịch, lại lợi hại cũng chỉ có thể là cho một bậc chiến sư dùng. Giá cả lại quí nói, liền vượt qua nguyên tố dịch bản thân ứng có giá trị. An tử toàn vẫn là thực sáng suốt, đem vàng tất cả đều cấp phân hảo, mỗi người có phân. Rất hai ngày lại bán đấu giá một đám nói, giá cả nên đến đỉnh, sẽ không lại cao. An tử toàn nhưng thật ra đối chính mình nguyên tố dịch nhận thức rất rõ ràng. Hơn nữa chụp sáu chàng, rất nhiều người hẳn là đã lén đạt thành chung nhận thức. Nàng cũng không cảm thấy hân quý thế gia không có cách nào thuyết phục mặt khác không có chỗ dựa chiến sư. Thậm chí chính là hân quý thế gia chung. Cũng sẽ có người đạt thành hiệp nghị. Một nhà phân phối nhiều ít bình. Vĩnh viễn để cao giá cả, tuyệt đối không phải những người đó muốn nhìn đến. Giàn nước nhuận nghe xong, nhìn Vân hạo liếc mắt một cái, trong mắt là đối an tử toàn tán thưởng. Sẽ không bởi vì trước mắt ít lợi hướng hôn đầu, tử toàn không tồi. Vân hạo đắc ý nhúng mày, kia khoe khoang, liền cùng khai bình khổng tức dường như. Giàn nước nhuận yên lặng quay đầu, hắn lại không có khen ngợi Vân hạo ý tứ. Có thể hay không không cần mỗi lần đều cùng hình như là hắn bị khen ngợi dường như. Nếu là Giàn Đức nhuận hỏi ra tới lời nói, Vân Hạo đã sẽ dứt khoát lưu loát trả lời hai chữ, không thể. Vốn dĩ đây là hắn tức phụ nhi, hắn lựa chọn. Thuyết minh hắn ánh mắt hảo. Giàn Đức nhuận nghĩ như thế nào Vân Hạo mới mặc kệ, hắn chính là nhìn tử toàn ở nơi đó đôi mắt sáng lấp lánh cấp tiểu miêu hai người ở phân vàng. Hai cái tiểu gia hỏa liền cùng được đến ái mộ món đồ chơi tiểu hải tử dường như, phân đến vui vẻ vô cùng. Ngay cả chim nhỏ đều chạy tới xem náo nhiệt. Vàng trọng lượng đối với chim nhỏ tới nói không phải cái gì vấn đề, nhưng là... Thể tích hiện tại là cái vấn đề lớn. Cái miệng nhỏ đem vàng ngầm lên, lào đảo lắc lư nâng lên đầu nhỏ, mới đi rồi hai bước, băng kỉ một chút, vàng liền hung hăng tạm xuống dưới. Đi! bị vàng toàn bộ chụp ở dưới chim nhỏ, ngưỡng mặt hướng lên trời phát ra nghi hoặc tiếng kêu. Tiểu Miêu quay đầu vừa thấy, cười đến ở trên bàn lăn lộn. bên cạnh sóc con vừa thấy, vươn móng vuốt nhỏ đem vàng cầm xuống dưới. chim nhỏ lúc này mới đầu góc tráng váng bò dậy. Tiểu Hồng, ngươi buồn à? đi cái gì? dùng phi nha. An Tử toàn buồn cười một chút chim nhỏ đầu nhỏ. chim nhỏ bị điểm ruột dụ cổ, khép khép mắt, hưng phấn ti một tiếng. đúng vậy. Nó vừa rồi vì cái gì phải dùng hai cái đùi đi đâu. buồn đã chết. Sóc con xóa tung đuôi to ngăn, hừ một tiếng. Chim nhỏ cánh một phênh phạch bay lên, nhanh chóng ở sóc con đuôi to thượng mổ một đầu, quay đầu liền bay đi. Tức giận đến sóc con nhảy dựng lên liền truy, trong khoảng thời gian ngắn trong phòng chính là nháo thành một đoàn. Chơi lùa một phen, đem tiền đều phân hảo, đại gia phân biệt đi mua đồ vật. Sao trời bên trái đầu vai ngồi sóc con. Bên phải đầu vai nằm chim nhỏ, thường thường hai cái tiểu gia hỏa còn muốn hữu hảo giao lưu một phen. Sao trời tỏ vẻ? Vì cái gì xui xẻo cuối cùng đều là hắn. Chủ tử cùng An cô nương đi rồi, bệ hạ ôm tiểu miêu đi rồi, hắn. Hảo đi, vì bệ hạ cùng chủ tử hạnh phúc suy nghĩ, hắn liền hy sinh một chút đi. Mua điểm cái sẻng gì đó khai quật công cụ. Cùng ta muốn mua mấy chương. An tử toàn tính toán bọn họ yêu cầu đồ vật. Đi trước mua cung, nếu là không có thích hợp có thể định chế. Vân Hạo nói, mặt khác công cụ, tùy thời đều có. Dù sao kia núi non muốn mở ra, mấy thứ này không thể thiếu, những cái đó cửa hàng khẳng định là bị hóa sung túc, nhưng thật ra tiện tay vũ khí muốn hơi phiền toái một chút, bất quá cũng may thời gian còn thực dư giả. Hảo, đi trước nhìn xem binh khí. An tử toàn gật đầu, vui vẻ đi tìm cửa hàng. Đoán tạo sư chính là không ít. Các gia rèn cũng không phải đều giống nhau. Hiện tại có tiền, an tử toàn đương nhiên liền phải đi tìm một nhà tốt nhất rèn cửa hàng. Cô nương, muốn nhìn xem cái gì? Chúng ta nơi này cái dạng gì thứ tốt đều có, binh khí, phòng cụ, áo giáp đều có trong tiệm tiểu nhị vừa thấy có khách nhân tới, lập tức liền đón đi lên. Không hổ là lớn nhất rèn cửa hàng, bên trong khách nhân không ít, lại một chút đều không có lộn xộn cảm giác, ngược lại là ngay ngắn trật tự. Ta muốn nhìn một chút cung. An tử toàn nói. Cô nương thích cái gì lực lượng cung? Vẫn là có thuộc tính. Trong tiệm tiểu nhị vừa nghe lập tức thuần thục giới thiệu lên, nói, đồng thời đem an tử toàn hướng chuyên môn đặt cung tiễn địa phương dẫn. Trên tường treo đủ loại kiểu dáng cung, có tiểu xảo có dày nặng, có cổ xưa có hoa lệ. Thật là xem đến an tử toàn hoa cả mắt. Ta muốn thủy thuộc tính, lực lượng là an tử toàn đem chính mình yêu cầu nói ra. Dù sao nàng là theo hoa mắt, còn không bằng trực tiếp làm trong tiệm tiểu nhị cho nàng tìm đâu. Có sẵn không có cô nương yêu cầu. Trong tiệm tiểu nhị vừa nghe, lập tức sàng chọn một chút trong tiệm hàng hiện có, nhanh chóng nói. Bất quá, cô nương có thể đặt làm. Trong tiệm tiểu nhị nghiệp vụ chính là rất quen thuộc, vội vàng lấy qua bên cạnh quyển sách cười nói, cô nương có cái gì yêu cầu cứ việc đề, trong tình huống bình thường rèn là yêu cầu 5 ngày thời gian. đương nhiên. Cô nương nếu là muốn cấp nói, còn có thể thêm tiền trước tiên sinh sản. Hảo. An tử toàn lập tức gật đầu, có tiền chính là có nắm chắc. An tử toàn đem chính mình yêu cầu tất cả đều nói ra, trong tiệm tiểu nhị nhớ cho kỹ lúc sau, nhanh chóng lại cùng nàng thẩm tra đối chiếu một lần, xác định không có lầm lúc sau, lúc này mới mang theo an tử toàn đi giao tiền. Vừa mới đem tiền giao xong rồi, liền nghe được một cái âm dương quái khí thanh âm, ai u. Ngươi thật đúng là có tiền a, lớn như vậy đem hoa đi ra ngoài, một chút đều không đau lòng a. An Tử Toàn ngẩng đầu, thấy được cái kia ở nhà An bên trong nhàm chán điền tú đội, mày hơi hơi nhíu lại, người này có bệnh đi. Đối với như vậy đầu vóc có bệnh người, An Tử Toàn là không nghĩ dây dưa. Rốt cuộc cùng kẻ điên giảng đạo lý, đó là căn bản là nói không rõ. Ai? Đi cái gì? Chột dạ đi. Điền tú đội một cái cất bước Chẳng phải rời khỏi an tử toàn, tiêu căng ngạo mạn nhìn chầm chầm nàng, cười lạnh nói, có phải hay không kia tiền không phải ngươi, cho nên mới hoa như vậy thống khoái à. Tú bội vạn di mai cẩn thận ở phía sau kéo kéo điền tú bội quần áo, muốn cho nàng bất tranh cãi. Điền tú bội vung tay lên, mở ra vạn di mai khuyên can, khiêu khích nhìn chầm chầm an tử toàn. Hiện tại muốn khuyên nàng vừa rồi cũng không biết là ai ở bên ngoài đổ thêm dầu vào lửa nói an tử toàn ý vào có sầm lao che chở giết người liền có thể đương không có việc gì giống nhau tiếp tục tiêu dao vạn di mai đều đem lấy cớ bại ở nàng trước mặt nàng nếu là không phát tác một chút như thế nào có thể không làm thất vọng vạn di mai hao tổn tâm huyết đem nàng đưa tới nơi này tới cùng an tử toàn ngẫu nhiên gặp được huống chi trừ bỏ vương tú mai lực lượng ở ngoài an tử toàn lực lượng nàng cũng muốn Này đó đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Bị người trước mặt mọi người như vậy năm lần bảy lượt khiêu khích, nàng còn cũng không tin, An Tử Toàn sẽ không phản ứng. Không tức giận, không vẫn nộ sao. An Tử Toàn, thư ra tiền tiêu liền như vậy vui vẻ sao. Ở bí cảnh bên trong giết tư Vĩnh Năm, đoạt hắn tiền, ngươi quả nhiên là hòa không đau lòng a? Một chậu lại một chậu nước bẩn hung hăng hướng An Tử Toàn trên người bác, điền thú Bội cũng không tin còn sẽ có bất động giận người. Nhưng phàm là người, bị oan uổng đều sẽ tức giận. Chỉ cần vừa giận, có âm u ý tưởng, năng tinh thạch bên trong lực lượng liền lại nên nhiều. Bí cảnh bên trong sự tình, không có nhân chứng không có vật chứng chứng minh là ta giết tư vĩnh nam, ngươi lần nữa nói hiệu nói vượn rốt cuộc là vì cái gì? An Tử toàn hơi hơi nhướng mày, hỏi ngược lại. Chung quanh khách nhân bởi vì bên này động tĩnh cũng đều nhìn lại đây, có rất nhiều biết tư ra nháo quá một hồi đương nhiên là vì chính nghĩa. Điền tú đội nói được là chính nghĩa lâm nhiên. Ân. An tử toàn chậm rãi gật đầu. ở không có nhân chứng dưới tình huống, ngươi như thế nào biết là ta giết? Có bản lĩnh lấy ra chứng cứ tới. Chứng cứ đương nhiên là bị ngươi hủy hoại. Điền tú đội căn bản là không để bụng cái gì chứng cứ không chứng cứ. Chỉ cần là có thể cho an tử toàn tức giận là được. An tử toàn cười, nhún vai nói, sắt cá nhân tính cái gì đại sự. Chiến sư ai không có giết hơn người? Đừng nói ta không có giết Tư Vĩnh Nam, liền tính là giết, làm Tư gia tới tìm ta báo thù à? Tư gia đều không có nói chuyện, ngươi tính cái giỡn, ở chỗ này sủa như điên. An Tử Toàn nhướng mày khẽ cười nói, ngươi không phải là coi trọng Tư Vĩnh Nam đi? Vẫn là nói, ngươi cẩm Tư gia chỗ tốt. Nói hiệu nói vượng, ta chính là không quen nhìn ngươi. Không quen nhìn, hoặc là chịu đựng, hoặc là liền tới tìm ta báo thù. Đừng ở chỗ này vô nghĩa. An tử toàn lập tức liền đánh gãy điền tú bội lại nhảy. Tú bội, đừng xúc động. Nàng băng hưu chính là viện trưởng đệ tử. Vạn di mai lại ở thời điểm mấu chốt nhắc nhở điền tú bội một câu. Nhắc nhở điền tú bội, an tử toàn là nàng nhất không thích đặc quyền nhân sĩ. Ngươi còn không phải là ý vào viện trưởng đối với ngươi đặc thủ, cho nên mới muốn làm gì thì làm sao. Điền tú bội cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không dám đánh ngươi sao. Nàng tốt xấu cũng là nhị cấp sơ cấp chiến sư, sẽ sợ an tử toàn như vậy một cái một bậc trung cấp sao. An tử toàn cười, một chút đều không thần trường, ngược lại là nhẹ nhàng nôn vai, ngươi lại có thể thử xem. Nhìn thấy điền tú đội vung tay lên, an tử toàn chậm gì gì nói, Nga, đúng rồi, ta hảo bằng hưu chính là viện trưởng đệ tử. Ta từ bí cảnh ra tới vừa mới thức tỉnh, viện trưởng chính là ở trước tiên liền chạy tới thăm ta. Viện trưởng đối ta có bao nhiêu coi trọng. Ngươi nên rõ ràng đi. Không có bằng chứng đánh ta. Ngươi ngẫm lại viện trưởng sẽ thế nào. An tử toàn kia tươi cười kia ngữ khí kia thần thái. Rõ ràng chính là một cái ủy thế hiếp người cáo mượn oai hùm tiểu nhân sao. Tức giận đến điền tú đội cả người phát run. Nàng là thật sự bị khí chứ. Cái này an tử toàn có bệnh đi. Nàng nói an tử toàn ở ủy thế hiếp người. An tử toàn thế nhưng liền nhận không chỉ có nhận, lại còn có bày ra một bộ tiểu nhân đắc trí bộ dáng tới. Này, này cũng quá không ấn kịch bản ra bài đi. Tới tới. Đánh ta nha. Ngươi đánh nha. An Tử toàn cười tủm tỉm nhìn Điền Tú đội, này khiêu khích bộ dáng, thật là làm nhân khí đến ngứa răng. Ừ, bất quá chính là ỷ thế hiếp người thôi, ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Điền Tú đội là làm bộ chính mình là cái xúc động người. Cũng không đại biểu nàng là một cái không biết xem xét thời thế. Mặc kệ là làm bộ biểu tượng chính mình vẫn là chân thật chính mình, đều không thể thật sự như vậy bên đường đánh An Tử Toàn. Chỉ có thể dùng ngôn ngữ tới kích thích nàng. Đúng vậy, ta chính là không bản lĩnh. An Tử Toàn nghe răng cười, tức chết người không đền mạng, ta chính là ý thế hiếp người, thế nào đi. Ta còn liền cáo mượn oai hùm, ta cao hứng, ta thích, ta vui. Có bản lĩnh ngươi cũng tìm cái chỗ dựa a. Nay không biết xấu hổ bộ dáng thật là làm điền tú bội nghẹn họng nhìn chân chối. Này, người này, như, như thế nào như vậy? ngươi liền biết dựa vào người khác, liền không biết cảm thấy thẹn sao. Điền tú bội tức giận đến đầu óc không rõ, lạnh giọng chất vấn. Nếu là người bình thường, ở liền ngượng ngùng, nhưng là, cái này an tử toàn. Như thế nào không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh đâu? Vì cái gì phải biết rằng cảm thấy thẹn? Cái nào trong nhà có năng lực, không nghĩ cho chính mình hậu thế càng tốt tài nguyên càng tốt trợ giúp, làm cho bọn họ đi được xa hơn càng tốt. Có trợ giúp không cần, mới là đầu hốc có bệnh đi. An tử toàn buồn cười nhướng mày, thì như ngươi như vậy, chính là muốn như vậy tài nguyên không có, cho nên mới ghen ghét ta đi, mới một hai phải đem tư vĩnh năm chết ấn ở ta trên đầu đi. Ngươi đổi trắng thay đen. Điền tú bội tức giận đến đôi tay phát run. Có phải hay không? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. An tử toàn nói xong câu này lúc sau, quay đầu đối với trong tiệm xem ngốc tiểu nhị nói một câu, phiền thoái, ta muốn đồ vật nhất định phải nhanh lên làm ra tới. Nay ngữ khí bình thản, một chút đều nhìn không ra tới, nàng vừa mới cùng người đấu võ mồm một phen. Trong tiệm tiểu nhị vội vàng ngật đầu, bày ra hắn chức nghiệp tu dưỡng tới, ngài yên tâm, nhất định sẽ không chậm trễ ngài sự tình. Vậy là tốt rồi. An tử toàn yên tâm. Vừa muốn đi, liền nghe được Điền Tú bội cười khẩy nói: "Ngươi nói ngươi không có giết tư vinh nằm, vậy ngươi tiền là nơi nào tới?" "Không phải giết người cướp của nói, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy tiền?" Điền Tú bội lập tức tìm được rồi một cái cùng càng thêm hữu lực chứng cứ, tới kích thích An Tử Toàn. "Ngươi nói này tiền An An Tử Toàn cười tủm tìm nói: "Ta lão sư cho ta a." Điền Tú bội sắc mặt cứng đờ. "Ta lão sư là Nguyên Tố sư tổng hội đại trưởng lão Sâm lão." Thân là nguyên tố sư có thể không có tiền sao? Lao sư cấp đồ đệ điểm tiền tiêu, có cái gì vấn đề sao? Nga, đúng rồi, không ai cho ngươi tiền ha. Ngươi gần ghét, ta có thể lý giải. Nói xong, An Tử Toàn còn thương hại xem xét điển tú đội, chung quanh chiến sư cũng là ánh mắt khác thường. Rốt cuộc, vừa rồi An Tử Toàn lời nói chính là những câu có lý. Tuổi trẻ chiến sư, giai đoạn trước muốn tu luyện tự nhiên là muốn dựa trong nhà còn có Lao sư giúp đỡ. Có cái gì vấn đề sao? Liên cung tiểu hài tử vừa mới sinh ra thời điểm, yêu cầu gia trưởng tới nuôi nâng giống nhau, này không phải bình thường nhất sao? Nhà ta lão sư chính là có tiền, chính là thích cho ta hoa. An tử toàn này số không biết xấu hổ bộ dáng, làm điền tú đội trợn mắt há hốc mồm. Vạn di mai phẫn hận nhìn chầm chầm thông thả ung dung rời đi an tử toàn, cái này an tử toàn quá không biết xấu hổ. Quả thực chính là một cái vô lại. Tú bội. Ngươi đừng nóng giận. Vạn di mai thu hồi nàng mịt mờ tràn ngập hận ý ánh mắt, qua đi kéo kéo còn đang ngẩn người điền tú đội, làm nàng hoàn hồn. Nàng, nàng điền tú đội chỉ vào an tử toàn rời đi phương hướng, liền một câu hoàng chỉnh nói đều nói không nên lời. Cái này an tử toàn căn bản là không bình thường. Nàng như vậy hướng trên người nàng bắt nước bẩn, đổi cá nhân đã sướng tạt. Như thế nào cái này an tử toàn ngược lại còn thừa nhận xuống dưới nàng là lại đây làm an tử toàn sinh khí tức giận, an tử toàn một chút cũng chưa sinh khí, ngược lại còn đem nàng chính mình tức giận đến quá sức. này tình huống như thế nào? Điền tú đội từ bắt đầu thu thập lực lượng tới nay, lần đầu tiên gặp được người như vậy. Vạn di mai nào biết đâu rằng Điền tú đội trong lòng ý tưởng chỉ cho rằng nàng là bị an tử toàn vô sỉ cấp khí tới rồi. Kỳ thật nói như vậy cũng không sai là được, nhưng là càng sâu tầng nguyên nhân. Nàng là lý giải không được. Tú bội, chúng ta đi về trước đi. Vạn Di Mai khuyên nhủ. Đồng thời ở đối điển tú bội đưa mắt ra hiệu, lúc này nhưng không hảo ý khí năng quyền. Hảo. Điển tú bội hơi hơi gật đầu, theo vạn Di Mai lực độ, rời đi cửa hàng. Bất quá chính là một cái nho nhỏ nhạc đệm, mặt khác chiến sư cũng không có quá để ý. Vạn Di Mai ở trên đường trở về đối với điển tú bội tức giận nói. Ngươi xem cái này, An Tử toàn thật là thật quá đáng, còn không phải là ủy vào có viện trưởng cùng sầm lao cho nàng đương chỗ rửa sao? Nhìn xem kiều tiêu ngạo bộ dáng, Vạn Di Mai những lời này không chỉ có riêng là vì chọc giận Điền tú bội, nàng cũng là thật sự sinh khí. Điền tú bội sắc mặt âm trầm như nước, dù cho nhẫn chữa vật bên trong tinh thạch được đến Vạn Di Mai ghen ghét hận ý lực lượng, nàng cũng vui vẻ không đứng dậy. Bởi vì nàng ở an tử toàn trên người đếm tới rồi thất bại tư vị. Sao lại thế này? Vì cái gì nàng như vậy khiêu khích, an tử toàn thế nhưng một chút đều không tức giận. Một chút mặt trái cảm xúc đều không có, sao có thể? Tú bội! Tú bội! Vạn di mai hô vải thành, lúc này mới làm điền tú bội hoàn hồn. ân Làm sao vậy? điền tú bội kỳ quái nhìn vạn di mai liếc mắt một cái. Vạn Di Mai trợn khóc trợn cười nhìn Điền Tú đội, "Ngươi hỏi ta làm sao vậy?" "Là ngươi làm sao vậy?" "Ta theo như ngươi nói nửa ngày, ngươi như thế nào liền không có phản ứng đâu." "Không có việc gì, ta suy nghĩ An Tử Toàn." Điền Tú đội nói làm Vạn Di Mai lại rời đi lực chú ý, căm giận nói, "An Tử Toàn thật là đủ ghê tởm, rõ ràng chính là cáo mượn oai hùng, còn cảm thấy chính mình thực ghê gớm dường như." Sớm muộn gì sẽ có nàng khóc thời điểm. Điền tú bội cười lạnh nói. Ơn, vẫn là tú bội nói rất đúng. Vạn di mai bất động thanh sắc chụp một cái mông ngựa, cười ha hả cấp điền tú bội mang cao mũ. Điền tú bội mặt ngoài rất là hưởng thụ, trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Vạn di mai cái này ngu xuẩn. Bất quá. An tử toàn người này xác thật có thể hảo hảo làm nàng tiêu phí điểm công phu. Người như vậy đều không có sinh ra nàng yêu cầu lực lượng, như vậy, chỉ thuyết minh một chút. An Tử Toàn tâm trí liền rất cứng cỏi, càng là người như vậy, đương phá được bọn họ tâm phòng thời điểm, được đến lực lượng càng là nồng đậm thuần túy. Điền Tú Bội liền cùng thấy được tản ra mê người mùi hương tươi ngon thịt nơi sói đói dường như, đôi mắt đều có điểm xanh lẻ. Xem ra ở lợi dụng vạn di mai lúc sau, có thể thuận tiện đem An Tử Toàn bắt lấy. Vừa lúc lợi dụng tư ra sự tình, hảo hảo kích thích một chút An Tử Toàn, Điền Tú Bội trong lòng lập tức liền có tính toán nghĩ chính mình hảo hảo lợi dụng vạn di mai cùng tư gia tới đạt tới nàng mục đích, mà bị nàng tâm tâm niệm niệm An Tử Toàn còn lại là cùng không có việc gì người dường như cùng Vân Hạo tiếp tục đi dạo phố. Vân Hạo nắm tay nàng, nhìn An Tử Toàn như cũ là hứng thú giạt giảo bộ dáng, hơi hơi nhún mày, ngươi không thèm để ý. rõ ràng kia tiền chính là Tử Toàn bán nguyên tố di kiếm, lại bị cái kia gọi là gì điển tú đội người nhục nhã. chuyện như vậy thật là vô pháp nhẫn. Nếu không phải vừa rồi tử toàn một chút đều không có tức giận ý tứ, hắn đều phải nhịn không được. Có cái gì đáng để ý? An tử toàn phụt một tiếng bật cười, bất quá chính là một cái ghen ghét tiểu nhân sao, làm gì chúng ta cảm xúc phải bị nàng ảnh hưởng. Nàng nhưng không có như vậy quan trọng. Vân hạo nhìn tươi cười sán lạn an tử toàn, kia tươi cười thật là không có một chút ít miễn cưỡng ý tứ. Xem ra, tử toàn so với hắn tưởng còn muốn lòng dại chống tới. Cười một cái sao. An tử toàn một tay, trực tiếp chọc ở vân hạo bên môi, đem hắn khỏe môi hướng lên trên đẩy đẩy. Vì cái loại này người không đáng ra sao. Vân hạo ánh mắt tối sầm lại, môi mỏng một trường, trực tiếp cắn một chút kia tinh tế trắng non đầu ngón tay. An tử toàn hít ngược một hơi khí lạnh, vừa rồi còn như vậy ra mặt dày chẳng hề để ý nàng nháy mắt là đỏ mặt. Ánh mắt lưu chuyển, thủy quang liêm diễm, thủy nhuận nhuận xem đến vân hạo tim đập ra tốc. Có điểm miệng khô lưỡi khô. An tử toàn nhanh chóng thu hồi tay, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau nhìn bên đường cửa hàng nhỏ. Chẳng qua, kia dấu ở mặc phát bên trong hồng đến phảng phất muốn lấy máu nhị tiêm tiết lộ nàng tiểu bí mật. Vân hạo không tiếng động cười khẽ, chỉ là cùng an tử toàn mười ngón tay đan vào nhau bàn tay to, hơi hơi buộc chặt. Lòng bàn tay cảm thụ được kia tay nhỏ mềm mại, trong lòng có mật ngọt ý ở chăn lan. An tử toàn là không có quay đầu lại xem vân hạo, nhưng là, tay nhỏ cũng cùng hắn giống nhau ở bộc chặt, không buông tay. Hai người ở rộn ràng nhốn nháo đám người bên trong thản nhiên mà đi, chung quanh náo nhiệt cũng hảo, ồn ào náo động cũng thế, đều cùng bọn họ không có quan hệ, bọn họ biết, có lẫn nhau, đó là tốt nhất. Dù sao một ngày thời gian, nên mua đồ vật đều mua, không có hàng hiện có cũng đều định chế. Có tiền chính là hảo. Đương nhiên, Đối với châu minh tĩnh những người đó, dạng đức nhuận bọn họ liền không có lại đi đưa tiền. Trợ giúp người cũng là phải có cái hạn độ. Mọi người đều là hoàng tử cấp bậc quốc gia tới, bắt đầu đều không dễ dàng, có thể giúp một phen là một phen. Nhưng là, vẫn luôn không ngừng bàn, thực dễ dàng làm đối phương sinh ra ủy lại, thậm chí, đến sau lại sẽ có một loại đương nhiên, càng có khả năng. Là ghi hận trong lòng. Nhân tâm, thật là vô pháp cân nhắc. Không có tiêu chuẩn. Bọn họ không cần lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác, nhưng là, cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Đương nhiên, những việc này liền không cần an tử toàn vân hạ bọn họ nhọc lòng, tất cả đều giao cho bọn họ vĩ hoàng bệ hạ hảo. Dù sao bên trong cùng mặt khác quốc gia ngoại giao sự tình, bọn họ bệ hạ giản đức nhuận là nhất chuyên nghiệp. Mua xong đồ vật ngày kế giữa trưa thời gian, liền ở chiến sư học viện bọn học sinh ăn cơm thời điểm, nhà ăn bên trong đột nhiên tới vài người. Trong đó một cái năm mươi tới tuổi tuổi người, sắc mặt tương đương nghiêm túc, nhưng vẫn là có lễ phép, hỏi hỏi chung quanh học sinh lúc sau, lập tức hướng đi ở bên trong ăn cơm Điền Tú Bội. Xin hỏi, cô nương chính là Điền Tú Bội? Nam nhân thấp giọng hỏi Điền Tú Bội. Hoàn toàn xa lạ là người, làm Điền Tú Bội sửng sốt, đứng lên, nói, ta là, các hạ là. Ta là tư gia người nam nhân mở miệng nói, từ vĩnh năm thúc thúc. Điền Tú Bội vừa nghe, chân mày cao lại. Tư Vĩnh Nam thúc thúc lại đây tìm nàng làm gì? Tư Vĩnh Nam sự tình, chính là ở bí cảnh bên trong ngoài ý muốn, ta hy vọng cô nương không cần ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, sẽ cho tư ra mang đến không cần thiết phiền toái. Nam nhân nói làm Điền Tú bội hết sức nan kham. Ta như vậy nói cũng là vì Điền Tú bội vừa định muốn giải thích, lại bị nam nhân cấp đánh gãy. Tư Vĩnh Nam là chúng ta tư gia người, cùng cô nương không có nửa điểm quan hệ, còn thỉnh cô nương không cần cường xuất đầu. Như vậy đối tư ra ảnh hưởng không tốt. Nam nhân trầm khuôn mặt, kiên quyết quyết tuyệt điển tú bội vì tư vĩnh năm thảo công đạo hảo ý, ở bí cảnh cũng hảo, ở bên ngoài rèn luyện cũng thế, sinh tử có mệnh. Nếu là mỗi người tùy tiện giống cô nương như vậy náo, liền không có chiến sư có thể hảo hảo rèn luyện. Dù cho là có hoàng quyền, giữ gìn cũng bất quá là người thường lít lợi. Thân là chiến sư, sinh tử có mệnh, kia đã sớm là đại gia đạt thành trung nhận thức sự tình. Làm điền tú bội như vậy một áo, có vẻ bọn họ tư ra là không thể hiểu được, về sau làm mặt khác chiến sư thấy thế nào bọn họ. Về sau, bọn họ tư ra người còn như thế nào ở bên ngoài rừng chân. Các ngươi cứ như vậy mặc kệ gia tộc của chính mình tiểu bối chết sống. Điền tú bội cười lạnh. Tư ra sự tình, tự nhiên có tư ra chính mình giải quyết nam nhân thanh âm cũng lạnh vài phần. Cô nương nếu là khăng khăng như thế nháo, ta liền không thể không hoài nghi mục đích của ngươi. Ngươi có phải hay không muốn nương Tư ra tên tuổi làm chuyện gì? Nam nhân ý tứ trong lời nói thực minh xác. Nếu là Điền tú bội lại như vậy nháo nói, hắn liền phải đối Điền tú bội ra tay. Điền tú bội là thân phận đặc thù, nhưng là lại đặc thù nàng hiện tại thực lực cũng gần là nhị cấp sơ cấp trình độ, không có cái kia năng lực một mình đấu toàn bộ Tư gia. Hy vọng cô nương về sau tự giải quyết cho tốt. Nam nhân lược hạ những lời này lúc sau, xoay người mang theo người rời đi. Trung quanh học sinh nhỏ giọng nghị luận khai, phải biết rằng, điền tú bội ở trong học viện mặt nhân duyên, cũng không phải là quá tốt. Rốt cuộc một cái cùng con nhím dường như người, luôn là như vậy thích cường suất đầu, chán ghét người khác đặc quyền, nhưng là thích chính mình đặc quyền người, như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo, hai gương mặt, có ai sẽ thích. Lại nhỏ giọng nghị luận, nói người nhiều, cũng là sẽ làm điền tú bội nghe được. Tư vĩnh Nam đã chết liền đã chết. Ai có thể chứng minh là an tử toàn động thủ A? Ở bí cảnh bên trong đã chết nhiều người như vậy, sống nhiều người như vậy, như thế nào liền một hai phải nắm an tử toàn không bỏ? Còn còn không phải là bởi vì an tử toàn là nguyên tố sư sao, nàng bằng hữu vẫn là viện trưởng học sinh. Ghen ghét bái? Còn có thể như vậy A? Bọn học sinh nghị luận thành, làm điền tú bội sắc mặt thay đổi mới biến, tức giận đến muốn quăng ngã bàn. Vạn di mai được đến tin tức lúc sau? Lúc này mới vội vàng đuổi lại đây, nhìn đến sắc mặt hắc đến cùng đáy nồi giường như điền tú bội, vội vàng lôi kéo nàng, tú bội, chúng ta đi bên ngoài nói. Đi cái gì bên ngoài? Điền tú bội tức giận quát lớn nói, đều là không có tinh thần trọng nghĩa ra hỏa. Nói, còn trừng mắt nhìn chung quanh xem náo nhiệt bọn học sinh liếc mắt một cái. Đối với điền tú bội nói, chung quanh học sinh chính là hư thành một mảnh. Nhân gia tư vĩnh năm người trong nhà đều mặc kệ. Còn cố ý lại đây cho thấy thái độ, điền tú đội ở chỗ này xính cái gì anh hùng. Hiện tại xem ra à, nay điền tú đội khả năng thật sự cùng tư vĩnh năm thúc thúc nói dường như, nàng là có khác mục đích đi. Phỏng chừng là xem an tử toàn không vừa mắt, muốn chèn ép an tử toàn. Thật là, điền tú đội nàng cũng không nhìn xem nàng chính mình. ỉ vào chính mình thiên phú không tội, kiếm lời không ít tiền lúc sau, lập tức liền thay đổi độc môn độc viện chỗ ở. An mặc cũng tất cả đều thay đổi, sau đó, mỗi ngày khoe khoang nàng có tiền. Người khác một lóng tay trách nàng, nàng liền phản kích, nói nàng đây là dựa vào chính mình thiên phú mới sống được như vậy dễ chịu, cái gì người khác hoặc là là không thiên phú, hoặc là chính là dựa trong nhà. Cả ngày cùng chó điên dường như. Vạn Di Mai ở bọn học sinh khinh bị bộ dáng rồng, cường lôi kéo Điền tú bội rời đi. Vạn Di Mai là tưởng đem Điền tú bội cấp kéo đến trong một góc nói nữa. Nhưng là điền tú bội thập phần không phối hợp, đừng kéo ta, có cái gì tưởng nói liền nói. Ta lại không có làm cái gì nhận không ra người sự tình, làm gì muốn trốn. Điền tú bội khăng khăng không rời đi, vạn di mai cũng không có cách nào, chỉ có thể ở chỗ này nhỏ giọng nói, đừng đi chọc gan tử toàn. Ta nơi nào có chọc nàng, ta bất quá chính là nói lời nói thật thôi. Điền tú bội thật sự cảm thấy chính mình là hủy khuất. Trước kia bất luận cái gì sự tình đều là nàng ở khiêu khích người khác tới thu thập lực lượng, hiện tại ngược lại không thể hiểu được bị người cấp cường rót lực lượng, tuy nói là đối nàng hoàn thành nhiệm vụ có chỗ lợi, nhưng là, loại cảm giác này tương đương khó chịu a. Tựa như vừa rồi cái kia tư vĩnh năm thúc thúc, trên người mang theo tức giận, nàng nhẫn chữ vật bên trong tinh thạch là hấp thu, nhưng là, nàng thực không thể hiểu được hảo sao. Vì cái gì sẽ có tức giận? nàng lại không có cố ý chọc giận hắn, loại chuyện này thoát ly nàng nắm giữ cảm giác tương đương không tốt. Về sau đừng nói Tư Vĩnh Nam sự tình. Vạn Di Mai khó chịu nói, Tư gia không nghĩ truy cứu Vĩnh Nam cả sự tình. nhắc tới đến cái này, Vạn Di Mai liền trong lòng khó chịu. Vì cái gì? Điền tú bội tưởng không rõ, Tư gia tuy nói không có phải vì Tư Vĩnh Nam báo thù ý tứ, nhưng là cũng không có ngăn cản nàng ở bên ngoài não. Hiện tại như thế nào đột nhiên chạy đến trong học viện mặt tới cảnh cáo nàng đâu. Rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, làm tư gia thái độ phát sinh như thế đại chuyển biến. Điền tú bội thật là hồ đồ. Vạn di mai thật mạnh thở dài một tiếng, chúng ta là thật sự không thể trêu vào an tử toàn. Này cùng an tử toàn có cái gì quan hệ? Điền tú bội tưởng không rõ, đây đều là cái gì cùng cái gì. Vạn di mai cười khổ một tiếng, đáng thương vô cùng nói. Vĩnh 5 ca mâu thân phái người cho ta tặng tin tức, nói là Tư Gia bị cảnh cáo. Bị cảnh cáo? Điền tú bội như mày, có ý tứ gì? Nguyên tố sư Tổng hội Sầm Lao chạy tới Tư Gia, ở Tư Gia đã phát một hồi hỏa vạn di mai bất đắc di nói, Tư Gia lần nữa tỏ vẻ, bọn họ không có tìm an tử toàn phiền thoái, nhưng là Sầm Lao không làm a, Liên nhắc tới ngươi, vạn di mai trong lòng phát khổ nói, Sầm Lao nói, bên ngoài có đối an tử toàn bất lợi ngôn luận. Đó chính là tư gia sai sử dung túng. Điền tú bội chóng váng, lần này là thật sự chóng váng. Không phải trang. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới, sầm lão thế nhưng chạy tới làm loại chuyện này. Cho nên, ý của ngươi là điền tú bội rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận này dòng tiền căn hậu quả. Chính là như vậy vạn gì mai tức giận đến không được, đồng thời cũng không có đã quên chọc giận điền tú bội, an tử toàn chính là ỉ vào sầm lão đi cảnh cáo tư gia. Sau đó làm tư gia tới huy hiếm ngươi. Không cho ngươi quản chuyện này. Thật quá đáng. Điền tú bội tức giận đến dầm chân. Quả thực là thật quá đáng. An tử toàn cùng vân hạo tới nhà ăn mua cơm. Giàn nước nhuận cùng sao trời tu luyện mệnh đến cùng cái gì dường như. Loại chuyện này, bọn họ liền sung phong nhận việc tới làm. Đương nhiên, sao trời có điểm tiểu biến nữu, vẫn luôn kiên trì muốn hắn tới. Sau đó bị an tử toàn chỉ huy vân hạo cấp chấn áp. Ấn đương nhiên, vân hạo chấn áp hoàn toàn không cần vẽ nút vũ lực, một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi, sao trời lập tức liền ngoan ngoãn nghe lời. đương an tử toàn cùng vân hạo vừa mới đi vào nhà ăn cửa, còn không có đi vào thời điểm, điền tú bội giống giận vọt lại đây, an tử toàn, vân hạo xoát một chút chắn an tử toàn trước mặt, mày nhăn lại, lại là cái này điền nữ nhân, người thật quá đáng. điền tú bội bị vân hạo trên người lạnh lẽo cấp dọa sợ đồng thời cũng bởi vì vạn di mai kéo lấy nàng quần áo ngăn trở nàng, nàng chỉ có thể là đối với an tử toàn điên cuồng gào thét. vốn dĩ nhà an bên trong học sinh liền nhìn một nửa náo nhiệt, bọn họ chính là quan tâm kế tiếp. Điền tú bội lựa chọn ở nhà an cửa nói chuyện, những cái đó học sinh chính là tất cả đều thò qua tới, tránh ở phía sau cửa nghe đâu. hiện tại an tử toàn lại lại đây, bọn họ lòng hiếu kỳ càng là tất cả đều bị câu lên. đối mặt Điền tú đội chất vấn. An Tử Toàn không có lập tức trả lời, ngược lại là khí định thần nhàn đem Vân Hạo cấp kéo lại. Ôn Nu nói: "Không, có việc gì? ở trong học viện mặt, nàng không dám động thủ. Này một câu, thành công làm Điền Tú đội tức giận đến dạ dày đau. Nhìn thấy Điền Tú đội sắc mặt bãi bãi, Vân Hạo xem như yên tâm trạng hồi An Tử Toàn bên người, người như vậy, thật đúng là không phải nhà hắn tức phụ nhi đối thủ. Chấn an xong rồi Vân Hạo lúc sau. An tử toàn lúc này mới đem ánh mắt dừng lại ở tức giận đến xanh mặt điển tú đội trên người, thông thả ung dung hỏi, ta làm quá mức sự tình nhiều, ngươi nói chính là nào kiện. An tử toàn những lời này vừa nói ra tới, ở nhà an bên trong học sinh anh một chút liền nở nụ cười. An tử toàn này cách nói như vậy không biết xấu hổ, nhưng là, vì cái gì bọn họ nghe được như vậy vui vẻ đâu. Không chỉ có vui vẻ, lại còn có thực hạ giận. Ngươi... Ngươi điển tú bội cảm giác được chính mình tim đập ở gia tốc, hoàn toàn là bị trọc tức. Ngươi làm sự tình gì, chính ngươi không biết sao. Vạn Di Mai nhìn thấy điển tú bội tức giận đến không được, vội vàng lên tiếng ủng hộ nàng một câu. Xem ra ngươi không chỉ có đầu óc không tốt, hơn nữa lô thai cũng không tốt lắm. An tử toàn buồn cười nhìn vạn Di Mai liếc mắt một cái, nhún vai nói, ta vừa mới không phải nói sao, ta làm sự tình nhiều, các ngươi rốt cuộc nói nào một kiện a? Đừng giả ngu, ngươi có phải hay không tìm sầm lão đi cảnh cáo tư gia? Điền tú đội rốt cục là hoán quá mức tới, lớn tiếng chất vấn. An tử toàn thoải mái hào phóng cho điền tú đội hai chữ, đúng vậy. Ngươi, ngươi điền tú đội không nghĩ tới an tử toàn thế nhưng như thế vô sỉ thừa nhận, ngươi cho rằng ngươi làm sầm lão cảnh cáo tư gia là có thể che giấu những chuyện ngươi làm sao. Đừng che giấu không che giấu. Ngươi nói sự tình căn bản là không có chứng cứ. Ta tìm ta lão sư giúp ta xuất đầu giải quyết một chút phiền toái có cái gì vấn đề? Liên biết dựa sầm lão, trừ bỏ dựa vào người khác ở ngoài, ngươi còn sẽ cái gì? Điền Tú bội khinh thường chất vấn nói. An Tử Toàn buồn cười hỏi, ta sẽ tìm chỗ dựa a. Lời này nghẹn đến Điền Tú bội thẳng trợn trắng mắt, thiếu chút nữa không bị khí hô máu. An Tử Toàn rốt cuộc có xấu hổ hay không? Nàng còn có xấu hổ hay không? Cái này ngươi ghen ghét cũng vô dụng A lại không phải ta muốn tìm chỗ dựa, mà là học viện cổ vũ A. An tử toàn nhún vai nói, có bản lĩnh ngươi cũng tìm A. Ai nói học viện cổ vũ cái này? Học viện cổ vũ chính là hảo hảo tu luyện, dựa vào chính mình. Không phải là ngươi tìm chỗ dựa cáo mượn oai hùng Ngươi như vậy sẽ bại hoại học viện không khí. Điền tú bội chỉ trích lời nói tới bất quá là an tử toàn cười nhạo, ngươi nhìn không ra tới chỉ có thể thuyết minh ngươi buồn. Học sinh vừa tới học viện thời điểm, còn muốn thông qua rèn luyện tới làm lão sư xem cái nào học sinh có tiềm lực. Có tiềm lực bị lão sư xem rộng mới có chuyên môn lão sư. Nay còn không phải học viện cổ vũ, đây chính là mỗi nhà chiến sư học viện nhất định phải đi qua giai đoạn. Người tìm không thấy chỗ dựa, chỉ có thể thuyết minh. Ha ha câu nói kế tiếp, An Tử Toàn không có nói, nhưng là nhìn Điền Tú đội sát mặt, ân, thực hảo khí tới rồi. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào sầm lão là có thể cả đời như vậy cáo mượn oai hùng sao. Điền tú bội tức giận đến cả người phát run, đây là thật sự, một chút đều không có trang. An tử toàn thật đúng là bởi vì điền tú bội nói, lâm vào trầm tư. Bang môn tà đạo đều là lâu dài không được, ta khuyên ngươi, ngươi vẫn là hảo hảo đi đường ngay. Điền tú bội nhìn thấy an tử toàn không lời nói, đáp ý giao hơn nói. An tử toàn gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Điên tú bội trên mặt đắc ý tươi cười còn không có hoàn toàn triển khai, liền bởi vì an tử toàn tiếp theo câu nói hoàn toàn cưng ở trên mặt, ân, ta có thể đến lúc đó tìm càng tốt chỗ dựa sao? Mặt đâu? An tử toàn có phải hay không liền không mặt dài? Nhìn điên tú bội tức giận đến cả người phát run, run đến độ sắp tán giá dường như, an tử toàn nhẹ nhàng cười, quan tâm nói, ngươi đừng quá kích động a ngươi cũng có thể tìm chỗ dựa sao? Ta mới sẽ không theo ngươi giống nhau vô sỉ. Ân. An tử toàn gật đầu. Ngươi cao thượng được rồi đi. Điền tú bội tức giận đến thiếu chút nữa không hộp máu. An tử toàn này có ý tứ gì? Giống như nàng mới là vô cớ gây rối người kia. Ngươi cho rằng rửa chỗ rửa có thể lâu dài sao? Điền tú bội tức giận đến giống to. Bởi vì nàng nghe được nhà ăn bên trong mặt khác học sinh tiếng cười nhạo. Nàng nhịn không nổi. Lâu dài không trứng cửu. Ta không biết. Bất quá, ít nhất hiện tại bị cảnh cáo người là ngươi. An tử toàn hơi hơi những mày, tức chết người không đền mạng nói, ngươi lại muốn dùng tư vĩnh năm sự tình tới ghê tầm ta, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi chính là tư gia. Điền tú bội tức giận đến là cả người phát run, tay chân lạnh lẽo Nàng chân trước vừa mới nói xong an tử toàn ý thế hiếp người, sau lưng, an tử toàn thế nhưng chạy đi tìm sầm lão làm sầm lao đi cảnh cáo tư gia. An tử toàn đây là có ý tứ gì? Chứng thực nàng ở ỷ thế hiếp người tên tuổi sao? Điền tú bội thời gian dài như vậy tới nay, thật là không có gặp qua như vậy người vô sỉ. Ỷ thế hiếp người thế nhưng còn làm được như vậy đúng lý hợp tình. Bị nói lúc sau, thế nhưng một chút cũng không biết cảm thấy thẹn, ngược lại là càng thêm làm trầm trọng thêm. Này, gia hòa này, quả thực là đáng giận. Tú bội, chúng ta đi thôi vạn gì mai nhỏ giọng nhắc nhở điền tú bội. Chẳng qua, nói hai câu lúc sau, phát hiện điền tú bội thế nhưng một chút phản ứng đều không có, chỉ có thể là tiểu biên độ đầy đầy nàng. a điền tú bội lúc này mới khó khăn lắm hoàn hồn. Chúng ta đi về trước đi. Vạn Di Mai nhìn thấy điền tú bội rốt cuộc có điểm phản ứng, vội vàng nói. Lúc này, điền tú bội mới chú ý tới, an tử toàn bọn họ đã không thấy. Bọn họ người đâu? Điền tú bội tức giận chất vấn nói. Này liền trột dạ chạy sao? Vạn di mai vừa nghe, sắc mặt cổ quái không nói lời nào. Điền tú bội cho mày, hư một tiếng, còn biết chạy, còn có điểm cảm thấy thẹn tâm a? Vạn di mai nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói nhỏ, bọn họ hai cái. Đi vào mua cơm. Cái gì? Điền tú bội thật là xem nhẹ an tử toàn ra mặt dày độ. Vừa mới ở cửa, nói hồ nói tả lấy bị thế hiếp người vì vinh lúc sau. Thế nhưng còn có mặt mũi đi bên trong mua cơm. An tử toàn không phải hẳn là sám xịt đào tẩu, sau đó buồn bực bị nàng vạch trần sự tình sao. Điên tú bội vội vàng quay đầu hướng nhà an bên trong nhìn lại, quả nhiên, nhìn thấy an tử toàn cùng vân hạo phân biệt sách theo hộp đồ ăn đi ra. Kia bộ dáng nhẹ nhàng tự tại. Thật giống như vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Sau đó, điên tú bội liền như vậy trơ mắt nhìn an tử toàn cùng vân hạo sách theo hộp đồ ăn. Vừa nói vừa cười từ nàng trước mặt đi qua. Liên cung chuyện gì nhi đều không có phát sinh giống nhau. Liên cung không có thấy nàng giống nhau. Liên như vậy đi qua đi. Liên như vậy đi rồi. Điền tú bội cảm giác nàng ngược tức giận đến đều phải bị tắt nước. kia không chỗ phát tiết tức giận ở không ngừng quay cuồng, làm nàng hận không thể nhào lên đi, đem an tử toàn xé thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, điền tú bội thân thể cứng đờ vội vàng ném xuống một câu, ta đi về trước dứt lời, nhanh chóng chạy đi rồi. ngay cả Vạn Di Mai muốn gọi lại nàng đều không thể. tú đội Vạn Di Mai đuổi theo một lát, căn bản là đuổi không kịp, chỉ có thể thở hổn hển từ bỏ. đôi tay chống đầu gối, Vạn Di Mai thở hổn hển trong chốc lát khí thô lúc này mới đứng dậy tới. bĩu môi, hư một tiếng, Vạn Di Mai trong lòng cảm thấy sự tình còn không tính quá xấu. ít nhất tư ra hành động là hoàn toàn chọc giận Điền tú đội. Tốt xấu điền tú đội cũng là nhị cấp sơ cấp thực lực, nếu là ở núi non chi rồng đối phò an tử toàn nói. Này không phải không có chút nào trì hoan sao. Hồn thắng. Mà vạn di mai cũng không biết, nàng tự cho là vạn vô nhất thất hành động rồng, lớn nhất vũ khí sắc bén điền tú đội, lúc này lại là hái hùng khiếp vía hoảng loạn. Nàng hoảng sợ phát hiện nhẫn chữ vật rồng tinh thạch ở nhanh chóng hấp thu lực lượng, mà này lực lượng nơi phát ra, thế nhưng là nàng chính mình. Điên tú bội chạy đến sơn rổng không người hồ nước biên, đình cũng chưa đình, lập tức liền nhảy xuống, lạnh băng hồ nước nháy mắt đem nàng bao phủ, đồng thời cũng tới diệt nàng trong lòng vô biên lửa giận Không thể loạn, tuyệt đối không thể loạn. Điên tú bội lửa giận bị lạnh băng hồ nước tới diệt lúc sau, trong lòng dâng lên vô biên sợ hãi. Vừa mới nàng chính mình thiếu chút nữa bị kia mặt trái cảm xúc làm hỏng. Phải biết rằng, như vậy cảm xúc vừa xuất hiện, thời gian dài. Chính là sẽ đem người tâm trí cấp nuốt hết, triệt triệt để để trở thành dục vọng nô lệ. Đến lúc đó, trong óc chi rồng chỉ có ghen ghét, phẫn hận. Liên cùng kẻ điên không có gì khác nhau. Điên tú bội từ hồ nước bò ra tới, quần áo tất cả đều ướt đẫm, truy đến nàng cả người nặng chịu khó chịu. Tay chân cùng sử dụng bám vào hồ nước biên cục đá bò lên trên nạn, một cái xoay người, dầm một chút nằm ngửa trên mặt đất, mồm to thở phì phò. gió thổi qua. Thân mình đánh một cái dùng mình, nhưng là, nóng lên đại nào đã bình tĩnh xuống dưới. May mắn, may mắn, nàng kịp thời tỉnh táo lại, nói cách khác. Nàng đã có thể muốn biến thành dục vọng nô lệ. Nàng là ở thu thập này đó lực lượng, nhưng là, cũng không đại biểu nàng tưởng trở thành nô lệ. An tử toàn. Thời gian dài như vậy tới nay, nàng là lần đầu tiên đụng tới an tử toàn như vậy. An tử toàn không có việc gì. Nàng ngược lại thiếu chút nữa bị kéo vào vực sâu Người như vậy Nếu là bị lực lượng cấp cảm nhiễm Trở thành dục vọng nô lệ Nhất định sẽ cung cấp càng nhiều càng thuần túy lực lượng Sứ giả nói qua Càng là không dễ dàng sinh ra lực lượng người Khi bọn hắn cảm nhiễm lúc sau kia lực lượng càng là thuần túy cường đại điện tú bội trái tim kích động đập bịch bịch Nếu là đem an tử toàn cung cấp hấp thu Có phải hay không nàng là có thể được đến càng nhiều lực lượng Được đến sứ giả tán thưởng Thậm chí, thậm chí đi bọn họ thần điện, nghe bọn họ thần minh dạy bảo. Càng muốn điền tú bội càng là hưng phấn, máu lưu động đều nhanh vài lần, ướt lộc cục quần áo gắn vào trên người, thế nhưng một chút rét lạnh cảm giác đều cảm thụ không đến. Điền tú bội suy nghĩ một vấn đề. Như thế nào mới có thể làm an tử toàn xa đoạn đầu? Ái nhân phản bội? Thân nhân tử vong? Cũng hoặc là kính trọng người ngã xuống? Một cái một cái nghĩ tới tới. Điền tú đội hưng phấn đến vô năng tự mình, kích động siết chặt nắm tay, nghĩ, như thế nào mới hảo thực thi. Hiện tại xem ra, an tử toàn bên người thật là nơi trốn sơ hở a. Nàng nhất để ý vân hạo, ái nhân. Nàng thân mật như thân nhân bằng hữu, giả nước nhuận sao trời. Nàng chỗ dựa, vẫn luôn vì nàng xuất đầu lão sư, sầm lão. Điền tú đội minh bạch, này đó đều là nàng xuống tay hảo mục tiêu. An tử toàn linh hồn phảng phất là tản ra mê người mùi hương mỹ thực, làm điền tú bội thèm nhỏ dại không thôi. Nàng hận không thể sớm một chút nhìn đến, này linh hồn bị nhiễm hắc lúc sau, sẽ là bộ răng gì, nhất định sẽ. Càng thêm mê người. An tử toàn cũng không biết nói chính mình đã bị điền tú bội cấp theo dõi, xách theo hộp đồ ăn trở về, cùng dàn đức nhuận vân hạ bọn họ cùng nhau ăn cơm. Nguyên tố dịch còn đủ dùng sao? Một bên ăn cơm, an tử toàn một bên hỏi. Sao trời liên tục gật đầu, đủ dùng. Toàn bộ học viện, không đối. Hẳn là toàn bộ huyền huy đều không có bọn họ như vậy xa xỉ phương pháp tu luyện đi. trừ bỏ ban ngày tu luyện ở ngoài, buổi tối càng là ngâm ở nguyên tố dịch tu luyện hồn lực. Hoàn toàn phù hợp bọn họ thuộc tính nguyên tố dịch có thể trợ giúp bọn họ nhanh chóng hấp thu thiên địa lực lượng. Cảm giác này, thật là quá sung sướng. Tranh thủ chúng ta ở tiến vào núi non phía trước, tất cả đều tăng lên tới một bậc đỉnh. An tử toàn cười nói, rốt cuộc đi nơi đó thật nhiều đều là nhị cấp chiến sư. Đi tầm bảo núi non vẫn là có hạn chế, sẽ không làm ba cấp chiến sư qua đi. Rốt cuộc bên trong đồ vật, ba cấp trở lên chiến sư cũng vô dụng, đi cũng là lãng phí thời gian. Nhưng là đối với một bậc nhị cấp chiến sư tới nói, là thực không tội tầm bảo mà. Tuyệt đối không thành vấn đề. Sao trời liên thanh bảo đảm nói, ta sẽ dám sát hắn. Tiểu miêu từ trước mặt đượm đầy thịt cá tiểu mâm ngẩng đầu, liếm liếm môi bảo đảm nói. Giàn Đức nhuận một chiếc đũa liền cấp chọc vào cơm, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua vẻ mặt hưng phấn, thế muốn dám sát hắn tiểu miêu. Vì cái gì bị nhà hắn tức phụ nhi như vậy vừa nói, giống như hắn là một cái thực cái lười biếng ra hòa đầu. Giàn Đức nhuận quê quơ đầu, nhất định là ảo giác. Từ toàn, ngươi gần nhất rất bận sao. Tiểu miêu cũng không biết nói Giàn Đức nhuận bị nó một câu cấp kích thích tới rồi hoàng cái đuôi nhỏ tò mò hỏi. Luôn là nhìn không tới tử toàn đâu. Ta ở ngưng tụ nguyên tố dịch. An tử toàn cười tủm tìm nói. Ấn. Tiểu miêu kỳ quái nhìn an tử toàn, không phải đều bán đấu giá sao. Ngay cả mặt sau hai lần bán đấu giá yêu cầu nguyên tố dịch đều ngưng tụ ra tới. Như thế nào còn ở ngưng tụ nguyên tố dịch. Đi tầm bảo thời điểm dùng sao. Tiểu miêu tò mò hỏi một câu. Cái kia ta cũng chuẩn bị tốt. An tử toàn cười ha hả nói, ta ngưng tụ chính là một bậc sáu thành nguyên tố dịch. A. Tiểu miêu kinh ngạc. Tử toàn rõ ràng có thể ngưng tụ ra tới một bậc mười thành nguyên tố dịch, vì cái gì muốn ngưng tụ một bậc sáu thành nguyên tố dịch? Ta tổng muốn làm ra điểm đồ vật tới bán A, tốt xấu ta cũng là nguyên tố sư sao. An tử toàn cười tủm tỉm nói. Cái này không tồi. Giàn Nước nhuận gật đầu. Giàn Nước nhuận bên môi nhợt nhạt ý cười, cao thâm khó đoán. Làm người cảm giác được hắn thân là đế vương uy nghi cùng thần bí. Chỉ là, bên cạnh một con nho nhỏ miêu chảo tử rỗi ra, bang một chút vô vào giản đức nhuận trên má. Cao thâm khó đoán, đế vương uy nghi. Tất cả đều bị một móng đuốt trục nát. Vì cái gì không tồi. Tiểu miêu một chút đều không có ý thức được nó vừa rồi phá hủy cái gì. Chỉ là ruột gan cồn cào tại chỗ gãi móng đuốt nhỏ. Già nước nhuận nhưng không thèm để ý chính mình bị tiểu miêu cấp đánh một chút phá hủy hình tượng, tay ruồi ra, liền nắm tiểu miêu mềm mại tiểu thít lót, cười ha hả lung lay hai hạ, nhân cơ hội ăn đậu hủ. Tử toàn tốt xấu cũng là nguyên tố sư, tự nhiên muốn xuất ra một ít thành phẩm tới, nói cách khác, tổng hội có một ít nhảm chán người mắt cho xem người thấp. Chính là, tử toàn là toàn thuộc tính nguyên tố dịch, có thể hay không có người hoài nghi đến trên người nàng. tiểu miêu có chút lo lắng cái đôi nhỏ cuốc cơ mềm mại lông tóc cọ quá giản nước nhuận cánh tay làm hắn tâm đều đi theo jun hai jun Ngươi cảm thấy có mấy người tin tưởng một bậc nguyên tố sư có thể ngưng tụ ra tới một bậc tám phần nguyên tố dịch giản nước nhuận cười duỗi tay ở tiểu miêu trên người luốt một phen này mềm mại xúc cảm thật là làm hắn đều phải manh hóa có thể hay không quá mạo hiểm tiểu miêu lo lắng hỏi toàn thuộc tính nguyên tố sư a chưa từng có có nguyên tố sư tổng hội. Giàn Đức nhuận cười nói, húng chi, huyền huy hoàng thượng cũng không phải ngốc tử. kia một bậc tám phần nguyên tố dịch đã mà thế, huyền huy bệ hạ không có khả năng liền đó là tử toàn ngưng tụ ra tới đều phỏng đoán không ra. Nếu là liền cái này đều phỏng đoán không ra nói, cũng liền không xứng ngồi ở cái kia vị trí thượng. Tử toàn, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu miêu một con móng bước nhỏ bị Giàn Đức nhuận nhéo, nhưng là, nó như cũ nửa đứng. Vai đầu nhỏ nhìn An Tử Toàn, kiên định nói. Hảo. An Tử Toàn cười cong đôi mắt, rôi tay, xoa xoa tiểu miêu lông xù xù đầu nhỏ. Tiểu miêu hưởng thụ nheo nheo mắt, theo sau mà khác một con móng vuốt nhỏ một cào giản nước nhuận, ta muốn ăn cơm. Tổng lôi kéo nó tay làm gì? Chán ghét. Giản nước nhuận trong lòng yên lặng rơi lệ, luôn là bị tức phụ nhi ghét bỏ. Thật là tâm tắc. Bên này thực mô ăn xong rồi cơm. Giảng nước nhuận cùng sao trời tiếp tục đi tu luyện, An Tử Toàn còn lại là ở ngưng tụ nguyên tố dịch. So với một bậc 10 thành tới, một bậc 6 thành nguyên tố dịch liền nhẹ nhàng rất nhiều. Chẳng qua, như vậy không ngừng ngưng tụ, cũng là tương đương tiêu hao hồn lực cùng thể lực. Chờ đến rốt cuộc gáp bức không ra một chút hồn lực, An Tử Toàn lúc này mới ngừng tay. Đem nguyên tố dịch dung đến trong nước, An Tử Toàn nhắm mắt tĩnh tâm bắt đầu tu luyện. Mà ở mặt khác một bên... Dung cao cách tức giận đến thiếu chút nữa không tạm chính mình nhà ở. Cái kia sầm lao đầu có phải hay không cố ý cùng ta đối nghịch? Dung cao cách tức giận đến xanh mặt, thế nhưng chạy đến tư gia đi cảnh cáo bọn họ. Tốt xấu lúc trước tư vĩnh Nam cũng là đi theo hắn, hiện tại cái này sầm lao đầu là đang làm gì? Chạy tới tư gia huy hiếp cảnh cáo, đây là ở đánh hắn mặt sao? Dung cao cách chính là càng nghĩ càng giận, đặc biệt là gần nhất bán đấu giá nguyên tố dịch, đó là càng ngày càng hòa bạo. Đã là đệ tứ chẳng bán đấu giá. Kia phòng đấu giá cửa như cũ là kín người hết chỗ. Biết rõ vào không được, còn có một ít chiến sư chờ ở nơi đó, hy vọng có thể có người muốn qua tay. Tuy nói cái này có thể là cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là có không ít người ôm như vậy không thực tế ý tưởng. Những cái đó đan dược đều sửa sang lại hảo sao? Dung cao cách hỏi chính mình đệ tử. lão sư, tất cả đều sửa sang lại hảo. Đệ tử vội vàng đáp lời. Lúc này, bọn họ chính là không dám làm tức giận thịnh nộ chi rộng dung cao cách. Đều lấy ra đi bán. dung cao cách trầm giọng nói. Hắn còn cũng không tin, nguyên tố sư liền ghê gớm sao. Liền so dược sư ghê gớm sao. Nguyên tố sư còn không phải là có thể ngưng tụ ra tới một ít nguyên tố dịch sao. Bọn họ nếu là liền không thể luyện chế ra tới đan dược sao. Bọn họ tụ hồn đan, ngưng huyết đan liền không được sao. Tụ hồn đan đồng dạng có thể khôi phục hồn lực. Ngưng huyết đan cũng giống nhau có thể nhanh chóng ngừng ngoại thương. đừng nhìn là một bậc đan dược, nhưng là, tác dụng chính là không nhỏ. Ở một bậc chiến sư sử dụng thượng, kia chính là có tương đối lớn tác dụng. Mẫu chốt là, bọn họ đan dược có thể thành phê luyện chế. Nguyên tố dịch được không? Nếu là hành nói, đến nỗi nhiều người như vậy đoạt đấu giá hội danh ngạch sao? Là, các đệ tử lập tức ấn dung cao cách phân phó đi bán đan dược. Kinh thành chi rộng. Đương nhiên là có thuộc về bọn họ dược sư hiệp hội cửa hàng. Kinh thành lớn như vậy, vì phương tiện mua sắm, như vậy một bậc nhị cấp đan dược, là vài gia cửa hàng đều ở tiêu thụ. Quả nhiên, không ra dung cao cách sở liệu, như vậy một đám đan dược phóng tới cửa hàng, lập tức làm các chiến sĩ sôi trào lên. Lấy không được phòng đấu giá vào bản tư cách, tất cả đều đem ánh mắt chuyển rời đến đan dược cửa hàng thượng. vừa lúc là tâm bảo núi non muốn mở ra nhật tử đối đan dược nhu cầu lượng tự nhiên là tăng nhiều. Lúc này chính là bán dứt há, làm trưởng quản cửa hàng người cười đến không khép miệng được. Dung cao cách trong lòng rốt cục là thoải mái một ít, dạo tới dạo lui ở bọn họ cửa hàng phụ cận chuyển động một vòng, nhìn núi liền không dứt đám người. Trên mặt rốt cục là lộ ra tươi cười. Cái kia sầm lao đầu có gì đặc biệt hơn người? Nguyên tố dịch lại hảo, số lượng quá ít, có thể có mấy người mua được đến. Đại phê lượng còn muốn xem bọn họ đan dược. Hai loại đan dược đều phải, giống nhau tới mười bình. Ta cũng muốn ta cũng muốn. Nhìn những cái đó chiến sư bài đội, dơ tiền tranh nhau mua sắm bộ dáng, làm dung cao cách trong lòng cân bằng. Chính là như vậy, chính là như vậy. Đan dược mới là tốt nhất, so nguyên tố dịch khá hơn nhiều. Ai, kia mấy bình như thế nào như vậy quý? Có chiến sư nghi hoặc nhìn trên quầy hàng, cái chai cùng bình thường đan dược bất đồng mấy bình. Đó là tụ hồn đan cùng ngưng huyết đan sao. Đối mặt chiến sư nghi vấn, trong tiệm tiểu nhị cười nói, đương nhiên đúng rồi. kia như thế nào giá cả không giống nhau. Thực hiện nhiên, này đó chiến sư đều có đồng dạng nghi vấn. kia đương nhiên bất đồng. Trong tiệm tiểu nhị đắc ý nói, này mấy bình chính là chúng ta dung trưởng láo tự mình luyện chế, phẩm chất đương nhiên bất đồng. Cửa chiến sư vừa nghe, vay một chút, tất cả đều vây quanh đi lên, một năm miệng mười kêu, cho ta. Kêu mấy bình ta muốn? Cho ta tới hai bình. Những người đó kích động tranh đoạt, làm dung cao cách trên mặt tươi cười càng gì, này liền đúng rồi. Đan dược so nguyên tố dịch khá hơn nhiều. Ít nhất đan dược không có thuộc tính hạn chế, người nào đều có thể sử dụng. Dung cao cách khoanh tay mà đứng, không xa không gần nhìn náo nhiệt đan dược cửa hàng, liền ở hắn vừa lòng vừa muốn xoay người rời đi thời điểm, có mấy cái chiến sư vội vàng chạy tới. Một tay đem tệ ở đám người rồng đồng bạn cấp xả ra tới. Làm gì? Ta còn không có mua được đan dược đâu. Đồng bạn giận dữ hỏi. Mua cái gì đan dược a? Bên kia có nguyên tố dịch. Đồng bạn vừa nghe càng là giận dữ. Ngươi có bệnh a? Ta không thuộc tính. Muốn cái gì nguyên tố dịch. Phòng đấu giá bên kia ta liền muôn còn không thể nào vào được. Mua cái gì nguyên tố dịch? Là nguyên tố sư hiệp hội bên kia bán. Một bậc sáu thành toàn thuộc tính nguyên tố dịch. Một bậc sáu thành. Cái gì? Toàn thuộc tính. Đồng bạn chẳng hề để ý thanh nghiêm ở phản ứng lại đây những lời này là có ý tứ gì lúc sau, đột nhiên cất cao. Này một giọng nói, làm mặt khác vây quanh ở đan dược cửa hàng chiến sư động tác nhất trí quay đầu tới. Lại đây tìm người chiến sư tức giận đến hung hăng đánh hắn đồng bạn một quyền, kêu là cái gì? Cái này tất cả đều đã biết đi hắn đồng bạn căn bản là không có so đo cái này, trực tiếp quay đầu liền chạy. Làm gì đi? Đương nhiên là nhanh lên đi mua nguyên tố dịch a. Không thấy được đan dược đều như vậy đoạt tay sao? Kia một bậc sáu thành toàn thuộc tính nguyên tố dịch. Còn không được đoạt phá đầu. Thực hiện nhiên, này đó chiến sư đầu góc đều không ngu ngốc, phần phật lập tức, ong một chút tất cả đều chạy đi rồi. Nhiều như vậy chiến sư cùng nhau chạy, hô một trận gió. Thở chúng dung cao cách thân mình qua quơ, quơ sắc mặt trắng bệch. Hắn vừa rồi nghe thấy cái gì? Một bậc sáu thành toàn thuộc tính nguyên tố dịch. Vui đùa cái gì vậy? Ngẩng đầu, nhìn nhìn vừa rồi còn người tễ người cửa hàng, lúc này trống rỗng một người khách nhân đều không có. Cũng liền những cái đó trong tiệm tiểu nhị còn vẫn duy trì cầm bình sứ bộ dáng, ngơ ngác đứng. Gió thổi qua, cuốn lên vài miếng lá rụng, hết sức thê lương. Dung cao cách tức giận đến nha một tắn quay đầu cũng hướng nguyên tố sư tổng hội bên kia chạy tới. Lúc này còn chú ý cái gì hình tượng? Hán đảo muốn nhìn nguyên tố sư tổng hội bên kia lại nháo cái gì chuyện xấu. Nguyên tố sư tổng hội chính là không có cửa hàng, nhưng là từ người gác cổng bên kia khai một cái cửa sổ nhỏ, có nguyên tố sư ở giữa ghiền trật tự, đều xếp thành hàng, đừng có góp. Chiến sư nhóm nhưng thật ra tương đương nghe được, động tác nhất trí lập đội. Đương nhiên bọn họ nghe lời, nếu là không nghe lời, Chọc đến nguyên tố sư nhóm một cái không cao hứng, không bán cho bọn hắn nguyên tố dịch, chẳng phải là chuyện xấu sao. Một bậc sáu thành nguyên tố dịch giá cả chẳng qua so bình thường mặt khác mang theo thuộc tính cao một chút, liền tính là giá cả như vậy cao một chút, chiến sư nhóm cũng là không chút nào để ý. Phải biết rằng, bọn họ rất nhiều người trước nay liền không có dùng quá nguyên tố dịch a. Rốt cuộc có có thể cho bọn hắn như vậy không thuộc tính chiến sư sử dụng nguyên tố dịch. Kích động đều mau khóc hảo sao. Giá cả cao một chút. Ở bọn họ xem ra, hoàn toàn không tính chuyện này. Chiến sư mua được nguyên tố dịch lúc sau, bay nhanh thu vào nhẫn chữ vật, quay đầu liền chạy. Đối với bọn họ tới nói mấy thứ này chính là quá chân quý. Dung cao cách ở một bên nhìn, những cái đó chiến sư càng là vui mừng khôn xiết sắc mặt của hắn càng là khó coi. Nhìn trong chốc lát lúc sau, đi phía trước đi rồi hai bước. Dung trường lão, ngươi như thế nào đại giá quang lâm? Thật là khách ghi đến A. Lười nhác thanh âm làm dung cao cách trong lòng hỏa khí đằng mà một chút liền mạo lên. Đây là hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai thanh âm. Chính là cái kia cả ngày uống rượu say khứ sầm lao đầu thanh âm. Vừa chuyển đầu, quả nhiên nhìn đến sầm lao cầm bầu rượu uống một ngụm rượu, cười như không cười nhìn hắn. Ta lại đây nhìn xem. Dung cao cách đương nhiên sẽ không xuẩn đến nói hắn là bởi vì ghen ghét mới lại đây. Hắn có cái gì hảo ghen ghét? Còn không phải là nguyên tố dịch sao? Nguyên tố dịch số lượng không nhiều lắm, sớm một gì, những người đó còn muốn đi mua hắn đan dược. Nga? Nhìn cái gì? Sầm lao cười ha hả hỏi, kia lười biếng bộ dáng, căn bản liền không đem dung cao cách để vào mắt. Ta đến xem, đường đường nguyên tố sư tổng hội đại trưởng lão, rốt cuộc là như thế nào ỷ thế hiếp người đi khi dễ tứ ra. Dung cao cách hừ lạnh một tiếng, xả qua một cái lý do chính đáng. Thứ ra? Sầm lão vừa nghe liền cười, đột nhiên rót một ngụm rượu lúc sau, đem bầu rượu thu vào nhận chữ vật, Tiệu Tư gia thấy không rõ lắm tình thế, cản quấy, ta tự nhiên muốn đi cảnh cáo bọn họ một tiếng. Tư gia nói rõ đã không truy cứu, Sầm lão, ngươi còn như vậy hùng hổ dọa người không hảo đi. Dung Cao cách đứng ở cao cao đạo đức thượng, tới chỉ trích Sầm lão. Không truy cứu. Sầm lão cười, nán nuốt chính mình dâu cười lớn, lời này lừa gạt những người khác còn chưa tỉnh. Dung Trường Lão, ngươi tốt xấu cũng là Dược sư Hiệp hội Trường Lão, như vậy vô chi lời nói cũng nói ra tới. Sâm Lão, nói cẩn thận. Dung cao cách sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên là thập phần không cao hứng, tư gia đã không truy cứu, nhận sinh tử có mệnh, ngươi đã đã cảnh cáo một lần, còn không được, còn muốn chạy tới cảnh cáo lần thứ hai. Sâm Lão, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, ngươi như vậy quá mức, phải không? Sầm lao gãi gãi hắn lộn xộn đầu tóc, ha hả cười, mặt ngoài nói không theo đuổi, lại phóng túng cái kia. Cái kia gọi là gì tới? Nga, điền tú bội ở bên ngoài nói hiệu nói vượn bại hoại tử toàn thanh danh, đây là tư gia thái độ sao. Đó là điền tú bội sự tình, cùng tư gia có cái gì quan hệ? Dung cao cách thanh âm phát lãnh, Điền tú bội cùng tư gia cái gì quan hệ? Nàng dựa vào cái gì đánh tư gia cờ hiệu tới bại hoại ta đổ đệ thanh danh? Sầm Lão cười lạnh nói, tư gia nếu sẽ không làm việc, ta đây khiến cho bọn họ biết biết, việc này có cái gì không ổn. Chuyện này nói rõ chính là tư gia phong túng. Nếu là tư gia không bỏ túng nói, điền tú bội có cái gì tự tin ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ? Quả nhiên, hắn đi tư gia đã cảnh cáo lúc sau, quả nhiên, tư gia liền đi theo điền tú bội cầu thông qua. Chuyện này không phải giải quyết sao? Sầm Lão nhưng thật ra đau đầu đệ a. Dung cao cách âm dương quái khi nói, đó là đương nhiên, chính mình đổ đệ ai không đau. Sầm lao ha ha cười, theo sau tiếp nối loát một chút dâu nói, này Điền tú bội sự tình vẫn là tử toàn tìm ta, ta mới biết được. Ta cái này đương Lão sư, thật là không hợp cách ta. Loại này chuyện phiền thoái tình, nên ở tạo thành tử toàn phiền nào phía trước cấp giải quyết. Sầm lao rất là tiếp nối lắc đầu, tức giận đến dung cao cách thiếu chút nữa không đem chính mình miệng đầy cương nha cấp cán cái này sầm lão đầu là cố ý chính là đi sầm lão nhưng thật ra đủ yêu thương đồ đệ dung cao cách hít sâu một hơi nghĩ một đằng nói một nẻo nói đó là đương nhiên chính mình đồ đệ chính mình đau sầm lão đắc ý cười đồng thời đôi mắt thoáng nhìn bên cạnh trâm biếm một tiếng kia hai cái tiểu gia hỏa đừng trốn đúng rồi đều nhìn đến các ngươi theo sầm lão nói dung cao cách ánh mắt lúc này mới nhìn về phía bên kia Hắn đương nhiên biết này, một đường có người đi theo hắn, chẳng qua, kia thực lực với hắn mà nói, thật sự là quá yếu, căn bản là không để ý. Nhưng là, Sầm lão như vậy vừa nói, làm dung cao cách trong lòng càng thêm khó chịu. Sầm lão đầu như vậy vừa nói ra tới, giống như có vẻ thực lực của hắn không bằng Sầm lão đầu dường như. Sầm lão đầu đều phát giác tới sự tình, hắn phát hiện không đến. Nghĩ tới nơi này, dung cao cách trong lòng càng thêm khó chịu. Sầm lão Vạn Di Mai vội vàng ngoan ngoãn gọi một tiếng, mà làm vừa rồi bị đàm luận đối tượng, Điền Tú Bội sắc mặt liền không quá đẹp. Sâm Lão nhìn nhìn, nở nụ cười, ngươi sẽ không chính là cái kia ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ Điền Tú Bội đi? Sâm Lão, Điền Tú Bội sắc mặt khó coi, đen ghìt, ta nói bất quá đều là sự thật, đều không phải là hồ ngôn loạn ngữ, chứng cứ không có, chính là hồ ngôn loạn ngữ. Sâm Lão căn bản là không cùng Điền Tú Bội cái cọ. Trực tiếp hạ kết luận. Điền tú bội còn muốn phản bác. Sầm lão một câu liền phá hỏng nàng sở hữu lý do. Có phải hay không sự thật. Có thể đi hỏi một chút tư gia. Điền tú bội kia sắc mặt a Khó coi liền cùng nuốt cái gì không sạch sẽ đổ vật dường như. Ngươi nếu là lại ở bên ngoài nói hiệu nói vượng. Tư gia cũng sẽ không cho phép ngươi như vậy đổi bại bọn họ thanh danh. Sầm lão khẽ hừ một tiếng. Đối với như vậy tiểu bối. Hắn giống nhau là khinh thường đi so đo. Nhưng là, này quan hệ đến tử toàn sự tình, hắn đương nhiên phải cho chính mình bảo bối đồ đệ bình định chứng ngại. Này đó lung tung rối loạn sự tình, vẫn là đừng làm tử toàn phiền lòng. Vạn di mai đối mặt sầm lão nàng là không dám nói cái gì, nhưng là điền tú bội cũng không phải là cái loại này lập tức liền nhận thua người. Sầm lão, ngài có biết an tử toàn ở bên ngoài ủy vào ngài tên tuổi làm sẵn làm bậy sao? Điền tú bội nói làm dung cao cách trong lòng tương đương sàng khoái. Không đợi sầm lão nói chuyện, hắn nhưng thật ra hỏi trước một câu. Điền tú bội, lời này nhưng không hảo nói bậy. Kia an tử toàn chính là sầm lão đắc ý môn sinh, như thế nào sẽ làm sàng làm bậy đâu. Hùng chi vẫn là ủy vào sầm lão tiến tuổi. Dung cao cách có khác thâm ý nhìn sầm lão liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười châm ngòi ly rán, không thấy được sầm lão như thế yêu thương tử toàn. Sầm lão này một mảnh yêu quý đồ đệ tâm huyết, sao có thể uổng phí đâu? Dung trường lão, ta lời nói phi hư. Điền tú bội vừa nghe Dung cao cách nói, căn bản là không cần đi kiểm tra nàng nhẫn chữ vật bên trong tinh thạch, cũng có thể biết, này Dung cao cách là nàng cao phẩm chất mục tiêu. Căn bản là không cần nàng đi cảm nhiễm, cũng không cần nàng đi làm cái gì, Dung cao cách linh hồn đã nhiễm ghen ghét hận ý. Nàng thích. Rốt cuộc ở an tử toàn bên kia cảm nhận được thất bại, ở Dung cao cách nơi này tìm về một chút tự tin. Nàng liên nói sao. Sao có thể đều là an tử toàn như vậy không bình thường ra hỏa? Nhưng phàm là người, sẽ có ghen ghét có mặt trái cảm xúc, có dục vọng. Lời nói phi hư. Sầm lao cười lạnh nói, ngươi lại ở hồ ngôn loạn ngữ sao? Liên cung lấy tư vĩnh năm chết, tới bại hoại ta đồ đệ thanh danh giống nhau, ở chỗ này nói hiệu nói vượn không thành. Sầm lao mới sẽ không tin tưởng điền tú đội nói đâu. Ngươi như vậy, vừa thấy liền không bình thường. Tư gia tư vĩnh Nam sự tình cùng nàng có cái gì quan hệ, dùng đến nàng điền tú bội ở vì tư vĩnh Nam vì tư gia kêu an. Sầm lão, ta này cũng không phải là nói hiệu nói vượng. Điền tú bội lần này chính là đúng lý hợp tình, ngài nếu là không tin nói, đại có thể đi hỏi một chút kinh thành kia gia lớn nhất rèn cửa hàng. Sầm lão cảm thấy không thể hiểu được, nay cùng rèn cửa hàng có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ tử toàn ý vào là ta đồ đệ, chạy tới cướp bóc. Hiện tại nhưng thật ra không có phát sinh. Điền tú bội nói, làm sầm lao đôi mắt nguy hiểm mị lên. Cái này tiểu nữ hoa là có ý tứ gì? Hiện tại không phát sinh, là chỉ về sau sẽ phát sinh sao? Ta xem an tử toàn dùng nhiều tiền mua không ít đồ vật. Điền tú bội nói, chính là sinh sôi đem sầm lao cấp khí cười. Tử toàn tiêu tiền mua đồ vật còn có sai rồi. Sầm lao thật không biết nói cái gì mới hảo, này có cái gì hảo thuyết. Thật là buồn cười. Ta chính là tò mò, an tử toàn nơi nào tới nhiều như vậy tiền. Điền tú bội nhìn thoáng qua sầm lão, cười đến có khác thâm ý, này tiền rốt cuộc là cái gì lai lịch. An tử toàn nói là này tiền là sầm lão ngài cho nàng, là thật vậy chăng? Nếu là thật sự lời nói, an tử toàn còn không phải ủi vào ngài tên tuổi ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Này tiêu tiền ăn xài phung phí điền tú bội cười lạnh một tiếng, đương nhiên. Ngài nếu là cho nàng không ít tiền, chúng ta cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc đó là ngài thầy trò chi gian sự tình. Chỉ là, ta cảm thấy, này đồ đệ vẫn là không cần như vậy sùng tương đối hảo, rốt cuộc nàng tuổi không lớn, sùng hương, về sau nhưng làm sao bây giờ. Vạn nhất nàng về sau không có sợ hãi làm sàng làm bậy, đã có thể không hảo. Làm sầm lão ngài tâm huyết uổng phí, bạch tài bồi như vậy hảo đồ đệ. Điền tú bội một phen nói cho hết lời lúc sau. Sầm Lão ngẩn người, Dung Cao cách vừa thấy, ở một bên cười hỏi một câu, như thế nào? Sầm Lão kinh ngạc như thế, chẳng lẽ kia tiền không phải Sầm Lão cho ngươi đồ đệ? Dung Cao cách lời này nói chính là có bấy giờ a, nơi này vài người tất cả đều nghe ra tới, a tử toàn chính là đến từ Hoàng tử cấp bậc quốc gia, trong tay có thể có bao nhiêu tiền? Đừng nói bò lớn hoa, chính là bình thường chiến sư tiêu phí, bọn họ đều hoa không dậy nổi. Nay tiên nếu không phải Sầm lão cấp An tử toàn nói, vậy chỉ có một nơi phát ra. Ở quá sơ bí cảnh chi rộng, Đoạt Tư Vĩnh năm. giết người cấp của tội danh, An tử toàn liền ngồi thật. Sầm lão nhìn nhìn điền tú đội, lại nhìn lướt qua vẻ mặt hưng phấn dung cao cách, chậm rãi nở nụ cười, tiếng cười càng ngày càng vang, thật giống như là nghe được cái gì thiên đại chê cười dường như. Dung cao cách trong lòng hừ lạnh một tiếng, mang thầm, làm bộ làm tịch. Sầm lão Này An Tử toàn như thế nào đột nhiên có nhiều như vậy tiền đâu?" Dung Cao Cách truy vấn nói. "Hắn chính là sẽ không làm sầm lão nhẹ nhàng như vậy lừa dối qua đi." Sầm lão đôi tay hoàn ở bên nhau, cười khẩy nói, "Ta dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi?" "Tử toàn trong tay tiền là nơi nào tới, vì cái gì muốn nói cho các ngươi?" Sầm lão khinh thường ánh mắt đảo qua trước mắt ba người, gàn từng chữ một hỏi, "Các ngươi tính thứ gì?" Sầm lão Dung cao cách thanh em đột nhiên lạnh lùng cảnh cáo nói hắn tốt xấu cũng là dược sư hiệp hội trưởng lao sầm lao đầu lời này chính là quá mức như vậy nhục nhã hắn cũng sẽ không tùy tiện tính đều cái gì sầm lao chẳng hề để ý những mày ngươi còn không biết xấu hổ bất mãn sầm lao khinh thường nó dung cao cách liếc mắt một cái theo sau liền đem ánh mắt chuyển tới một bên liền cùng nhiều xem một cái sẽ ôm hế hắn đôi mắt dường như. Ta đồ đệ vì cái gì có tiền, quan ngươi đánh rắm. Sầm Lão, việc này ngươi tốt nhất nói rõ ràng. Này nhưng quan hệ một cái mạng người. Dung cao cách chính là sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Hắn còn nghẹn một bụng khí, vừa lúc không cơ hội phát tiết ra tới. Bắt được gan tử toàn bím tóc, hắn như thế nào có thể buông tha. Huống chi, chuyện này nếu là thâm đào nói, sẽ xả ra sầm lão đầu tới, hắn đương nhiên muốn thâm đào đi xuống. Được rồi. Liền biết ngươi sẽ nắm chuyện này. Thật là không thể hiểu được. Sầm lão cười lạnh một tiếng nói, kia tiền căn bản là không phải ta cấp tử toàn. Vốn dĩ nửa câu đầu lời nói, dung cao cách còn nghĩ quả thực như thế, sầm lão đầu là thật sự không nghĩ thừa nhận. Nhưng là, cuối cùng câu nói kia nói ra lúc sau, dung cao cách chính là hương vấn. Nay tiền nếu không phải sầm lão đầu cấp an tử toàn nói, kia tư vĩnh năm chính là an tử toàn giết. Chỉ cần là suy đoán nói, Tư gia báo thủ tự nhiên là vô cớ xuất binh. Nhưng là, nếu là chứng cứ vô cùng xác thực nói, tư gia liền có thể hành động. Chẳng sợ An Tử Toàn có sầm lão đầu che chở, như vậy cũng vô dụng. Sầm lão đầu trừ phi là cả đời đều che chở An Tử Toàn, không cho tư gia tìm được một chút cơ hội. Nói cách khác, tư gia liền tính là giết An Tử Toàn, cũng không có người sẽ nói thêm cái gì, rốt cuộc giết người thì đền mạng, báo thủ rửa hận. Tư gia cũng không, có cái gì sai. Quả nhiên không phải người cấp. Vạn Di Mai hưng phấn hét to một tiếng, quay đầu, nhìn về phía điển Tú bộ, "Tú bộ, chuyện này là thật sự." Sầm lão hử cười một tiếng, hỏi, "Vạn gia tiểu nha đầu, ta nói kia tiền không phải ta cấp từ toàn, ngươi như vậy hưng phấn làm cái gì?" Sầm lão vừa thốt lên xong, Vạn Di Mai vành mắt liền đỏ, "Từ toàn ở quá sơ bí cảnh giết Vĩnh Nam ca, chuyện này, Tư gia khẳng định không tính xong." Thiếu nợ thì trả tiền giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Vạn Di Mai nói được là chính nghĩa lâm nhiên, liền tính là hiện tại an tử toàn có sầm lao che chở, sớm muộn gì có một ngày, thù này sẽ báo. Sầm lao tấm tắc có thanh lắc đầu, liền cùng xem ngu ngốc dường như nhìn vạn Di Mai, tiểu nha đầu, tử toàn tiền không phải ta cướp, chẳng lẽ chính là giết tư vinh năm, đoạt hắn. Bằng không đâu. Vạn Di Mai lập tức đúng lý hợp tình hỏi lại. Thời gian dài như vậy, rốt cuộc có chứng cứ, rốt cuộc có thể chính đại quang minh cấp vĩnh 5K báo thủ. Nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sầm lão, sự thật đã bại tại nơi này, ngươi còn muốn như thế nào cấp an tử toàn biện bạch. Dung cao cách ở một bên không buông tha cơ hội sen mồm, chuyện này, ta xem sầm lão ngươi liền không cần cố gắng chấn định. Sự thật, chính là sự thật. Sầm lão nghe xong lời này, một chút khẩn trương ý tứ đều không có. Ngược lại là cười đến càng thêm lớn tiếng, "Các ngươi à thật là suần về đến nhà." Sầm lão, liên tính ngài là nguyên tố sư tổng hội đại trưởng lão, như vậy sự thật cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện phủ định. Điên Tú bộ nói, "Rốt cuộc bắt được gan tử toàn dược điểm, thật tốt quá." "Kia tiền a, đương nhiên không phải ta cấp tử toàn, bất quá, nàng nói như vậy cũng không có sai." Sầm lão cười ha hà nói, lại làm dung cao cách hồ đồ. Theo sau tưởng tượng liền lại minh bạch, đây là sầm lão đầu cố lộng huyền hư. Cho chính là cho. Chưa cho chính là chưa cho. Cái gì kêu cho lại chưa cho? Chơi cái gì mê trận đâu? Sầm lão, ngươi hay không có thể giải thích một chút, nói cách khác, chúng ta chính là nghe không rõ. Dung cao cách chính là sẽ không làm sầm lão tùy tiện lừa dối qua đi, nhất định phải biết rõ ràng. Này có cái gì hảo không rõ? Sầm lão ha ha cười đắc ý nói này tiền rõ ràng chính là tử toàn chính mình kiếm trải qua ta tay ta đem kiếm tới tiền cho nàng nói như vậy nàng nói là ta cho nàng có cái gì vấn đề sầm lão nói dung cao cách chính là nghe minh bạch chẳng qua đúng là bởi vì nghe minh bạch lúc này mới cảm thấy càng thêm buồn cười an tử toàn một cái vừa tới huyền huy người nàng có thể kiếm tiền còn kiếm nhiều như vậy dung cao cách buồn cười hỏi sầm lão Ngươi cho ta là 3 tuổi hài đồng sao? Liên Tính là 3 tuổi hài đồng, như vậy nói dối cũng lừa bất quá đi. Đoán tạo sư rèn đồ vật, giá cả bao nhiêu? Chẳng lẽ Sầm lão ngươi không biết sao? Liên Tính ngươi không biết, hỏi một chút cũng rõ ràng. Kia đồ vật đối với Sầm lão ngươi tới nói không tính cái gì quý trọng đồ vật, nhưng là đối với một bậc chiến sư, còn không có chỗ rửa không có gia tộc duy trì chiến sư nói, chính là giá cả xa xỉ. Nói tới đây, Dung cao cách quay đầu hỏi Điền Tú đội một câu, an tử toàn rốt cuộc mua nhiều ít đồ vật. Chỉ là ở kia một nhà bên trong liền tiêu phí hơn 20 kim. Điền Tú đội nói, làm Dung cao cách gửi, sầm lão, nghe được sao? Hơn 20 kim. Này đối với người ta tới nói không tính cái gì, nhưng là, đối với bình thường một bậc chiến sư, chính là một số tiền khổng lồ. Hơn 20 kim tính cái gì? Sầm lão chẳng hề để ý nói. Đối với sầm lao cách nói, dung cao cách là khịt mũi coi thường, trực tiếp phản bác, ta nói chính là bình thường một bậc chiến sư, hơn 20 kim, là rất lớn một số tiền. Hướng chi, an tử toàn mua không chỉ là kia một chút đồ vật đi. Nói dung cao cách ánh mắt chuyển hướng về phía điền tú bội trên người. Không sai, nàng còn đi mặt khác ra. Điền tú bội lập tức làm chứng. Đối mặt như vậy bằng chứng, sầm lao chỉ là ha ha cười, ngươi cũng biết. Đó là bình thường một bậc chiến sư. Đừng quên, tử toàn chính là ta đồ đệ, nàng chính là nguyên tố sư. Sầm lão, chẳng lẽ, ngươi tưởng nói cho ta, nhưng cái đó tiền đều là an tử toàn bán nguyên tố dịch kiếm trở về. Dung cao cách nghe xong lúc sau, cảm thấy càng thêm buồn cười. Nàng vừa mới mới vừa bái đến sầm lão muôn hạ, nhanh như vậy liền có thể ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch. kia cũng thật chính là đủ thiên tài. Dung cao cách cảm thấy sầm lao nói dối thật sự nói một chút đều không cao minh. Ai không biết, liên tính là có nguyên tố sư nguyên tố lực tương tác, nếu muốn ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch, kia cũng là yêu cầu tu luyện thật lâu sao? Hảo đi, hắn tạm thời đương an tử toàn là thiên tài, có thể ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch. Nhưng là, người mới học ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch là cái gì phù hợp độ? Một thành vẫn là hai thành. Nếu là lần đầu tiên ngưng tụ ra tới tam thành phù hợp độ nguyên tố dịch, đó chính là thiên tài rồng thiên tài, hắn nhớ rõ lúc trước sầm lão cùng hiện giờ nguyên tố sư tổng hội hội trưởng đạt tới cái này tiêu chuẩn. Chẳng lẽ an tử toàn cũng là như vậy thiên tài sao? Liên tính là như vậy thiên tài? Một bậc tam thành nguyên tố dịch, có thể bán mấy cái tiền? Quả thực là buồn cười. Ta nhưng thật ra rất muốn biết biết, an tử toàn nguyên tố dịch bán bao nhiêu tiền? Dung cao cách châm chọc hỏi. Nói rõ chính là muốn nhìn an tử toàn chê cười. Bao nhiêu tiền a? Sầm lao hơi hơi mỉm cười, xoay người một lòng tay, ngươi có thể hỏi hỏi bọn hắn. Sầm lao sở chỉ phương hướng, đúng là nguyên tố sư tổng hội người gác cổng kia thật dài đội ngũ. Dung cao cách ba người tất cả đều không nói gì, ngây ngẩn cả người. Một cái làm dung cao cách tuyệt đối không nghĩ thừa nhận ý niệm, nảy lên trong lòng. Khoe môi run rẩy hai hạ, hắn ở làng tránh cái kia không thể tưởng tượng ý niệm. Sao có thể? Sao có thể là hắn tưởng như vậy? Quả thực là quá vớ vẩn. Vạn Di Mai lại ở ngắn mũi kinh ngạc lúc sau, không tin cười nhạo ra tiếng, sầm lão, ngài tổng sẽ không nói cho là tưởng nói, kia toàn thuộc tính nguyên tố dịch là an tử toàn ngưng tụ ra tới đi. Quả thực là quá buồn cười. ha ha, Vạn Di Mai cất tiếng cười to lên. Chỉ là, nay tùy ý tiếng cười không có người phụ họa, ngược lại là một mảnh trầm mặc ở như vậy trầm mặc chi rồng, Vạn Di Mai cảm thấy chính mình tiếng cười là như vậy đột ngột, cùng chung quanh hết thể như vậy không hợp nhau. Trao phúng tiếng cười, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng xấu hổ chậm rãi ngậm miệng lại. Sầm Lão, ngươi là tưởng nói An Tử toàn là toàn thuộc tính nguyên tố sư sao? Chờ đến Vạn Di Mai nhắm lại miệng lúc sau, rung cao cách lần này ý vị không rõ hỏi một câu. Bằng không đâu. Sầm Lão buồn cười hỏi lại một câu theo sau dạo tới dạo lui hướng nguyên tố sư tổng hội bên kia đi đến không tin hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Dung cao cách hừ một tiếng đi theo sầm lão mặt sau đi tới kia sắc mặt rõ ràng chính là không tin sầm lão nguyên tố sư môn nhân vừa thấy sầm lão lại đây vội vàng chào hỏi đồng thời nói sầm lão nguyên tố dịch như thế nào bán xong rồi sầm lão nói là môn nhân sửng sốt Sầm lao lại đây còn không phải là vì cấp bổ sung nguyên tố dịch sao? Như thế nào còn làm điều thừa hỏi cái này sao một câu? Từ toàn tới sao? Sầm lao căn bản là cùng không thấy được môn nhân nghi hoặc biểu tình dường như, hỏi một câu. Tới, ở môn nhân dù cho là nghi hoặc, nhưng vẫn là trả lời sầm lao vấn đề, có lẽ, sầm lao có cái gì mặt khác dụng ý đi. Đi cầm toàn gọi tới, nha đầu này, lại lười biếng. Không thấy được nguyên tố dịch mau bán xong rồi sao? Sầm lão hổ mặt hừ một tiếng, tựa hồ là rất là không kiên nhận giao hấn, chạy nhanh làm nàng lại đây, nha đầu này, liền biết lười biếng, thiên phú hảo cũng không thể như vậy lãng phí. Môn nhân ngần người, khó hiểu nhìn sầm lão, trong lòng cân nhắc. Sầm lão đây là ở khen người vẫn là hấn người đâu. Như thế nào này biểu tình cùng lời này? Như vậy không đắt đâu. Dung cao cách trong lòng ý tưởng chính là cùng cửa này người hoàn toàn bất đồng, sầm lao đầu đây là cố ý làm cho hắn xem đi. Nói, sầm lao còn phân phó môn nhân chạy nhanh lộng một ít bình giống lại đây, trong chốc lát hảo trang nguyên tố dịch. Những cái đó bị lăn lộn môn nhân tất cả đều vâu ngữ đi dọn cái chai. Làm gì vậy? Rõ ràng sáng sớm còn nói hảo, bán xong rồi, liền đi nhà kho bên trong dọn nguyên tố dịch. Bọn họ đều nhìn đến. Nơi đó có không ít nguyên tố dịch đâu. nay hiện trường ngưng tụ tính sao lại thế này? Nhận được tin tức An Tử Toàn cũng là không rõ. a, môn nhân nhìn thấy An Tử Toàn như vậy, nhịn không được cười. sầm lao chính là cho ngươi đi hiện trường ngưng tụ nguyên tố dịch. Lao sư, không có việc gì đi. An Tử Toàn nhớ mày, này nguyên tố dịch lại không phải bánh bao, còn muốn ăn mới ra nổi. Phúc một chút, môn nhân bật cười, vội vàng lắc đầu, này ta cũng không biết. Ngươi chạy nhanh qua đi đi. Sầm Lão luôn là thích ra một ít kỳ tư diệu tưởng, bọn họ cũng nghiền ngẫm không ra sầm Lão thâm ý. An tử toàn vội vàng hướng phía trước chạy đến, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tổng không thể là nàng ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch có vấn đề đi. Vội vàng chạy tới phía trước, cũng may sầm Lão cũng không có thật sự làm nàng làm cho sở hữu chiến sư mặt tới ngưng tụ nguyên tố dịch, mà là ở người gác cổng bên cạnh trong phòng. Làm nàng tới ngưng tụ nguyên tố dịch Tiến phòng Cái gì đều không cần hỏi Nhìn đến bên trong kia ba cái không hợp nhau người An tử toàn liền minh bạch sầm lao ý tứ Nguyên lai là như thế này An tử toàn trong lòng cười thầm Trên mặt lại như cũ mở mịt gọi một tiếng Lão sư Ngài kêu ta lại đây là Nhìn xem Này nguyên tố dịch bán đến như vậy hòa bạo Ngươi nha Ta đã sớm nói Làm ngươi nhiều ngưng tụ một chút nguyên tố dịch Nhiều ngưng tụ một chút Ngươi phi không nghe. Sầm lao căn bản là không cần an tử toàn nói thêm cái gì, trực tiếp mở miệng, đem đại khái sự tình điểm cho nàng. Liên tính là ngươi không thiếu này phân tiền, nhưng là, bên ngoài chiến sư cũng thiếu này phân nguyên tố dịch A. Lao sư như vậy chèn ép người thật sự hảo sao. Không thấy được kia điển tú bội vạn gì mai còn có dung cao cách sắc mặt hắc cùng đấy nổi dường như sao. An tử toàn buồn cười không thôi, nhưng là, trong miệng lại ở lầu bầu. Ta lại không thiếu tiền, có thời gian này, ta còn muốn tu luyện công pháp đâu. Hảo hảo, biết ngươi không thiếu tiền, ngươi xem bên ngoài nhiều như vậy chiến sư muốn mua, ngươi lại ngưng tụ một chút. Sầm Lão cười ha hả khuyên nhủ. Hảo đi. An tử toàn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, trực tiếp lấy qua bên cạnh cái chai, nhanh chóng ngưng tụ ra một lọ nguyên tố dịch. Liên ở nàng ngưng tụ nguyên tố dịch thời điểm, dung cao cách cảm giác được rõ ràng trung quanh thiên địa lực lượng dao động. Hắn sắc mặt khó coi, đều tìm không thấy từ tới hình dung. Nưng tụ ra mấy bình, sầm lão lập tức làm môn nhân lấy ra đi bổ hóa. Dung cao cách nhìn thoáng qua, ánh mắt âm ú không biết suy nghĩ cái gì. Vạn Di Mai hái hùng khiếp vĩa nhìn, nếu là an tử toàn thật là toàn thuộc tính nguyên tố sư, như vậy vĩnh năm ca thủ còn như thế nào báo? Nghĩ, vạn Di Mai rối tay nhẹ nhàng xả điền tú bội một chút, đệ thấp thanh âm hỏi này nguyên tố dịch đều không cần kiểm tra đo lường liền có thể trực tiếp bán sao? thanh âm này là đệ thấp nhưng là này trong phòng đều là người nào? có thể nghe không thấy vạn di mai nói? Người cho rằng chúng ta nguyên tố sư hiệp hội sẽ lấy không hợp cách nguyên tố dịch đi bán? sầm lão cười lạnh một tiếng, từ toàn ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch liền không có không hợp cách. vạn di mai bị sầm lão một tiếng quát lớn, cấp sợ tới mức không dám nói cái gì. thực hiện nhiên. Hiện tại An Tử Toàn đã rất xa vượt qua nàng dự đoán. An Tử Toàn là Toàn thuộc tính nguyên tố sư. Nói vậy, bọn họ còn như thế nào báo thủ? Như vậy nguyên tố sư, liền tính là bệ hạ, đều phải phụng. Đừng nói là không có chứng cứ chứng minh An Tử Toàn giết tư Vĩnh năm, liền tính là có. Vì kẻ hèn một cái tư Vĩnh năm, bệ hạ sẽ làm An Tử Toàn đền mạng sao. Tuyệt không loại này khả năng. Vạn Di Mai cảm thấy chính mình liền cùng bị một thùng nước lạnh, từ đầu tới đến đuôi, trong lòng đều là lạnh lẽo lạnh lẽo. Lão sư, bọn họ như thế nào ở chỗ này? An tử toàn phảng phất là mới nhìn đến vạn Di Mai bọn họ dường như, tò mò hỏi. Nga, bọn họ A sầm láo cười nhạo một tiếng, liền cùng xem nhảy nhót vai hề dường như nói, bọn họ một hai phải hoài nghi ngươi tiền lai lịch bất chính. An tử toàn ngón tay nhẹ nhàng một chút chính mình cái chán, nhún vai nói. Phỏng chừng là bọn họ tới tiền phương pháp quá ít, cho nên, xem người khác có tiền liền trong lòng không thoải mái đi. Sao trời đã điều tra qua, điên tú đội cùng vạn di mai xuất thân đều không tốt. Một lần hai lần ghê tởm nàng liền tính, còn tới. Nàng không sặc bọn họ chờ cái gì đâu. Ít nhất, hai người kia chỗ đau chính là so nàng nhiều hơn. Nơi nào đau, liền dâm nơi nào. Nàng luôn luôn thích giúp người thành đạt. An tử toàn lời này. Quả nhiên là làm vạn di mai cùng Điền tú bội sắc mặt đại biến. Một cái là bình dân xuất thân, một cái là không chịu coi trọng con vợ lẽ. Tự nhiên là đỉnh đầu đều không dư giả. Liên tính là Điền tú bội, kia cũng là vì thiên phú bày ra lúc sau, đỉnh đầu mới có tiền. Nhìn xem nàng cả ngày hận không thể khoe khoang khắp thiên hạ đều biết nàng có tiền bộ dáng, là có thể biết nàng trước kia có bao nhiêu thiếu tiền. An cô nương nguyên tố sư năng lực. Thật là làm người kinh ngạc. Điên tú bội cắn răng ngạnh sinh sinh bài trừ một cái tươi cười tới. Đương nhiên, nếu là trên mặt thiếu điểm ghen ghét cùng hận nói, này tươi cười còn xinh đẹp một ít. Có cái gì hảo kinh ngạc? An tử toàn kỳ quái hỏi lại, ta nếu là tới điểm này năng lực đều không có nói, lão sư như thế nào sẽ thu ta làm đồ đệ đâu? Cho nên nói sao, này cáo mượn oai hùng cũng là phải có bản lĩnh. Nay vào mặt đánh lam điền tú bội gương mặt đỏ lên. Lúc trước nàng vẫn luôn nói an tử toàn ở ỷ thế hiếp người, tìm chỗ dựa. Hiện tại đâu? Toàn thuộc tính nguyên tố sư. Sầm lão vì cái gì không cho nàng đường chỗ dựa. trừ phi là sầm lão đầu góc có bệnh. Dung cao cách ánh mắt lập lòe, trong lòng hận ý cuồn cuộn. Vốn dĩ này an tử toàn Vân hạo liền đã từng hạ mặt mũi của hắn, hắn liền rất chán ghét bọn họ. Hiện giờ, an tử toàn nguyên tố sư năng lực. Làm dung cao cách đối nàng càng thêm căm hận. Quả nhiên, nguyên tố sư đều không phải thứ tốt. An cô nương năng lực như vậy cường, như thế nào không hảo hảo ngưng tụ nguyên tố dịch đâu. Vạn di mai bị hiện thực đả kích có điểm nói không lựa lời, chỉ nghĩ nhanh lên làm an tử toàn xuống đài không được thì tốt rồi. Nói cách khác, nàng tổng cảm giác hiện tại nếu là không lập tức đem an tử toàn cấp kéo xuống tới, về sau, liền càng thêm khó đối phó. Vị này vạn cô nương. Ngươi giống như quan tâm sự tình có điểm nhiều a. An tử toàn buồn cười, đây là cái gì chỉ trích lý do? Vạn Di Mai có cái gì lập trường tới chỉ trích nàng đâu? Chẳng lẽ là tưởng nói nàng không hảo hảo tu luyện sao? Thật là buồn cười. An cô nương có tốt như vậy thiên phú, tự nhiên là muốn nhiều ngưng tụ một ít nguyên tố dịch. Vạn Di Mai náo rồng linh quang trận lóe, nhanh chóng đem lý do đều nghĩ kỹ rồi, lại còn có nói được lại như vậy đúng lý hợp tình. Bên ngoài nhiều như vậy chiến sư đều tưởng mua nguyên tố dịch, An cô nương nhiều ngưng tụ một ít, cũng có thể làm cho bọn họ nhiều mua một chút, không đến mức như vậy đau khổ chờ đợi, mua không được. An tử toàn sờ sờ chính mình cảm, hỏi một câu, cho nên, vạn cô nương trong nhà bán nguyên tố dịch, cũng là vẫn luôn có hóa. Trước nay liền không gián đoạn. Vạn gia cũng là nguyên tố sư gia tộc, tự nhiên có bọn họ cửa hàng tới bán nguyên tố dịch. Nhưng là không nghe nói bên trong vẫn luôn có hóa. Bị an tử toàn chèn ép như vậy một câu, vạn di mai lại làm bộ không có việc gì lắc đầu, chúng ta vạn gia như thế nào có thể cùng an cô nương so đâu. Chúng ta ngưng tụ bất quá là mang thuộc tính nguyên tố dịch, cũng liền kia hai loại. Đều không phải là thích hợp sở hữu chiến sư. An cô nương liền bất đồng, toàn thuộc tính nguyên tố dịch, là sở hữu chiến sư đều áp dụng. Cho nên, ngươi liền tưởng mẹ chết ta. An tử toàn sờ sờ chính mình cầm, cân nhắc, ta là bào nhà ngươi phần mộ tổ tiên vẫn là chặt đức nhà ngươi hương khói. Đến nỗi như vậy hả ta? Đương nhiên không phải. Vạn Di Mai chỉ là muốn cho an tử toàn không thoải mái, cũng không tưởng đem chính mình trực tiếp kéo đến an tử toàn mặt đối lập. Rốt cuộc, an tử toàn tiềm lực, đã rất xa vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng, thật đúng là đắc tội không nổi. Ta chỉ là nghĩ an cô nương lợi hại như vậy. Tự nhiên là người tài giỏi thường nhiều việc. Vạn Di Mai vội vàng giải thích. Nếu là trước kia thời kỳ liên tính, hiện tại núi non lập tức liền phải mở ra, những cái đó chiến sư đều là muốn tiến vào núi non tầm bảo. An cô nương nhiều ngưng tụ một ít nguyên tố dịch nói. Đối bọn họ tới nói, cũng là nhiều một phần bảo đảm. Nếu là gặp cái gì nguy hiểm, có cái gì giết người cấp của sự tình, bọn họ cũng hảo thoát thân, nhiều một phần sinh cơ. Vạn Di nói. Chính là tưởng điểm điểm An Tử Toàn, chớ quên, Tư Vĩnh Năm chính là bị người giết người cất của. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, An Tử Toàn nghe xong lúc sau, cười cười, hỏi, giống như ta cũng là muốn đi vào cái kia núi non. Nha, lão Sư! An Tử Toàn kinh hô một tiếng quay đầu, đối với Sầm Lao nói, này không thể được. Ta hiện tại bán bọn họ nguyên tố dịch, không phải tương đương là bồi dưỡng chính mình đối thủ sao? Không được không được. An tử toàn vội vàng lắc đầu, ta không bán. Chận, an tử toàn quay đầu đối với vạn Di Mai mỉm cười ngọt ngào, đa tạ vạn cô nương, nếu không phải ngươi nhắc nhở nói, ta đều nhớ không nổi chuyện này. Lão sư, ta trở về tiếp tục tu luyện công pháp đi. Nói xong, an tử toàn công thành lưu thân. Đến nỗi giống như bị sét đánh vạn Di Mai đang ngẩn người. Ân, vậy cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Ai nha, việc này náo. Ta cũng là không có suy xét chú đáo. Sầm lão hối hận một phép chính mình cái chán, vội vàng phân phó môn nhân, được rồi được rồi, cùng bên ngoài nói nói, nguyên tố dịch liền về điểm này, không có liền không có. Dung trường lão, ta bên này còn có chuyện hội, liền không nhiều lắm lưu các ngươi. Người tới, tiện khách. Vì thế, còn ở mông vòng dung cao cách đã bị người cấp thỉnh ra nguyên tố sư tổng hội. Tới rồi bên ngoài, vạn di mai bọn họ bất quá mới đứng vững. Liền nghe được đưa bọn họ ra tới nguyên tố sư môn người cao giọng từ biệt, vạn di mai vạn cô nương, chúng ta liền không xa tạo. Vạn di mai càng thêm mông vọng vì cái gì nguyên tố sư môn nhân cố ý cùng nàng chào hỏi từ biệt. Nàng, khi nào như vậy quan trọng? Không phải nàng xem nhẹ chính mình, thật sự là có điểm khác thường. Bất quá, vạn di mai nghi hoặc cũng không có liên tục lâu lắm, nguyên tố sư môn người nói âm mới lạ phần phật liền một đám chiến sư vây quanh lại đây. Một đám trợn mắt giận nhìn, nhìn nàng liền cùng thấy kẻ thù giết cha dường như. Ngươi, các ngươi làm gì? Liên tính là vạn di mai trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng có thể cảm giác được chung quanh người ánh mắt không tốt. Vấn đề là, nàng căn bản là không có đắc tội những người này a. Ngươi làm nguyên tố sư tổng hội không bán nguyên tố dịch. Ngươi thật là hảo nhắc nhở. Còn cùng nàng nói nhảm cái gì? Tấu nàng. A. Vạn di mai liền phản bác nói đều không kịp nói, không biết bị ai lập tức cấp đá đến trên mặt đất. Làm chiến sư tới nói: "Thế ra con cháu còn hào điểm, nhưng là từ tầng dưới chốt bò lên tới chiến sư, thật vất vả có thể có một cái kiếm tiền lại rèn luyện cơ hội, ai không nghĩ hảo hảo quý trọng. Nếu là có nguyên tố dịch nói, nguy hiểm địa phương bọn họ còn có thể xông vào một lần. Nhưng là tất cả đều bị nữ nhân này cấp phá hủy." Nam nhân còn thu liễm một chút Hơi xấu hổ, nhưng là, chớ quên, chiến sư bên trong cũng là có nữ chiến sư. Tấu khởi vạn di mai tới, kia chính là một chút đều không lưu tình. Vạn di mai bị đánh đến đầu vóc tròn váng, còn là hoặc nhiều hoặc ít hiểu được, chính mình là bị an tử toàn bọn họ cấp bán. Nàng nơi nào có cơ hội giải thích A, chỉ có thể là không ngừng hô to, tú bội, cứu ta. Cứu ta A. điện tú bội bị tệ đến đám người bên ngoài, nghe được vạn di mai tiếng kêu cứu. Đem ra bên ngoài túm những cái đó đánh người chiến sư Các ngươi làm gì đánh người A Dừng tay mau dừng tay Điền tú bội lại như thế nào kêu Những cái đó bạo nộ chiến sư sẽ dừng Tại sao Rốt cuộc bọn họ thật nhiều đều là không có thuộc tính chiến sư A Thật vất vả có có thể cho bọn hắn sử dụng nguyên tố dịch Liên ở vạn di mai đề điểm dưới An tử toàn không ngưng tụ nguyên tố dịch Bọn họ không tấu nàng tấu ai Các ngươi muốn mua nguyên tố dịch Vạn gia cũng có A. Vạn di mai là vạn gia tiểu thư, nhà nàng chính là bán nguyên tố dịch. Điền tú bội những lời này nói chưa dứt lời, vừa nói xong, những cái đó chiến sư vừa nghe, hảo nha, nguyên lai like này vạn di mai trong nhà cũng là nguyên tố sư. Hóa ra là cùng nguyên tố sư hiệp hội cạnh tranh đâu đúng không? Cạnh tranh liền cạnh tranh, bọn họ không ý kiến, nhưng là, làm cho bọn họ mua không được nguyên tố dịch, bọn họ liền ý kiến lớn. Đánh! hung hăng đánh, các ngươi làm gì a? đều nói vạn gia cũng có nguyên tố dịch bán. bên trong nữ chiến sư đằng ra tay tới, xoay người trực tiếp giống lên lên. ngươi nha làm vạn gia cho ta một lọ toàn thuộc tính nguyên tố dịch, ta liền không đánh nàng. điền tú bội lập tức đã bị nghẹn cái mặt đỏ thay hồng, úng không biết nên nói cái gì mới hảo. giống xong nữ chiến sư quay đầu đi, đối với vạn di mai lại là hung hăng đạp hai chân, làm ngươi lắm miệng, làm ngươi lấm miệng. Điền tú bội đột nhiên nghĩ tới mấu chốt, vội vang nói, là an tử toàn lòng dạ hẹp hỏi không ngưng tụ nguyên tố dịch, các ngươi làm gì đánh nàng nha? Hoan có đầu nợ có chủ, các ngươi đi tìm an tử toàn A. Nếu không phải nàng nói hiệu nói vượng, sẽ đỉnh bán nguyên tố dịch sao? Tức giận nguyên tố sư nhóm gào thét lớn. Khí hồng đôi mắt liền cùng kia tức giận giã thu dường như, tuy thời hận không thể xông lên đem điền tú bội cấp xé. Điền tú bội khẩn trương sau này nhò nhỏ lui hai bước. Nàng lại yêu cầu như vậy mặt trái âm u cảm xúc lực lượng, nhưng là, cũng không đại biểu, nàng muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành những người này lực lượng suối nguồn. Lộng không tốt, chính mình mạng nhỏ không có, kia đã có thể đã xảy ra chuyện. hảo hảo các ngươi đừng náo loạn. Nguyên tố sư hiệp hội môn nhân một mở cửa, từ bên trong đi ra, về sau còn sẽ bán nguyên tố dịch, không chỉ có có toàn thuộc tính nguyên tố dịch, còn có mặt khác thuộc tính, đại gia có thể tới mua. Những cái đó chiến sư vừa nghe, trên mặt lập tức nhạc nở hoa, sôi nổi hỏi, thật sự, thật tốt quá. An cô nương quả thật là thiện tâm. An cô nương vừa rồi là bị người cấp nói sinh khí, mới nói khí lời nói. Nguyên tố sư hiệp hội môn nhân cười nói, hảo, đại gia cũng đều ấn trật tự tới A. Những cái đó không có thuộc tính chiến sư tới không toàn thuộc tính nguyên tố dịch, có hồn lực thuộc tính chiến sư vẫn là mua các ngươi nguyên bản nguyên tố dịch, không cần đoạt A. Nguyên tố sư hiệp hội môn nhân cười nói xong. Những cái đó chiến sư banh một chút, tất cả đều chạy tới xếp hàng. Đến nỗi bị đánh thành đầu heo dường như vạn Di Mai. Ân, xin lỗi, mọi người đều rất bận, không rảnh quần nàng. Điền tú bội vội vàng qua đi, đem ai u ai u dầm gì vạn Di Mai cấp đỡ lên. Di Mai, ngươi không sao chứ? Ta có thể không có việc gì sao? Tê vạn Di Mai hô một giọng nói, nhưng là khẽ động trên mặt thường. Đau đến nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Cũng may những cái đó chiến sư vẫn là lưu thủ, cũng không có muốn nháo ra mạng người tới. Vạn di mai thương nhìn rất trọng, kỳ thật, dùng điểm đan dược vẫn là thực mong là có thể tốt. Chỉ là khó coi một ít là được. Kia cũng không có cách nào A ta ngăn không được bọn họ. Điền tú đội bất đắc dĩ nói. Nhiều như vậy chiến sư, nàng chính mình khẳng định không phải đối thủ. Đương nhiên, liền tính là đối thủ. Nàng cũng sẽ không ra tay hỗ trợ. Nếu là hỗ trợ, vạn di mai như thế nào sẽ bảo chứng nhiều như vậy đối an tử toàn hận ý đâu. Bọn họ bọn người kia vạn di mai tức giận đến ngực phát đau. Rõ ràng là an tử toàn không bán cho bọn hắn nguyên tố dịch, ngược lại quay đến ta trên đầu tới. Đáng giận. Ai làm an tử toàn là nguyên tố sư đâu. Điền tú bội căm giận hừ một tiếng, giành trước nói ra vạn di mai tiếng lòng. Vạn di mai thật mạnh gật đầu. Hoán hận chừng mắt nhìn kia thật dài phía trước đội ngũ nguyên tố sư tổng hội đại môn. Năm đó khi còn nhỏ, nàng còn tới nơi này chơi qua, chẳng qua, sau lại, tổ phụ vẫn luôn đều không có lại đến quá nguyên tố sư tổng hội. Nơi này khẳng định là có cái gì miêu nị, nói cách khác, tổ phụ thân là nguyên tố sư, vì cái gì không tới nguyên tố sư tổng hội đâu. Nhìn xem sầm lão này đáng giận bộ dáng. Vừa rồi nàng cùng an tử toàn đối thoại nhất định là sầm lão làm cái kia môn nhân nói. Cứ như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng liền biết thiên vị chính hắn đồ đệ người, nhất định sẽ dạy hư nguyên tố sư tổng hội không khí. Khó trách tổ phụ không hề đặt chân nguyên tố sư tổng hội đại môn. Chúng ta đi. Vạn di mai hừ một tiếng, kéo đầy người đau xót rời đi. Đến nỗi ở nguyên tố sư tổng hội an tử toàn, đã biết sầm lão làm sự tình, nhịn không được nở nụ cười. lão sư, ngài thật là... Nàng cũng chưa như thế nào để ở trong lòng sự tình, lão sư liền cấp làm. Chiêu thức ấy mượn đao giết người chơi đến xinh đẹp a, Làm cửa những cái đó chiến sư ngoan tấu vạn di mai một đốn. Luôn là so nàng chính mình ra tay, muốn dễ nghe đến nhiều. Ta cũng không có làm cái gì. Sầm lão lấy ra bầu rượu tới uống một hớp lớn, cười nói, kia nha đầu quá thiếu thu thập. Ta lớn như vậy số tuổi người, không hảo cùng tiểu bối so đo. Sầm Lão cười ha hả nói một câu. Cho nên, liền trực tiếp để cho người khác cùng vạn di mai so đo đúng không? Lão sư này cách làm thật là làm nàng cảm thấy quá xoái. Nên như vậy, người cũng đừng nghĩ quá nhiều, những người đó phạm là có đầu óc cũng không dám cùng người ở núi non bên trong đối nghịch. Sầm Lão nói. Không nói cái khác, liền một cái toàn thuộc tính nguyên tố sư tên tuổi bãi tại nơi này. Liền có vô số người chạy tới cầu an tử toàn. Đừng quên, hiện tại An Tử Toàn là một bậc nguyên tố sư, theo nàng thực lực đề cao, hồn lực tăng lên, nhị cấp nguyên tố sư, bà cấp. tương lai không thể hạt lượng. lão sư, dung cao cách bên kia An Tử Toàn hơi hơi như mày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng dung cao cách chạm mặt. Yên tâm, liền hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi là có thể ngưng tụ ra một bậc tám phần nguyên tố dịch nguyên tố sư. sầm Lao nói, hơn nữa bên ngoài người cũng sẽ không nghĩ đến gì đó. Hư hư thật thật mới là vương đạo. Rốt cuộc, một cái một bậc nguyên tố sư có thể trực tiếp ngưng tụ ra tới một bậc tám phần nguyên tố dịch, loại này nghịch thiên sự tình. Chịu tin tưởng người vẫn là quá ít. Có mấy cái có thể đoán được, cũng không phải lắm một người. Cũng may tử toàn còn bảo tồn thực lực. Một bậc tám phần nguyên tố dịch nghịch thiên sao? Hừ hừ, bọn họ còn có càng nghịch thiên đâu? Hắn liền không nói cho bọn họ. Được rồi, đừng tổng ngưng tụ nguyên tố dịch. Cũng đừng quên tu luyện công pháp. Sầm Lão bàn tay vung lên, tỏ vẻ vừa rồi vấn đề đã thảo luận xong rồi. Mấu chốt vẫn là phải nhanh một chút để cao thực lực. Nói cách khác, ở núi Non Chi rổng vẫn là có nguy hiểm. Bên trong người là cấp bậc không cao, nhưng là ma thú cũng không ít. Dung cao cách bên kia chính là muốn chọc giận điên rồi. Chẳng qua, việc này hắn cũng là không thể nơi hạ. Cũng may, nguyên tố dịch số lượng dù sao cũng là hữu hạn. Đại gia vẫn là yêu cầu đan dược tới phụ trợ. Hắn đan dược bán đã chịu ảnh hưởng không phải quá lớn, nhưng là cũng không nhỏ. Kỳ thật mặc kệ cười to, dung cao cách trong lòng đều không thoải mái. Mà so với hắn càng thêm không thoải mái người, còn lại là bị đánh vạn di mai. Nàng xử lý tốt thương thế lúc sau, tức giận đến ở trong phòng tạp đồ vật. Nhìn kia đầy đất mảnh nhỏ, điền tú đội biểu tình hờ hững. Ái tạp ném tới, dù sao cái này lại không phải nàng phòng nàng đồ vật, nàng làm vạn di mai trụ tiến trong viện tới, nhưng là cũng không đại biểu bên trong đồ vật còn cần nàng toàn cấp trang bị. Điền tú đội không nói một lời, vạn di mai hung hăng phát tiết một hồi, lúc sau cũng cảm thấy không có gì ý tứ, thở hổn hển ngồi xuống, ủy khuất xem xét Điền tú đội liếc mắt một cái, tú đội, ngươi như thế nào đều không tức giận đâu, sinh khí có ích lợi gì? Điền tú đội mày nhăn lại, nói không tức giận, nhưng là kia ngư khí không tốt lắm. Như vậy phản ứng, làm vạn Di Mai trong lòng thoải mái một ít. Nàng nhưng không nghĩ chính mình đối phó An Tử Toàn, Điền Tú đội chính là nàng lớn nhất hợp tác giả. Nàng còn cần Điền Tú đội tới xung phong đâu. An Tử Toàn là nguyên tố sư, vẫn là có thể ngưng tụ ra tới một bậc sáu thành nguyên tố dịch nguyên tố sư Điền Tú đội thốt ra lời này ra tới, vạn Di Mai trong lòng càng thêm khó chịu. Chẳng lẽ chúng ta liền vẫn luôn muốn như vậy bị nàng đạp lên dưới chân sao? Vạn Di Mai không cam lòng nhìn Điền Tú Bộ, vì nàng Tê Hoan, Tú Bộ, ngươi thiên phú tốt như vậy, vì cái gì phải bị An Tử Toàn cấp so đi xuống? Vô luận khi nào, Vạn Di Mai đều không quên cấp Điền Tú Bộ đổ thêm dầu vào lửa, chọc giận nàng, làm nàng hận thượng An Tử Toàn. Nguyên tố sư có được trời ưu ái ưu thế, cái này không có cách nào thay đổi. Điền Tú Bộ nói vừa nói ra tới, Vạn Di Mai lập tức liền luống cuống. Tú Bộ Chẳng lẽ ngươi liền như vậy nuốt xuống khẩu khí này? Vạn Di Mai vội vàng truy vấn nói. Cũng không thể như vậy a. Nếu là điền tú bội từ bỏ, nàng nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng chính mình đi cấp vĩnh 5 ca báo thù sao? Nàng nhưng không có điền tú bội bản lĩnh. Khẩu khí này đương nhiên không thể liền như vậy nuốt xuống. Cũng may điền tú bội cũng không có thật sự làm chuyện này qua đi. Vạn Di Mai nghe xong, xem như thả một nửa tâm, nhưng là... Nàng vẫn là có chút nghi hoặc Tú bội, chúng ta không có gì ưu thế a. Vạn Di Mai đưa ra hiện thực vấn đề An tử toàn là nguyên tố sư Vẫn là rất có thiên phú nguyên tố sư Hơn nữa nàng sau lưng còn có sầm lão cho nàng chống lưng Chúng ta Cùng nàng so kém quá nhiều Vạn Di Mai cẩn thận cân nhắc một lần lúc sau Cảm thấy phía chính mình quá không có phần thắng Duy nhất cơ hội Chính là ở núi non tầm bảo thời điểm Thần không biết quỷ không hay đem an tử toàn cấp kết quả. Đây là bọn họ duy nhất cơ hội. An tử toàn lại lợi hại, cũng bất quá chính là một bậc chiến sư. Điền tú bội cười lạnh nói, nàng có thể so sánh quá ta. Kia tự nhiên là không thể. Vạn di mai lập tức vô lên mông ngựa, tú bội chính là nhị cấp chiến sư đâu, nàng nơi nào so được với. Chính là tú bội vạn di mai thật cẩn thận nhắc nhở nói, an tử toàn bên người chính là có bằng hữu Kia giản đức nhuận sao trời đều là viện trưởng đắc ý môn sinh. Ngươi này liền không biết đi. Điền tú bội cười lạnh nói, ngươi có hay không hảo hảo điều tra một chút bọn họ quan hệ. Ai? Cái gì quan hệ? Vạn di mai thập phần khó hiểu nhìn điền tú bội. Bọn họ cùng an tử toàn chính là không có quá nhiều quan hệ. Điền tú bội đắc ý cười. Cái gì không có quá nhiều quan hệ? Vạn di mai tò mò truy vấn nói, tú bội, ngươi chạy nhanh cùng ta nói nói. Bọn họ là từ Vĩ Hoàng tới Kia giản Đức nhuận chính là Vĩ Hoàng Hoàng thượng Vân hạo là Vĩ Hoàng Vương gia Mà sao trời còn lại là Vân hạo bên người thị vệ An tử toàn sao Bất quá chính là Vân hạo chưa quá môn Vương Phi Điền tú bội đơn giản vài câu liền đem an tử toàn bọn họ chi gian quan hệ cấp nói ra Việc này, nàng đương nhiên là hỏi thăm rõ ràng Này, có cái gì quan hệ? Vạn di mai càng nghe càng hồ đồ Điền tú bội trong lòng châm biếng một tiếng, này vạn gì mai trừ bỏ ghen ghét tâm trọng có thể mang cho nàng đại lượng lực lượng ở ngoài, thật là không có mặt khác cái gì ưu điểm. Rất đơn giản. Điền tú bội khơi mào mày đẹp đắc ý nói, này quan hệ là có thể nhìn ra tới, an tử toàn cùng giản đức nhuận bọn họ quan hệ cũng không tốt. Hoặc là nói, bọn họ chi giàn quan hệ gắn bó đều ở vân hạo trên người. Nếu là vân hạo cùng an tử toàn quan hệ không tốt lời nói. Ngươi cho rằng giản nước nhuận cùng sao trời còn sẽ giữ gìn an tử toàn sao. Điền tú bội nói, làm vạn Di mai lắc lắc đầu, cũng không phải thực đồng ý, tú bội, ngươi nói như vậy cũng không đúng lắm đi. Ngươi vừa mới còn nói vân hạo cùng an tử toàn là còn không có thành thân phu thê, hai người quan hệ tốt như vậy, như thế nào sẽ đột nhiên quan hệ không hảo đâu. Ngươi đã quên, vân hạo tới huyền huy lúc sau, hắn làm cái gì? Điền tú bội nhắc nhở vạn Di mai. Vạn di mai có điểm ngẩn người, nỗ lực hồi tưởng, như thế nào đều nhớ không nổi, không cảm thấy hắn làm cái gì a? Chính là bởi vì hắn cái gì đều không có làm. Điền tú bội vỗ tay một cái, cười nói, liền lao sư đều không có, càng không có đi theo đại gia cùng nhau tu luyện. Cả ngày liền vây quanh an tử toàn chuyển. Ngươi nói, hiện tại an tử toàn lại là có thể ngưng tụ ra tới một bậc sáu thành toàn thuộc tính nguyên tố dịch nguyên tố sư, thân là nàng vị hôn phu. Ngươi cảm thấy Vân Hạo là đủ tư cách đâu? Vẫn là ở An Cương mềm đâu? Điền Tú Bội đã đem lời nói đều nói được như vậy minh bạch. Vạn Di Mai kích động thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên. Không sai, không sai. Vân Hạo chính là ở An Cương mềm. An Tử Toàn không có ghét bỏ hắn còn hảo thuyết. Nếu là ghét bỏ hắn nói, Vân Hạo khẳng định sẽ tức giận. Cuối cùng, cùng An Tử Toàn càng đi càng xa. Đến lúc đó. Già nước nhuận cùng sao trời tất nhiên là đứng ở vân hạo bên này. Nói như vậy, An Tử Toàn nhưng chính là người cô đơn. Vạn Di Mai càng nói càng là hưng phấn, kích động hai mắt sáng lên, nhìn Điền Tú Bội. Tú Bội, ngươi thật là quá lợi hại. Đối với Vạn Di Mai khen ngợi, Điền Tú Bội tỏ vẻ. Nàng là ngốc từ sao? Nàng đã đem lời nói đều nói như vậy minh bạch Vạn Di Mai thế nhưng còn không có nghe hiểu. Thật là xuẩn về đến nhà. Điền tú bội hừ một tiếng, ngươi như vậy quá chậm. Hiện giờ chúng ta tốt nhất cơ hội chính là ở núi non tầm bảo thời điểm, đem an tử toàn cấp làm rớt. Điền tú bội tàn nhẫn thanh nói, cho nên, tại đây mấy ngày nội, liền phải làm vân hạo cùng an tử toàn tâm sinh hiểm khích. Làm giàn nước nhuận cùng sao trời ở tiến vào núi non thời điểm, liền phải cùng an tử toàn tách ra đi. Kể từ đó, an tử toàn chính là một người, đến lúc đó chúng ta muốn làm rớt nàng liền dễ dàng đến nhiều nhưng chính là như vậy đoạn thời gian chúng ta như thế nào có thể làm vân hạo cùng an tử toàn tâm sinh hiểm khích đâu vạn di mai nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được biện pháp thời gian quá ngắn a điền tú đội thật là phục vạn di mai cái này đầu óc khó trách vạn gia không bồi dưỡng vạn di mai mà là bồi dưỡng vạn y diệt san dài quá như vậy một cái đầu đương bài trí ra hỏa muốn nàng là vạn gia quản sự người nàng cũng sẽ không bồi dưỡng loại này ngu xuẩn Quả thực là mất mặt. Chẳng lẽ ngươi đã quên, tử toàn chính là tương đương phong cảnh. Ngươi nói một người nam nhân, đứng ở như vậy phong cảnh nữ nhân bên người. Như vậy nam nhân bị người chỉ chỉ trỏ trỏ nói. hắn tự tôn chịu được sao? Như vậy một nữ nhân, chút nào đều không bận tâm chính mình cảm thụ, ngươi cảm thấy cái nào nam nhân nhẫn được. Điên tú bội nói, làm vạn di mai càng nghe đôi mắt càng lượng, trên người còn không có toàn tốt thương đều không đau. Ta đây liền đi. Vạn Di Mai hưng phấn kêu lên, ta sẽ hảo hảo đi tuyên truyền một chút An Tử Toàn có bao nhiêu lợi hại. Nay còn xa xa không đủ điền tú đội thấp rộng ở vạn Di Mai bên thai nói nói mấy câu, liền nhìn đến vạn Di Mai không ngừng gật đầu. Theo sau, tia tươi cười là càng lúc càng lớn, nếu không có lỗ thai làm trò, tia khỏe miệng tuyệt đối có thể liệt đến cái hót lên rồi. Đương lúc chẳng vạn, An Tử Toàn cùng Vân Hạo từ nguyên tố sư tổng hội trở về thời điểm. Phát hiện trên đường người xem bọn họ ánh mắt có điểm quái quái. Tuy nói An Tử Toàn sẽ không để ý người khác đối nàng cái nhìn, nhưng là từ học viện cửa một đường đi tới, những người đó ánh mắt thật sự quá kỳ quái. Bọn họ đây là làm sao vậy? An Tử Toàn kỳ quái kéo kéo cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau Vân Hạo, thấp giọng hỏi nói. ân. Vân Hạo lúc này mới đem đặt ở An Tử Toàn trên người lực chú ý phân một chút đến những người khác trên người. Dù sao những người đó lại không có làm Vân Hạo cảm giác được nguy hiểm, hắn tự nhiên liền không có để ý. Nếu không phải Tử Toàn hỏi hắn, hắn nhưng không có dư thừa tinh lực chú ý dâu riêng người. Vân Hạo nhìn lướt qua những người đó, những người đó phát hiện Vân Hạo nhìn qua lúc sau, thế nhưng ánh mắt càng thêm quái dị. Phát bệnh đi. Vân Hạo đơn giản thô bạo hạ kết luận. An Tử Toàn phụt một tiếng liền nở nụ cười, cái này Vân Hạo cũng liền đối đãi người khác thời điểm mới làm nàng hồi tưởng lên lúc trước sơ quen biết thời điểm, cái kia thiếu ngôn băng sơn dường như thủy vương. Tính, trở về hỏi sao trời thì tốt rồi, sao trời khẳng định biết. An tử toàn không hề nghĩ ngợi nói. Sao trời ở bọn họ nơi này chính là đảm đương tình báo viên, kia tin tức linh thông, phản phất thiên hạ không có hắn không biết sự tình dường như. Vân hạ mày hơi hơi nhẹ dương, chính mình tức phụ nhi luôn là nghĩ một cái khác nam nhân, có phải hay không không tốt lắm. Đang ở phong rồng, đem đồ ăn từ hộp đồ ăn bên trong lấy ra tới sao trời mạc danh cổ trận lệnh, theo bản năng quay đầu lại. Làm sao vậy? Đang ở bãi chén đua giản đức nhuận chú ý tới sao trời khắc thường, kỳ quái hỏi một câu. Cảm thấy có sát khí sao trời giật giật bả vai, khả năng chủ tử phải về tới. Ngươi cũng quá khoa trương. Giản đức nhuận buồn cười nói, vân hạo như thế nào sẽ muốn đối với ngươi? Viện môn kéo kẹt một vàng. Vân Hạo đẩy ra viện môn đi đến, đánh gãy giản đức nhuận nói. Giản đức nhuận kinh ngạc quay đầu xem qua đi, một trận vô ngữ. Này Vân Hạo trở về cũng quá kịp thời đi. Chủ tử, An cô nương, đồ ăn vừa lúc mới vừa mua trở về. Sao trời cười tiếp đón. Tiểu miêu tạch một chút nhảy tới rồi An tử toàn trong lòng ngực, hung hăng cọ hai hạ. Chim nhỏ cũng là lượn vòng hai vòng, vui vẻ dừng ở An tử toàn trên vai, cảm thấy mị mãn cọ cọ nàng cổ. Cũng chính là sóc con còn có chút ngượng ngùng, chỉ là đối với nàng bãi bãi xóa tung đuôi to, xem như chào hỏi qua. Chẳng qua, kia sáng lấp lánh mắt đen, rõ ràng chính là tràn ngập khát vọng. Nó cũng tưởng cùng tiểu miêu chim nhỏ dường như qua đi cọ cọ, chỉ là ngượng ngùng. Tốt xấu nó cũng là cao cấp ma thú, như vậy có điểm quá hạ giá A. An tử toàn duỗi tay chụp tới, đem sóc con cấp ôm lên, đặt ở mặt biên cọ cọ, cười ha hả chào hỏi. Tiểu tứ, ta đã trở về. Vừa mới thỏa mãn cọ đến người sóc con đang nghe đến tên này lúc sau, cả người lập tức cứng đờ xuống dưới. Này, đáng chết tên. Bên này an tử toàn cùng tiểu gia hỏa nhóm đánh xong tiếp đón, nàng chính là không có đã quên chính sự. Ngừng đầu, nhìn về phía sao trời, sao trời, trong học viện mặt có phải hay không đã xảy ra sự tình gì. Ta trở về thời điểm, bọn họ xem ta ánh mắt quái quái. Là... Sao trời này một chữ vừa mới nói xong, mặc danh cảm giác được trên cổ lạnh leo ra tăng. Xem đi. Xem đi. Hắn liền biết, khẳng định là hắn chủ tử. Vân hạo kia một cái lạnh băng con mắt hình viên đạn ném qua đi, tuy nói không có làm an tử toàn phát hiện, chính là không có tránh được giản đức nhuận hai mắt, hắn tâm rộng kinh ngạc không thôi. Vân hạo đây là cùng sao trời có cái gì thù cái gì oán? Thái độ không quá hữu hảo a. Trong học viện mặt người đều biết An cô nương có thể ngưng tụ ra tới một bậc sáu thành toàn thuộc tính nguyên tố dịch. Sao trời nhìn chầm chầm hắn chủ tử bên kia vèo vèo lạnh băng con mắt hình viên đạn đem sự tình nói ra. Hắn liền biết, thông suốt chủ tử, trực tiếp từ cái gì cũng đều không hiểu nhanh chóng lột sắc thành bình giấm chua. Không đúng, bình giấm chua tuyệt đối không đủ để hình dung nhà hắn chủ tử. Này tuyệt đối là giấm hải. Biết sẽ biết, kia có cái gì hảo kỳ quái. An tử toàn biết, chính mình đem thực lực của chính mình lộ ra tới một bộ phận, khẳng định sẽ khiến cho một ít doanh động. Nhưng là, này doanh động hiệu quả, giống như cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau. Ánh mắt kia quái, không giống như là sùng bái ghen ghét gì đó. Ngược lại là như tạp rất nhiều đồ vật. Kỳ quái chính là có một cái lời đồn đại ở truyền lưu. Sao trời nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, quyết định trả thù nói thẳng ra tới, nói chủ tử là An cơm mềm. Khu khu giàn nước nhuận trực tiếp bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi, khu cái không ngừng. An tử toàn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn về phía vân hạo, ngươi, ăn cơm mềm. Nói lời này người là mắt mù sao. Vẫn là đầu gốc động kinh. Vân hạo nơi nào giống ăn cơm mềm. Cái này còn không tính. Sao trời nói, đại gia cảm thấy an cô nương còn không có gả cho chủ tử, bọn họ vẫn là có thể nỗ lực một chút. Những lời này đã thực minh bạch. Sao trời liền kém trực tiếp đối với Vân Hạo gào thét, chủ tử, có người muốn kệ ngươi góp tưởng. Vân Hạo đạm mạc ánh mắt quét qua đi, làm sao trời đột nhiên một cái giật mình, đem chính mình kia hương phấn tiểu tâm tư nhanh chóng thu trở về. Giản Đức Nhụn nhìn giống nhau xuất sắc ánh mắt tuồng, bất đắc dĩ lắc đầu. Này sao trời thật là ở tìm đường chết ta, thế nhưng xem Vân Hạo chê cười, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nếu là Giản Đức Nhụn hỏi sao trời nói. Sao trời nhất định sẽ hủy khuất kêu An? Rõ ràng là chủ tử lung tung ghen. Không cần tưởng cũng biết, khẳng định là An cô nương nhận thấy được chung quanh tình huống không thích hợp, muốn tới hỏi hắn tình huống, chủ tử liền lung tung ăn phi giấm. Điều tra tình báo vốn dĩ chính là hắn thuộc buồn phận sự, bất quá chủ tử khẳng định không thích An cô nương suy nghĩ mặt khác nam nhân. Đừng hỏi hắn vì cái gì như vậy hiểu biết nhà hắn chủ tử ý tưởng, bởi vì... Nhà hắn chủ tử lung tung ăn phi giấm không phải một ngày hai ngày. Hắn quá hiểu biết. An tử toàn chính là không có chú ý tới ở đề tài ở ngoài trận này tuồng. Bởi vì, nàng... ngốc Ta có thể hỏi một chút, đây là cái nào thiểu năng trí tuệ ý tưởng sao? An tử toàn thật là hết trô nói rồi, điên rồi đi. Liên tính nàng là nguyên tố sư, cũng hoàn toàn không đại biểu vân hạo liền cái gì năng lực đều không có a Nói nữa... Liên tính là vân hạo cái gì đều không có, nàng thích thì tốt rồi. Những người khác nào con mắt nhìn đến, vân hạo ăn cơm mềm. Nay chuyên nhàn thoại người thật là quá ác độc, không chỉ có vũ nhục vân hạo lại còn có vũ nhục nàng. Hà tất sinh khí. Vân hạo cái này bị thương nam nhân tự tôn người, ngược lại so an tử toàn còn muốn đạm nhiên, lại đây khuyên nàng. Bọn họ dựa vào cái gì nói ngươi a? An tử toàn bất mãn quát lớn nói, cái gì cũng không biết. Dựa vào cái gì thượng môi hạ môi một chạm vào, liền nói hiệu nói vượng. Hơn nữa, ta thích ai không thích ai, dùng đến bọn họ đảo sao. Nàng thích một người tự nhiên chính là nhận định, thích liền ở bên nhau, không thích, nàng sẽ chính mình rời đi, mà không phải bị người cấp đào đi. Chuyên nhắn lại người thật là đáng giận. Ghê tầm người. Vân Hảo ánh mắt lué lué, cánh tay dài duỗi ra, chế trụ an tử toàn mảnh khảnh vòng eo, đem nàng ấn ở trong lòng ngực, đôi mắt híp lại. Hàn quang hiện ra. Không thích ai. Vân Hạo trầm giọng nói, kia lánh lệ nguy hiểm ánh mắt rõ ràng ở truyền lại một cái tin tức, hắn là tuyệt đối sẽ không làm tử toàn có không thích hắn cơ hội. An tử toàn vô ngữ. Cho nên, nàng nói nhiều như vậy lời nói, Vân Hạo liền bắt được như vậy một cái trọng điểm. Đột nhiên Hảo tâm tắc làm sao bây giờ? Sao trời ở một bên buồn đầu cười thầm? Hắn trong lòng tức khắc cân bằng. Nhìn xem. Chủ tử này ghen bá đạo sức mạnh, thật là đủ rồi. Không thích những người khác, liền thích ngươi. An tử toàn vội vàng nói, thật sự là Vân Hạo ánh mắt quá làm cho người ta sợ hãi. Lệnh băng là một phương diện, mẫu chốt là nàng rõ ràng nhìn đến ở lệnh băng sau lưng che giấu chính là hắn thương tâm, làm hắn thương tâm, nàng thật là sẽ đau lòng. Cho nên không hề nghĩ ngợi, câu nói kia buột miệng tốt ra. Ân. Vân Hạo vừa lòng mắt rồng băng sương hòa tan, ánh mặt trời hiện ra. An tử toàn lúc này mới phản ứng lại đây, nàng vừa rồi nói một câu cỡ nào cảm thấy thẹn nói. vẫn là ở có người ngoài dưới tình huống nói, tức giận đến an tử toàn duỗi tay, không hề nghĩ ngợi ninh vân hạo eo một chút. một tiếng hừ nhẹ ở an tử toàn bên thai vang lên, vui một chút, làm nàng lỗ thai liền cùng bị bật lửa dường như thiêu lên. hán, hán, hán, hán có xấu hổ hay không? Thở đến như vậy ái muội làm gì? Vừa nhấp đầu, vừa định muốn mắng hai câu, lại thấy đến Vân Hạo mắt rồng phảng phất có màu đen ngọn lửa ở manh liệt thiêu đốt. Chưa từng tới kịp mở ra miệng, lập tức ngoan ngoãn nhắm lại. An Tử toàn cảm thấy, lúc này vẫn là cái gì đều đừng nói mới hảo. Bởi vì, Vân Hạo thoạt nhìn, thật sự là rất giống tùy thời sẽ tránh thoát trói buộc manh thú dường như. Có điểm dọa người a. Lời đồn đãi là ai truyền lưu ra tới? Vân hạo quay đầu nhìn về phía sao trời, mắt rồng hàm chứa thật sâu không kiên nhẫn, tựa hồ là ghét bỏ sao trời không có lập tức nói ra đáp án tới. Như vậy ném nổi thật sự hảo sao. Sao trời ở trong lòng giận quăng ngã? Là hắn không nghĩ nói sao? Cho hắn thời gian cho hắn cơ hội sao? Cũng may, cùng nhà hắn chủ tử thời gian dài, trong lòng suy nghĩ vô luận như thế nào trào dâng đào đào, ít nhất mặt ngoài là một chút đều nhìn không ra tới. Đây là năng lực. Thân là Thụy Vương phủ Thụy Vương đệ nhất thị vệ năng lực, một chút đều không nghĩ muốn như thế nào năng lực a? Sao trời lệ mù? Liên ở sao trời muốn mở miệng thời điểm, Vân Hạo nhàn nhạt thanh âm đã vang lên, "Điền tú đội, chơi loại này tiểu xiếc người, trừ bỏ nàng cũng không ai." Vân Hạo châm biếm một tiếng, lấy quá ướt khăn tới cấp An Tử toàn sắt tay. Bọn họ là muốn ăn cơm, cho nên vừa rồi nhà hắn chủ tử hỏi hắn kia một câu là vì cái gì đâu? Quá nhàn! Sao trời ở trong lòng bình tĩnh số bàn? Đều đoán được là ai, còn muốn hỏi, còn muốn hỏi. Còn có thể hay không hảo hảo đương chủ tớ? Điền tú bội đây là muốn làm gì? An tử toàn những mày, bình tĩnh đem tay thu trở về, ngồi xuống ăn cơm. Làm bộ vừa rồi nàng cái gì đều không có nói, cũng không có bị vân Hạo nhân cơ hội đùa giỡn. Đùa giỡn loại chuyện này, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là phiền toái bối điểm người hảo sao. Nàng muốn mặt. Trong lén lút, An Tử Toàn tỏ vẻ, nàng vẫn là sẽ không cự tuyệt như vậy tăng tiến hai người cảm tình phương pháp. Làm cho người khác mặt. Nàng ra mặt tu luyện vẫn là không bằng vân hạo cường. Làm ta không thoải mái vẫn là muốn cho người không thoải mái. An Tử Toàn nghĩ nghĩ, cũng liền đơn giản này hai loại khả năng, là người ta tâm sinh hiểm khích cái nhau không thành. trừ bỏ cái này ở ngoài, giống như cũng không có gì tác dụng. Kia lời đồn đãi còn không phải là như vậy một chút tiểu tác dụng sao? Muốn cô lập tử toàn đi. Rốt cuộc là vĩ hoàng hoàng thượng, thưởng tương đối nhiều. Có lẽ là tưởng hỏng rồi tử toàn thanh danh, vạn nhất tử toàn thật sự ghét bỏ vân hạo. Ta chính là nói cái giả thiết. Già nước nhuận vội vàng giải thích một câu. Hắn chính là giả thiết một chút, không đúng, chính là nói một chút điển tú bội như vậy cố ý truyền nhắn lại sẽ làm cho hậu quả. Vân hạo trừng hắn làm gì? Lại không phải hắn làm. Cũng hảo dòng thương tử toàn không phải. Rốt cuộc cùng Vân hạo đều có hôn nước, còn bởi vì ghét bỏ hắn không bản lĩnh, liền như vậy trắng trợn táo bạo bội ước. Mà tử toàn tốt xấu cũng là sầm lao đệ tử, lại là như thế lợi hại nguyên tố sư. Cứ như vậy nói, ở vào huynh đệ nghĩa khí, ta liền tính là muốn cho ngươi báo thủ, cũng là hưu tâm vô lực. Đương nhiên, liền hướng về phía Vân hạo vừa rồi trừng hắn kia hai mắt, còn thẳng phong khí lạnh bộ dáng. Giàn Đức nhuận cảm thấy, như vậy huynh đệ không cần cũng thế, báo đáp cái gì thủ. Hoàn toàn không cần thiết. Như vậy cô lập tử toàn nói, trước mắt xem ra nhất có thể lợi dụng chính là đi núi non tầm bảo. Làm tử toàn chính mình độc hành, hoặc là cùng nhau hành động, cũng đã đối tử toàn thất vọng buồn lòng. Là phục kích tử toàn tốt nhất thời cơ. Loại này tiểu siếp còn đặt ở bọn họ trước mặt chơi. Thật là quá ngây thơ. Điền tú bội là đầu góc có bệnh sao. An tử toàn đau đầu, nàng khi nào chọc điền tú bội. Muốn nói vạn di mai nói, ta còn cảm thấy bị ghi hận thượng có điểm quan hệ. Rốt cuộc vạn di mai bọn họ vạn Gia cùng tư Gia có quan hệ. Cái này điền tú bội là nơi nào toát ra tới? Tính cộng hành nào a? An tử toàn thật sự cảm thấy là không thể hiểu được. Có người chính là như vậy hành xử khác người không giống người thường. Giang đức nhuận cười cười, sau đó nhìn về phía vân hạo, như thế nào làm? Vân Hạo đôi mắt nhíu lại cười lạnh nói, núi non lập tức liền phải mở ra. Giàn Đức nhuận cười. Sao trời yên lặng ở lùa cơm? Trong lòng ở cân nhắc, Điền Tú Bội rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Một hai phải luẩn quẩn trong lòng tìm chết đâu? Núi non tầm bảo thời điểm muốn đối phó An Cô đường, nào biết lúc ấy, nàng không phải bị đối phó cái kia. Cũng không có nhiều ít tiền, chờ là được. Rốt cuộc Điền Tú Bội là học viện học sinh, học sinh nhưng không hảo lẽ nổ đà. Như vậy ở núi non bên trong xuất hiện điểm ngoài ý muốn, không phải thực bình thường sao? Ân An Tử Toàn cảm thấy, Điền Tú bội nói thật sự thực cho nàng dẫn dắt. Bí cảnh, núi non chờ mà rèn luyện thời điểm, thật là một cái giải quyết tư toán hảo nơi sân. Vạn Di Mai nghe theo Điền Tú bội nói, bốn phía Tuyên Dương An Tử Toàn có bao nhiêu lợi hại. Vì thế, lần hai ngày An Tử Toàn xuất hiện ở học viện thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình giống như có một loại bị chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Vừa mới đi vào nhà ăn, lập tức liền có người nhiệt tình lại đây chào hỏi. Vừa mới hướng đội ngũ mặt sau vừa đứng, muốn xếp hàng thời điểm, phía trước người lập tức tiếp đón nàng, an cô nương, ta đúng chỗ trí, ngươi tới nơi này mua. Mua đồ ăn thời điểm, người bên cạnh còn ở ân cần giới thiệu, hôm nay cái này đồ ăn không tội a cái kia tựa hồ du khá lớn. Toàn bộ hành trình tiếp thu đến đều là nam nhân nhiệt tình chiêu cố. Làm An Tử Toàn hất tuyến. May mắn Vân Hạo chưa từng có tới. Nói cách khác, những người này. An Tử Toàn lo lắng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Có thể hay không bị Vân Hạo tấu đến mặt mũi bầm dập. Đây là một kiện thực đáng giá hoài nghi sự tình. Đối với những người này hảo tâm, An Tử Toàn tất cả đều xin miễn. An An phận phận lập đội, mua nàng yêu cầu đồ ăn. Xin miễn muốn giúp nàng xách hộp đồ ăn hảo ý, nàng chính mình trở về đi. Chẳng qua. Mới đi đến một nửa, liền nhìn đến Vân Hạo tới đón nàng. Sắc mặt, tựa hồ không quá thích hợp a. Có điểm hắc. An Tử Toàn bước nhanh đón đi lên, còn không có nói chuyện, Vân Hạo liền trước đem nàng trong tay hộp đồ an cấp cầm qua đi. Ngươi như thế nào lại đây? An Tử Toàn kỳ quái hỏi, không phải nói tốt nàng chính mình lại đây mua sao? Vân Hạo cũng là yêu cầu tu luyện. Lại đây nhìn xem. Vân Hạo không nói thêm gì, mà là cùng An Tử Toàn trở về. Đến nỗi vẫn luôn tránh ở chỗ tối trộm quan sát này hết thảy vạn di mai, cười đến chính là không khép miệng được, nhẹ nhàng kéo kéo bên người điền tú bội, hương phấn nhỏ giọng nói, ngươi xem vân hạo kia sắc mặt. Cùng đấy nổi dường như, phỏng trừng là chịu không nổi đi. Hừ, đây là bình thường. Điền tú bội hừ một tiếng, nam nhân, ai còn không nghĩ muốn khuôn mặt. Chính mình bị người chỉ chỉ trò trò, sau đó nhìn nam nhân khác đối an tử toàn sung xoe. Là cái nam nhân liền nhịn không nổi. Điền tú bội đắc ý những mày, không yên tâm hỏi một câu, người an bài hảo sao? Tất cả đều an bài hảo, yên tâm đi. Vạn di mai thật mạnh gật đầu, vui lòng phục tùng cảm thán, tú bội, ngươi thật là quá lợi hại. Này phương pháp đều nghĩ ra được. Ừ, này tính cái gì? Điền tú bội đắc ý dơ dơ lên đầu, chúng ta liền chờ xem kịch vui đi. Mặt khác một bên, an tử toàn về tới bọn họ chỗ ở. Đem hộp đồ an một phóng, không có người ngoài lúc sau, vội vàng hỏi, vân hạo ngươi. Ai? Vừa rồi vẫn là mặt đen vân hạo hiển nhiên thế nhưng cũng giống như người không có việc gì, vừa rồi hắn không phải tâm tình không hảo sao. Ngươi làm sao vậy? An tử toàn ngạc nhiên hỏi. Trên đường có người ở cùng ta lộ ra một tin tức vân hạo hơi hơi mỉm cười nói, nói ta không xứng với ngươi, bên cạnh ngươi vây quanh rất nhiều ưu tú người. Ngươi nói này thật sự tất cả đều là Điền Tú bội bọn họ an bài người sao? An Tử Toàn nhíu mày, nếu là nàng an bài, có phải hay không động tĩnh có điểm đại a? Ba người thành hổ, giàn nước nhuận đem đồ an bưng ra tới, thuận miệng nói, liền tính là chiến sư trong học viện mặt cũng không thiếu người già chuyện. Huống chi, Tử Toàn hẳn là cảm nhận được mặt khác sư huynh nhiệt tình đi, rất nhiều ưu tú sư huynh đều đối Tử Toàn như vậy xung xoe. Những cái đó sư tỷ có thể không tức giận sao? Bọn họ sinh khí, tự nhiên liền phải đi qua ở vân hạo bên kia truyền truyền nhàn thoại. Tuy nói sẽ không giống sư huynh giống nhau trắng trận táo bạo tới gần, nhưng là, mấy cái tiểu tỷ muội tùy tiện nói nói, vừa lúc bị vân hạo nghe được, cũng là bình thường. Cái này đến phiên an tử toàn mặt đen, nhàng chán người thật sự nhiều như vậy a? Khá nhiều. Giàn Đức nhuận phúc bật cười, bất quá nói, hắn tò mò nhìn về phía vân hạo. Ngươi như thế nào sẽ biểu tình như vậy quái? Ở tiến sân phía trước, Vân Hạo sắc mặt đều không phải quá đẹp. Nếu là quang lời đồn đãi nói, Vân Hạo sẽ không lớn như vậy phản ứng đi. Điền tú bội so chúng ta tưởng muốn thông minh có điểm. Vân Hạo cười lạnh, những cái đó đồn đãi vớ vẩn bay đầy trời thời điểm, có người hiên ngang lấm liệt đứng ra vì ta nói chuyện. Nga. Gia Đức nhuận đôi mắt lập tức liền sáng lên, ý tứ này là có sư tỷ đứng ở ngươi bên này. Vì ngươi xuất đầu, đả kích những cái đó đồn đại vớ vẩn. Hắn như vậy hưng phấn là mấy cái ý tứ. Vân hạo khinh thường quét giản đức nhuận liếc mắt một cái, xem náo nhiệt không chê sự cực kỳ đi. a ta đã biết. Giản nước nhuận đột nhiên một quyền đánh vào chính mình lòng bàn tay, đây là phải cho ngươi tìm một vị hồng nhan chi kỷ. Điên tú bội thủ đoạn cao minh á không chỉ có từ tử, tử toàn bên này xuống tay, lại còn có phải cho ngươi an bài một cái biết lánh biết nhiệt hồng nhan. như vậy Đối lập ở tử toàn nơi đó đã chịu chén ép, bên này có một cái thiện giải nhân ý hồng nhan chi kỷ. Là nam nhân đều biết muốn như thế nào tuyển. Giàn Đức Nhuận dung đùi đắc ý nói. Vân Hạo hơi hơi nheo lại đôi mắt, thấp giọng nói, nơi này không phải vĩ hoàng. Cho nên đâu. Giàn Đức Nhuận không sợ chết ngưỡng mày. Hành thích vua tội danh không người biết hiểu. Vân Hạo cười lạnh. Giàn Đức Nhuận vô ngữ. Hành thích vua này hai chữ liền như vậy tùy tùy tiện tiện nói ra, vân hạo còn có cho hay không hắn mặt mũi. Tốt xấu hắn cũng là hoàng thượng hảo sao. Quang ngã. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? An tử toàn nhìn như bình tĩnh hỏi, muốn cùng cái kia thiện giải nhân ý sư tỉ tới cái thuận nước đẩy thuyền vẫn là tương kế tử kế. Vân hạo nhìn an tử toàn không nói gì, chỉ là kia dường như hắc rượu thạch giống nhau thâm thúy đôi mắt nhiễm nhàn nhạt ý cười, duỗi tay. Ấn ở an tử toàn đỉnh đầu, để sát vào nàng bên hai, thanh âm khàn khàn hỏi, như thế nào? Gen tị. Tất nhiên, an tử toàn nhưng không có phủ nhận. Liên tính là đâm lao phải theo lao đều không được. Liên tính là vì đối phó điền tú bội cũng không được. Không sai, nàng chính là như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Nàng chính là Gen tị, làm sao vậy? Đây là nàng nam nhân. Nàng muốn chính mình giữ gìn. Trầm thấp gợi cảm tiếng cười tràn ra Vân Hạo môi mỏng, hắn thật cao hứng. Tử Toan rốt cục là có đối hắn độc chiếu rụng. Lại còn có như vậy mãnh liệt. Ta sẽ không theo nàng tương kế tự kế. Vân Hạo cười nói, cơm nước xong, chúng ta tiếp tục đi nguyên tố sư tổng hội tu luyện, không cần phải xen vào những việc này. Mấy cái đương sự tất cả đều không có đem bên ngoài đồn đái vớ vẩn đương hồi sự, nhưng là cũng không đại biểu những người khác không đem những việc này đương hồi sự a. Già nước nhuận cùng sao trời bên kia đi, trong học viện mặt người tiếp xúc không nhiều lắm, rốt cuộc bọn họ hai cái là viện trưởng đệ tử, tu luyện gì đó đều là đơn độc tách ra. Tuy tiện thò lại gần cũng không tốt lắm, nhưng là châu minh tĩnh bọn họ này đó đồng dạng từ hoàng tử cấp bậc quốc gia tới người liền không giống nhau. Bọn họ chính là thượng giảng bài. Thượng giảng bài tự nhiên liền phải cùng mặt khác học sinh tiếp xúc, thời gian dài quen thuộc. Có chuyện gì liền hảo hỏi thăm. Đương nhiên, đối với những cái đó tới hỏi tham an tử toàn nguyên tố sư sự tình. Châu Minh tĩnh bọn người là cùng cái thái độ. Chính là hai chữ, không thân. Như vậy trả lời, thực hiển nhiên là thỏa mãn không được những cái đó cùng trường. Các loại phương pháp đều dùng ra tới, có lợi dụ, có lôi kéo tình cảm, còn có cưỡng bức. Các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Nhưng là, Châu Minh tĩnh đám người vẫn là thực kiên định tỏ vẻ, không thân chính là không thân. Đối mặt hoài nghi bọn họ lời nói người, châu minh tĩnh đáng người cho một cái càng thêm nguyên vẹn lý do, bọn họ lại không phải một quốc gia, như thế nào sẽ quen thuộc. Tựa như mặt khác học sinh giống nhau, bọn họ là huyền huy người, cùng huyền huy ở ngoài mặt khác quốc gia người quen thuộc sao. Thử có chi, nhưng là không chiếm được đáp lại lúc sau, cũng chính là không giải quyết được gì. Nhưng là, trong lén lút đối an tử toàn vân hạo nghị luận chính là không có đình quá. Rốt cuộc. An tử toàn thân phận bãi tại nơi đó. Nguyên tố sư A. Toàn thuộc tính nguyên tố sư A. Tuy nói hiện tại chỉ là một bậc nguyên tố sư, nhưng là, về sau an tử toàn sẽ trưởng thành. Người như vậy, hiện tại còn không có trưởng thành lên không chạy nhanh đi lên đánh hảo quan hệ, còn chờ khi nào. Đương nhiên, đối với vân Hạo khẽ khẽ nói nhỏ vẫn phải có. Theo thời gian trôi qua, này đồn đãi vớ vẩn lên men càng nhanh càng dày đặc liệt nhìn về phía vân hạo khắc thường ánh mắt càng ngày càng nhiều. các ngươi đủ rồi đi. ai đều không có nghĩ đến, diện mạo như thế ôn nhu cô nương, thế nhưng sẽ phát ra như vậy đại thanh âm, làm mấy cái khe khẽ nói nhỏ người hoảng sợ. các ngươi như vậy sau lưng nói người có ý tứ gì? ôn nhu cô nương tức giận bất bình chất vấn. kia mấy cái nữ chiến sư hừ một tiếng, bất mãn nói, chúng ta nói chúng ta nói, e ngại ngươi chuyện gì? Các ngươi như vậy sau lương nghị luận người có ý tứ sao? Ôn Nhu cô nương răn rẻ sau khi xong, quay đầu, tướng mạo vân hạo, vân công tử, ngươi đừng để ý bọn họ nói. Những cái đó chẳng qua là đồn đại vỡ vẩn. Ôn Nhu cô nương nói, cắn một chút môi, tựa hồ là ở thế vân hạo khó xử, khẽ thở dài một tiếng nói, kỳ thật, vân công tử, ngươi làm ăn cô nương ra tới nói một câu là được. Vẫn luôn đạm nhiên vô cùng. Giống như không hắn chuyện này dường như vân hạo rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng, hỏi một câu, nói cái gì? Ấn ôn nhu cô nương tự hồ cảm thấy lời này từ miệng nàng nói ra có điểm không tốt, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu, liền nói, này bên ngoài đồn đại vớ vẩn, vẫn là thỉnh ăn cô nương tới làm sáng tỏ một chút. Rốt cuộc thời gian dài như vậy, đối vân công tử cùng an cô nương đều không tốt lắm đâu. Ôn Nhu cô nương cảm thấy chính mình khả năng có điểm du củ, vội vàng giải thích nói, khả năng oan cô nương bận quá quên mất, vân công tử trở về nhắc nhở nàng một chút là được. Nay Ôn Nhu hảo tâm, thật là nơi trốn lời nói sắc bén A. Này đến là nhiều vội, mới vội đến nghe không được này trong học viện mặt ồn ào huyên náo đồn đại vỡ vẩn. Đây là làm bộ nghe không được đâu, vẫn là cố ý không nghĩ giải thích. Này này rồng liền có thâm ý vị này ôn nhu cô nương là tưởng nhắc nhở vân hạo an tử toàn đối hắn có bao nhiêu không coi trọng mới có thể tùy ý như vậy đối hắn bất lợi đồn đại vớ vẩn bay lẩy trời vân hạo khẽ môi hơi hơi dơ lên một cái nho nhỏ độ cung rõ ràng là tươi cười bày ra góc độ lại mạc danh lộ ra một cổ hàn ý làm chung quanh vài người trong lòng mạc danh run lên thầm hô không thôi rốt cuộc là đương vương ra người khí thế quả nhiên đủ cường chi tiết Vĩ Hoàng Vương gia ở bọn họ huyền huy nơi này thật sự không tính cái gì. An tử toàn kia nguyên tố sư thân phận, tuyệt đối là đem Vân hạo rất xa ném đến mặt sau. hắn thật đúng là chính là không bằng an tử toàn. Không cần phải. Vân hạo lệnh lùng phun ra này bốn chữ. Ôn nu cô nương kinh ngạc dùng tay bưng kín chính mình môi đỏ, liên tục lắc đầu khuyên Vân hạo. Vân công tử, ta xem an cô nương cũng không phải không rõ lý lẽ người. Khẳng định sẽ không bởi vì thực lực của chính mình cường. Liền. Đúng không? ôn nu cô nương đem này dòng mấy cái mấu chốt tự cấp nuốt đi xuống, nhưng là, ai còn không biết nàng kêu mấy chữ nói chính là cái gì đâu. Đơn giản chính là đang nói an tử toàn coi thường vân hạo sao. nay không phải trong học viện mặt đại gia chung nhận thức sự tình sao. Đừng nói là trong học viện mặt, chính là trong kinh thành đều có như vậy lời đồn đãi, chỉ là tương đối với học viện tới nói, lời đồn đãi còn không có như vậy nhiều là được nay rồng nhất định có cái gì hiểu lầm, ta xem an cô nương cũng không phải cái gì ngại bần ái phú người. An cô nương cùng với vân công tử cùng nhau tới, có thể nói là cộng hoàn nạn. Một đường nâng đỡ tới rồi hiện tại, sao có thể sẽ bất đồng phú quý đâu. Trong miệng nói không có khả năng, nhưng là, nàng lại những câu điểm ở vân hạo chô đau thượng. Như vậy ô nhu, nếu là thay đổi một cái nam tử, chỉ sợ đã sớm tìm được cộng minh. Chỉ tiếp, dùng ở vân hạo trên người. Kia thật là. Làm nàng thất vọng rồi. Có cái gì nhưng giải thích. Vân hạo kỳ quái hỏi. Sự thật chính là sự thật. Bọn họ tưởng nói liền nói. Ôn nhu cô nương nhất thời không có phản ứng lại đây. Không quá minh bạch vân hạo ý tứ. Vân hạo thoải mái hào phóng thừa nhận. Tử toàn năng lực chính là so với ta cường. Ta cảm thấy cơm mềm khá tốt ăn. So với này đó không đau không ngứa đồn đại vỡ vẩn. Không cần xuất lực liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Không phải thực hảo sao? Nói xong, Vân Hạo yêu nhã xoay người, vui vẻ thoải mái rời đi, đến nỗi những cái đó nghe xong hắn kinh thế hai tục chi ngữ lúc sau, nốc lập đường trưởng vài người. ân, những cái đó cùng hắn có cái gì quan hệ? Chờ đến Vân Hạo đi rồi trong chốc lát, vừa rồi mấy cái khe khẽ nói nhỏ cô nương lúc này mới điên rồi dường như diễu dít lên. Tưởng lời nói quá nhiều, nhất thời đều nghe không hiểu cụ thể ai với ai đều nói gì đó nhưng là tổng thể ý tứ cũng chỉ có một cái, vân hạo như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu, ăn cơm mềm còn ăn đến như vậy đúng lý hợp tình, ôn nhu cô nương còn lại là hoàn toàn trợn tròn mắt, ngốc lập trong chốc lát lúc sau vội vàng rời đi, nhìn chuẩn cái không ai cơ hội, tìm được rồi điền tú đội cùng vạn di mai đem vân hạo nói thuật lại một lần, như vậy nam nhân ta mới không cần, các ngươi ai muốn ai muốn đi. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy vân hạo cái này vĩ hoàng vương gia thân phận không tồi đâu. Nàng thiên phú không tốt, lại tu luyện cũng tu luyện không ra cái gì tên tuổi. Nghĩ, cùng với ở huyền huy như vậy sinh hoạt ở tầng dưới chót, còn không bằng cùng vân hạo đi vĩ hoàng đường vương phi. Người như vậy thượng nhân, chẳng phải là so ở huyền huy hảo quá nhiều. Đúng là có cái này ý tưởng, mới có thể cùng điển tú đội bọn họ hợp tác. Nhưng là, nàng liên tính thực lực lại vô dụng cũng trướng mắt Vân Hạo như vậy không tư tiến thủ chỉ biết ăn cơm mềm nam nhân như vậy nam nhân sao có thể phó thác trung thân đâu vội vàng ném xuống những lời này lúc sau ôn nhu cô nương xoay người liền đi Vân Hạo còn có phải hay không nam nhân Vạn Di Mai đều phải khí điên rồi An Tử Toàn không bình thường Vân Hạo cũng không bình thường một đại nam nhân ăn cơm mềm còn ăn đến như vậy yên tâm thoải mái có phải hay không quá không biết xấu hổ Sự tình, nhưng không dễ làm. Điền tú bội cho mày nói. kia chúng ta liền cái gì đều không làm sao. Vạn di mai nhưng không nghĩ bỏ qua tầm bảo núi non cơ hội này. Tư vĩnh năm cha mẹ đã tìm được rồi người, liền chờ tới ở núi non bên trong đánh chết An Tử Toàn đâu. Nếu là An Tử Toàn cùng giản đức nhuận bọn họ không coi trở mặt, này mục tiêu liền có điểm quá lớn. Không tốt lắm xuống tay a. Đặc biệt là... Không thể bảo đảm những người này tất cả đều bị giết chết nói, bọn họ đã có thể phiền toái. Muốn thừa nhận viện trưởng cùng sầm lão lửa giận, bọn họ trong lòng không đế a. Nếu như vậy không được nói, vậy tới tàn nhẫn. Điền tú bội nhéo quyền, ánh mắt loè loè nói, ta cũng không tin trên đời có không ăn tanh miêu. A, vạn di mai phát ngốc. Điền tú bội ở nàng bên thay nhanh chóng nói hai câu lời nói, vạn di mai có điểm chần chở, này được không? Như thế nào không được? Điền tú bội hư một tiếng, ngươi lộng điểm tốt dược không phải được rồi. Ngươi không phải cùng tư vĩnh cửa hải cuối năm hệ không tồi sao. Hỏi một chút xem, có phải hay không có thể tìm dung trưởng lão mua điểm tốt dược đâu. Dung trưởng lão. Vạn di mai ánh mắt sáng lên, nhưng lại có điểm không quá xác định, dung trưởng lão hội bán cho ta dược sao. Cái này ngươi phải thử một chút nhìn, dù sao cơ hội liền một lần, nếu là vô pháp đánh chết an tử toàn, về sau lại tìm cơ hội. Đã có thể khó khăn. Điền tú bội cười nhạo nói. ngươi ngâm lại xem an tử toàn nguyên tố sư thân phận. Điền tú bội đem lợi hại quan hệ tất cả đều chỉ ra. Liền xem vạn di mai quyết định. Ta đã biết. Vạn di mai nhéo nhéo năm tay. Ám rồng hạ quyết tâm. Ta nếu là làm ra dược. Sự tình phía sau như thế nào lộng đầu. Vạn di mai tràn ngập hy vọng nhìn điền tú bội. Tú bội, giữ lại sự tình. Ta chính là làm không được a. Được rồi, ta tới. Điền tú bội một ngụm liền ứng thừa xuống dưới. Việc này không nên chầm trễ, vạn di mai vội vàng rời đi. Điền tú bội hừ lạnh một tiếng, đáy mắt là tràn đầy khinh thường, đều đến lúc này, còn muốn kéo lên ta. Là tưởng cho sự tình bại lộ lúc sau, đem sở hữu sự tình đều đẩy đến ta trên đầu sao. Vạn di mai, ta quả thật là không có nhìn lầm ngươi. Điền tú bội khẽ vuốt một chút chính mình nhận chữ vật, nơi đó mặt tinh thạch lực lượng quả thật là lại nồng đậm bài phần. Ở chuyện khắc thượng, vạn di mai là không có gì thiên phú, nhưng là ở ghen ghét tính kế thượng. Vạn di mai tuyệt đối là được trời ưu ái. Vạn di mai nào biết đâu rằng điền tú bội ở tính toán cái gì, nàng tránh đi đám người, vội vàng tìm được rồi dung cao cách, thuyết minh ý đồ đến. Dung cao cách vừa nghe, cười lạnh một tiếng, vạn di mai, ngươi cho ta là người nào? Như vậy xấu xa đồ vật, ta sao có thể sẽ có? Dung trường lão ta đây cũng là không có cách nào a vạn di mai thật cẩn thận cầu dung cao cách hiện giờ ta chỉ có như vậy một cái cơ hội đối phó an tử toàn còn xin cho trưởng lao thành toàn ngươi đối phó ai cùng ta có cái gì quan hệ dung cao cách trầm khuôn mặt quát lớn nói chính là dung trưởng lão ngài cùng vĩnh năm cả quan hệ không phải ta cùng hắn cái gì quan hệ đều không có dung cao cách trầm giọng quát lớn nói bất quá chính là ở đại bỉ thời điểm Cùng nhau phụ trách thôi. Dung trưởng lão, ta có thể ra tiền mua nói tới đây, vạn di mai thanh âm thấp vài phần, chỉ là, tiền của ta không nhiều lắm. Bất quá, ta có thể tìm vĩnh năm ca cha mẹ trù tiền. Hồ nháo. Dung cao cách lạnh giọng gian dạy, duỗi tay, một lóng tay cửa, cút cho ta đi ra ngoài. Nghiệp ở ngươi báo thủ sốt ruột phân thượng, ta không cùng ngươi so đo. Dung trưởng lão, ta. Ngươi nói thêm nữa một chữ. Ta sẽ làm ngươi về sau một chữ đều nói không nên lời, ngươi tin hay không. Dung cao cách hiển nhiên là động thật giận. Sợ tới mức vạn di mai cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể là sám xịt rời đi. Cái gì đồn đại vớ vẩn, cái gì khe khẽ nói nhỏ, còn không phải là tưởng nói một ít mọi người không quen nhìn sự tình sao. Nếu nói như vậy, kia nhà hắn chủ tử liền thỏa mãn bọn họ. Cho bọn hắn một cái kết luận, đỡ phải bọn họ ruột gan cồn cào đêm không thể ngủ luôn là lo lắng chuyện này. chẳng qua, nhà hắn chủ tử nói ra cái này kết luận, tựa hồ làm những người đó càng thêm ngủ không được. giàn nước nhuận đều sắp cười điên rồi, chính mình cười còn không được, còn ôm tiểu miêu, nâng lên cao. bị nổi điên giàn nước nhuận nâng lên cao, chợt cao chợt thấp tiểu miêu hoàn toàn mông vòng. nó bất quá chính là ngủ một giấc, sau đó, phát sinh sự tình gì? giàn nước nhuận tên nốc này lại phát cái gì thần kinh? hát tử. Ngươi chừng nào thì làm ta cũng ha ha cơm mềm. Giản Đức nhuận đem tiểu miêu dơ lên trước mặt, cùng nó nhìn thẳng. Sao trời ghé mắt? Tốt xấu là vua của một nước, nói lời này, bệ hạ thật sự sẽ không sợ vĩ hoàng hoàng thất liệt tổ liệt tông tử trong quan tài nhảy ra tấu hắn cái này bất hiếu tử sao? Tiểu miêu phản ứng còn lại là trực tiếp nhiều, một móng nuốt hồ ở giản Đức nhuận trên mặt, có bệnh. Cái gì lung tung rối loạn? Bị đánh giản Đức nhuận không chỉ có không co sinh khí. Ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ. Sao trời tỏ vẻ, hắn vẫn là không cần lưu lại nơi này. Nhìn bệ hạ ý tứ, là tưởng cùng tiểu miêu một chỗ. Hắn vẫn là không cần chọc người ngại. Sao trời lui đi ra ngoài, hồi hắn phòng tu luyện, dù sao trong khoảng thời gian này chủ tử cùng An cô nương thường xuyên trở về đã khuya. Ở nguyên tố sư tổng hội bên kia, An cô nương ở không ngừng tu luyện, đôi khi yêu cầu mua cái gì đồ vật, chính là nhà hắn chủ tử đi chọn mua. Rốt cuộc nhà hắn chủ tử nghĩ đến càng chu toàn một ít. Chỉ cần chờ đến buổi tối trở về tìm an cô nương lại cùng nhau trở về là được. Bất quá này đó đều cùng hắn không có quan hệ, đó là chủ tử cùng an cô nương an bài. Hắn hiện tại cần phải làm là mau chóng tu luyện, tới rồi núi non thời điểm, có thể nhiều tìm được điểm thứ tốt. Hơn nữa, nếu là không có ngoài ý muốn nói, hẳn là bọn họ sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn, liền điền tú đội cùng vạn di mai tất nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy giết người diệt khẩu cơ hội vân hạo bên kia còn lại là đi vào tiểu lầu nơi này điểm tâm nghe nói làm được không tồi vừa lúc lại đây mua điểm đem những cái đó khả năng tử toàn thích ăn điểm tâm đều mua một phần làm tử toàn các loại đều nếm thử thích tiếp tục lại mua đến lúc đó đi núi non thời điểm cũng mang điểm bằng không ở bên trong luôn là ăn món ăn hoang dã nói tử toàn nên ăn nhị đương nhiên nếu là làm mặt khác chiến sư Biết vân hạo thế nhưng dùng giá cả xa xỉ nhẫn chữ vật trang điểm tâm nói, phòng trường khóc vượng tâm đều có. Nơi đó mặt không phải hẳn là trang càng thêm quan trọng nguyên tố dịch đan dược binh khí phòng cụ từ từ đồ vật sao. Trang điểm tâm. Đây là có bệnh A có bệnh A vẫn là có bệnh A. Người khác thế nào, vân hạo mới sẽ không quản, hắn cao hứng hắn vui, người khác quản được sao. Liên ở vân hạo đem điểm tâm tất cả đều trang hào lúc sau, trong tiệm tiểu nhị cười nói. Chúng ta hôm nay còn đẩy ra tân ngọt canh, công tử muốn hay không nếm thử. Cái này hôm nay miễn phí nhóm nháp. Vân hạo hơi hơi như mày, mua một chén. ngượng ngùng công tử, cái này còn không có bắt đầu bán, cho nên chỉ có thể ở trong tiệm nhóm nháp. Trong tiệm tiểu nhị xin lỗi nói. Vân hạo cân nhắc một chút, gật gật đầu, lấy tới ta nếm nếm. Được rồi. Trong tiệm tiểu nhị vội vàng đáp lời, nhanh chóng bưng tới nho nhỏ một chén ngọt canh. Đồng thời còn không quên đẩy mạnh tiêu thụ, công tử, chúng ta này ngọt canh bên trong chính là thả một chút rượu gia vị, khẩu vị tương đương độc đáo. Vân Hạo cũng không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp uống lên đi xuống. Công tử nếu là cảm thấy hảo hướng nói, quá ba ngày lại đến, chúng ta trong tiệm liền sẽ bán ra này ngọt canh. Trong tiệm tiểu nhị cười giới thiệu, Ấn, Vân Hạo không tỏ ý kiến nói, cảm giác không có gì đặc biệt, thời gian không sai biệt lắm nên tiếp tử toàn đi trở về. Vân Hạo theo ngày thường đi quán đường nhỏ, như vậy trở về mau mấu chốt là thanh tĩnh. Chỉ là, đi rồi mới trong chốc lát, Vân Hạo dưới chân một cái lảo đảo, duỗi tay đỡ bên cạnh tường, hơi hơi quơ quơ đầu. Hơi chút thở dốc trong chốc lát lúc sau, Vân Hạo lúc này mới đứng thẳng thân thể, tiếp tục đi phía trước đi. Chẳng qua, hắn lại đi đi ra ngoài bước chân thế nhưng là siêu siêu vẹo vẹo, căn bản là đi không thành thẳng tắp. Đi phía trước dây rùa đi rồi vài bước lúc sau, thân thể một hoài, liền cùng uống say giường như ngã xuống ven đường. Vốn dĩ chính là đường nhỏ, ban ngày thời điểm đi người đều thiếu, huống chi là cầm đèn lúc sau đâu. Như vậy vốn nên thực yên lặng đường nhỏ, đột nhiên xuất hiện hai người, trực tiếp đem vân hạo một trận, nhanh chóng cấp kéo đi rồi. liên cung hắn người này chưa từng có ở cái này địa phương xuất hiện quá dường như. Ở nguyên tố sư tổng hội an tử toàn đã là tu luyện xong rồi. Đơn giản rửa mặt một chút, chờ vân hạo trở về cùng hắn cùng nhau hồi trụ địa phương. Tả chờ không tới, hữu chờ không thấy, an tử toàn trong lòng có điểm nói thầm. Rốt cuộc ngồi không được, vội vàng hướng bên ngoài đi đến. Không biết vân hạo đi nơi nào mua đồ vật, nhưng là, ở cổng lớn chờ, tổng có thể sớm một chút thấy hắn sao. Mới đi đến một nửa thời điểm, nguyên tố sư môn nhân nhìn thấy nàng, vội vàng đi mau hai bước, đón nhận nàng, tử toàn. Có người làm đem cái này cho ngươi Một phong thực đơn sơ thư tử, an tử toàn khẽ tao mày, cảm thấy sự tình có điểm không quá thích hợp. Không biết có phải hay không chính mình đa tâm Vân hạo đợi lâu không tới, lại có người truyền tin. Đột nhiên có một loại vân hạo bị người bắt cóc cảm giác ra. Bất quá. Ai nổi điên ngại mệnh lớn lên muốn đi bắt cóc vân hạo đâu. Người nào đưa tới. An tử toàn nhanh chóng hỏi. Một cái khất cái. Môn nhân nói xong. Hỏi, muốn hay không bẩm báo sầm lão? Này tin như vậy đưa pháp, vừa thấy liền không phải cái gì chuyện tốt. Không có việc gì. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, đem tin truyền hai nhìn hai mắt lúc sau, cười nói, không có việc gì, ta liền đi trước. đa tạ ngươi truyền tin. An tử toàn đều nói như vậy, môn nhân cũng không hảo nói nhiều cái gì, bất quá, nghĩ nghĩ, vẫn là đi bẩm báo sầm lão một tiếng. Rốt cuộc tử toàn chính là sầm lão đắc ý môn sinh, càng là toàn thuộc tính nguyên tố sư, nếu là thật sự có chuyện gì, hắn chính là đảm đương không dạy nổi. Không thành vấn đề sao? Vạn di mai khẩn trương thiếu chút nữa muốn đem trong tay khăn cấp xoa lạ. Người đối dung trưởng lão luyện chế đan dược còn không có tin tưởng sao? Chỉ cần là dùng lúc sau, Vân hạo nhất định sẽ long mã tinh thần, chờ đến an tử toàn lại đây nhìn đến Vân hạo cùng mặt khác nữ nhân lăn ở bên nhau. ngươi nói sẽ thế nào? điền tú đội cười đến ân ngoan, an tử toàn chính là toàn thuộc tính nguyên tố sư, vốn dĩ liền so vân hạo lợi hại không ít, vân hạo lớn tiếng tuyên dương hắn là ăn cơm mềm, một cái trai lơ, thế nhưng ở bên ngoài tìm mặt khác nữ nhân, ta cũng không tin, an tử toàn cùng vân hạo sẽ không nháo phiền. vạn di mai nghe điền tú đội nói, liên tục gật đầu, chỉ cần bọn họ nháo phiền, chúng ta liền hảo xuống tay. hương, tới. Điên tú bội vội vàng nhiên vạn di mai im tiếng, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, an tử toàn quả nhiên là ấn tin địa chỉ tìm tới. Thực hiện nhiên, an tử toàn đối như vậy hẻm nhỏ cũng không quen thuộc, trung quanh phòng ốc cũng là các loại kỳ quái. Đại bộ phận đều là một hai tầng phòng ở. Ai, đừng hiểu lầm, không phải tốt như vậy có tiền có thể kiến hai tầng, mà là ở vốn có một tầng mặt trên, đáp tầng thứ hai dùng để đối phương tạm vật miễn cưỡng xem như phòng ở phòng ở. Đến nỗi nàng muốn tìm, còn lại là này phụ cận tương đối nổi danh địa phương. Nam nhân đều thích đi, thích hợp nơi này nam nhân tiêu phí trình độ địa phương. Không có những cái đó xa hoa nơi đàn sáo tiếng động, thậm chí liền trêu đùa đều thiếu. Nơi này sinh ý còn lại là càng thêm trực tiếp một ít, đưa tiền làm việc chạy lấy người, dư thừa giao lưu đều không có. Phó như vậy điểm tiền, còn giao lưu cái giám, đừng chậm trễ nhân ra sinh ý, vàng không tiểu tâm bị tấu. Mua bán hai bên đều minh bạch nơi này quý cũ, đại gia trực lai trực vãng nhưng thật ra không có gì dị nghị. Bởi vì tiền không nhiều lắm, phong cách thơm hiệu quả càng kém, cơ hồ là không cần đi tới cửa, đều có thể nghe được bên trong động tĩnh. An tử toàn một cái cô nương ra xuất hiện ở như vậy địa phương cổng lớn, chính là tương đương quái gì. Bên trong người không có một cái nghĩ nàng là lại đây tự tiến cử, như vậy diện mạo khẳng định là đi địa phương khác làm buôn bán. So với bọn hắn nơi này hảo quá nhiều lần. Đến nỗi tìm người. Có như vậy xinh đẹp tức phụ nhi, ai còn tới nơi này mua? Bọn họ nơi này lầu bảng. Tính, không đề cập tới cũng thế, hai người hoàn toàn không có chút nào có thể so tính. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, hỏi, xin hỏi, giáp một ở nơi nào? Tin tượng viết thực đơn sơ, chỉ là nói rõ địa điểm, nói vân hạ ở nơi đó. Nàng tới rồi mới phát hiện. Đây là như vậy một chỗ. Thật là, man ngoài ý muốn. Cô nương, ngài bên trong gã sai vật cũng không cảm thấy an tử toàn như là tới nháo sự, xem bộ dáng này cũng không giống A. Hơn nữa an mặc, này khí chất. Theo chân bọn họ nơi này hoàn toàn không đáp. Ta chỉ là tìm cá nhân, phiên thoái châm trước một chút. An tử toàn tay vừa lật, trực tiếp lấy ra bạc. Không cần xem bạc đối chiến sư tới nói, không tính cái gì giá cao tiền. Nhưng là đối với người thường tới nói, cái này đánh thưởng chính là không ít. Gã sai vật ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, ta mang cô nương qua đi đi. Tiếp nhận tiền thưởng, gã sai vật mang theo an tử toàn hướng bên trong đi, đồng thời cũng cấp trong viện hộ vệ sử một cái nhan sắc. Nhìn không giống như là nháo sự, nhưng là, bọn họ dù sao cũng phải đề phòng điểm nhi không phải sao. An tử toàn vào sân phát minh bạch lại đây. Vì cái gì vừa rồi từ cửa đều có thể nghe được bên trong một ít ngẩng cao thanh âm. Thật sự là này tiểu viện tử quá chất trội. Từ viện môn đến bên trong tiểu lâu, từ bên ngoài xem còn có không ngắn khoảng cách, nhưng là, bước vào sân mới phát hiện, kia tiểu lâu phía trước. Cho nên một lưu phòng ở. Liền trong viện địa phương, chính là một chút cũng chưa lãng phí, tất cả đều biến thành công tác nơi. Gã sai vật mang theo an tử toàn chuyển qua những cái đó sinh ý bận rộn phòng ở. Hướng tiểu lâu đi đến, tốt xấu này cũng coi như là tốt nhất địa phương, nhìn lên, là hơi chút sạch sẽ thoải mái không ít. Cô nương nơi này chính là rác một phòng, bên trong ở chính là chúng ta hoa khôi. Cô nương, ngài đây là gã sai vật kinh ngạc nhìn chầm chầm chính mình trong tay đột nhiên xuất hiện vàng. Này, đây là có ý tứ gì? Mua nhà các ngươi hoa khôi đủ rồi đi. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, câu dẫn ta nam nhân các ngươi cũng không nghĩ bị liên lụy đi." Nói, thân là chiến sư uy áp đột nhiên phóng thích, bức cho liền một bậc chiến sư đều không phải gã sai vật thỉnh thịch một chút, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất.